Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Nếu giây phút ấy ta không gặp nhau. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc .com. Chương 6 Tử Mạch Thanh Môn Gió xuân vẫn còn đó, miên man theo bờ đê liễu phủ. Thời tiết càng trong trèo tươi sáng. Năm ngoái Tử Mạch Thanh Môn kim tiêu vũ phách vân hồn. Mất cả cuộc đời tiêu tủy chỉ trải qua mấy buổi hoàng hôn. Bởi vì nghỉ Tết nguyên đán theo lịch cũ, biệt thự song kiều càng trở nên tĩnh mịch. Mộ Dung phu nhân hồi trẻ được giáo dục theo phương Tây, sống ở nước ngoài nhiều năm, đối với kiểu lịch cũ này cảm thấy rất nhạt nhẽo. Chẳng qua theo thường lệ từ trước đến nay, năm mới vẫn phải mở tiệc trà xã giao ở nhà, chiêu đãi bạn bè cho nên bà tự mình đốc thúc người hầu, bố trí quét dọn. Mộ Dung Thanh Dịch về đến nhà, thấy xung quanh đều bận rộn, thế là theo hành lang đi đến phòng khách nhỏ phía tây ở bên ngoài. Duy Nghi đã nhìn thấy anh, kêu một tiếng anh ba. Quay đầu nhìn Tố Tố làm mặt quỷ. chị nhìn anh ba mà xem, tính tình thay đổi hết rồi, trước kia cả ngày chẳng thấy mặt mũi anh ấy đâu, bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi đã về nhà." Tố Tố nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười. Duy Nhi cũng đành bất đắc dĩ đứng lên, nói "Tam thầu tương lai đúng là giống y như mẹ, đặt chân cũng phải phép tắc. May mà mẹ du học nhiều năm như vậy, không thì giờ ở đây càng cổ hủ." Câu này lại làm mặt Tố Tố ửng hồng lên, thấp giọng nói, "Phép tắc trong nhà thì phải tuân thủ." duy nghi cười hì hì nói ừm phép tắc trong nhà hay lắm cuối cùng chị cũng chịu nhận đây là nhà mình rồi à tính tình duy nghi hoạt bát dần dần đã quen với tô tố sau khi đính hôn lại hay chơi cùng cô một thời gian dài cho nên nói đùa không chút kiên kỵ nhìn thấy tô tố đỏ mặt lại tê cười rạng rỡ mộ dung thanh dịch đưa tay gõ nhẹ vào trán duy nghi nói em nhìn thấy anh không đứng lên cũng không sao nhưng đừng có lời biếng quen thân đến lúc gặp mẹ cũng ngồi lì ở đấy không động đậy duy nghi nhìn anh lè lưỡi em đi luyện đàn chỗ này để cho hai người nói chuyện đứng lên chạy đi như một cơn gió lúc này tố tố mới ngẩng đầu lên mỉm cười sao hôm nay trở về sớm vậy mộ dung thanh dịch nhìn cô mặc sườn xám gấm mùa thu theo hoa văn bằng tơ bạc đôi mắt trong veo sáng ngời cô lại chậm rãi cúi đầu anh cười hỏi hôm nay làm gì vậy cô nói buổi sáng học tiếng anh và tiếng pháp buổi chiều học quốc học với lễ nghi anh liền cười khẽ một tiếng con bé đáng thương Tố tố nói, là em quá đần độn cho nên mới khiến mẹ nhọc lòng. Mộ Dung thanh dịch nắm tay cô nói, mấy thứ này ngày thường đều phải dùng đến cho nên mẹ mới gọi người dạy em. Kỳ thật dần dần tự nhiên sẽ quen thôi. Còn nói, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu chúng ta đi xem đèn lồng đi. Vào đêm thượng nguyên trăng treo trên đầu ngọn liễu, người người hẹn nhau sau hoàng hôn. Trong lòng cô cảm thấy có chút ngọt ngào, lại nhẹ nhàng lắc đầu. Không được đêm nay còn phải học múa. Anh nói, chẳng qua là mấy điệu van, khi nào về anh dạy em là được. Nói xong, lại ngửi thấy mùi hoa mai quấn quanh cổ, nhàn nhạt, nhạt như có như không, lại quanh quần không bay đi, anh thấp giọng hỏi, em dùng nước hoa gì thế? Tố tố đáp, đâu có. Nghĩ một lúc nói, trong tủ treo quần áo có để túi thơm hoa đinh hương, chắc là mùi dính vào quần áo. Anh lại nói, lúc trước trong tủ quần áo đã có cái túi thơm đó rồi, sao hôm nay anh mới phát hiện mùi này? gần quá hơi thở ấm áp làm tóc ở thái dương khẽ lay động mặt cô ửng hồng hoàng hôn mây tan bên dòng sông đỏ đến tận mang tai thấp giọng nói em làm sao biết được ăn xong cơm tối nhân lúc người ta không để ý anh quả nhiên đi lên trên lầu tô tố, tố mặc dù có chút ái ngại nhưng anh hai ba lời đuổi khéo giáo viên dạy múa đành phải đồng ý hai người lặng yên không một tiếng động ra khỏi nhà anh mở cửa xe tô tố, tố lo lắng hỏi cứ đi ra ngoài như vậy một người cũng không mang theo sao Anh cười nói mang theo bọn họ làm gì không sao chúng ta lặng lẽ đi xem náo nhiệt một chút rồi trở lại Trên đường quả nhiên náo nhiệt vừa nhìn đèn vừa nhìn dòng người qua lại Đầu phố hoa đỉnh treo vô số đèn lồng màu đỏ chưa nói đến mấy cửa hàng buôn bán ở hai bên đường Trên cây cũng treo đầy đèn lồng dưới đèn biển người lẫn xe như nước gió đêm mùa xuân thổi qua hoa nở ngàn cây Càng thổi càng rơi cánh hoa rơi như mưa Trước cửa mấy cửa hàng tranh nhau bắn pháo hoa Giữa không trung đông từng đợt pháo vang trời, đều là hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên. Chợ hoa càng lúc càng đông người, mộ dung thanh dịch nắm tay cô chen tới chen lui vào trong biển người, lại buồn cười, căn dặn em đừng có buông tay ra, đến lúc ngoảnh lại không thấy, anh cũng không đi tìm em đâu. tô tố, tố mỉm cười nói, nếu lạc mất chẳng lẽ em không tự về một mình được sao? Mộ dung thanh dịch nắm thật chặt tay cô, nói, không cho phép, em chỉ có thể đi theo anh thôi. Hai người lượn vào chợ hoa một chuyến, đông người, nóng toát mồ hôi. Nhưng anh vẫn vui vẻ. Từ trước đến giờ không biết hóa ra ăn tết náo nhiệt đến như vậy. Tố tố nói, hôm nay sau khi náo nhiệt xong, ngày mai đến là lại qua đi mất. Thế là anh nói, nhìn em đi, nói nghe mất cả hứng. Quay mặt nhìn thấy người ta bán hoành thánh, hỏi cô có đói bụng không? Tố tố nghe anh nói thế, biết anh để ý lúc tối ăn đồ tây chỉ sợ cô ăn không quen sẽ đói cho nên mới nói như vậy. Lòng cô tràn đầy vui vẻ, giống như buồng căng gió, lắc đầu nói, em không đói. Anh hết lần này tới lần khác ngồi xuống, một bát hoành thánh. Nhìn cô mỉm cười, em từ từ ăn, anh ở đây chờ em. Đến lúc tổ chức hôn lễ xong, muốn ăn cũng không chạy ra đây ăn được đâu. Tô tố thấp giọng nói, mẹ mà biết chúng ta ngồi ngoài đường ăn gì nhất định sẽ giận. Mộ Dung thanh dịch cười một cái. Đồ đần, sao em biết được, cứ ăn từ từ. Hoành Thánh hơi mặn cô cắn từng miếng từng miếng một cuối cùng cũng ăn xong. Anh ngồi ở đó đợi bốn phía đều là đèn lồng hoa óng ánh trong màn đêm từng đợt pháo hoa màu bạc rực lên chiếu lên mặt anh lúc sáng lúc tối. Trong lòng cô sáng ngời giống như là pha lê tỏa sáng nơi đó. Anh thấy cô ngẩn đầu lên cười, nụ cười kia khiến người ta hoa mắt mê hoặc làm pháo hoa phía sau lưng cô bỗng chốc mờ nhạt. Hoa ngọc lan bên trong biệt thự song kiều, những bông hoa đầu tiên nở trong sắc xuân. Những cây ngọc lan trước và sau nhà, nở ra vô số bông hoa trắng mất giống như chiếc bát ngọc phỉ thúy chứa đựng xuân quang vô hạn. Sau khi ngọc lan nở rộ, dường như chỉ qua mấy ngày, ở mái hiên trước nhà hải được lại rực rỡ rũ xuống, ngày xuân còn dài như biển. Tố tố ngồi trên ghế mây, Duy Nhi từ phía sau đi lên, vỗ vai cô một cái. Tam tàu, dọa tố tố nhảy dựng Duy Nhi cười hì hì hỏi, anh ba mới đi có một ngày, chị đã nhớ anh ấy rồi à? Tố tố ngó mặt đi chỗ khác đi úp úp mở mờ nói chị là đang nghĩ mùa xuân trong tiếng Pháp nói như thế nào. Duy Nghì à một tiếng, lại danh mãnh đọc hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc. cẩm Thủy đã thả tay lên trên cuốn tạp chí cười nói cái con quỷ nhỏ này, học được răm ba chữ liền đem ra khoe khoang ra vẻ nho nhã. Cái này khó đọc chị nghe không hiểu. cẩm Thủy cũng lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, tiếng Trung còn không rõ bằng tiếng Anh. mấy tháng nay tố tố vùi đầu học bù lại quốc học câu thơ dễ hiểu này nghe cái là biết ngay mặt lập tức ửng hồng gấp đôi chỉ nói chị cả đừng nghe tứ muội nói linh tinh cẩm thụy mỉm cười thật sự không biết đầu bọn họ bị cái gì nữa tuần trăng mật sau tân hôn mà lại sắp xếp cho lão tam đi công tác tố tố càng lúng túng chỉ nói chị cả cũng trêu em à cẩm thụy biết cô xưa nay hay xấu hổ thế là cười cười duy nhi kéo cái ghế ra ngồi xuống nói thời tiết như vậy dễ chịu thật chúng ta đi ra ngoài chơi đi Cầm thụy hỏi Tố Tố có đi hay không? Đến núi kỳ ngọc ngắm hoa anh đào đi. Tố Tố lắc đầu, em không đi, buổi chiều còn có khóa học tiếng Pháp. Duy Nhi nói, dục tốc bất đạt em thấy chị quá nghiêm túc rồi đấy. Tố Tố nói, lần trước cùng mẹ gặp công sứ phu nhân, lại hơi rụt rè, đến bây giờ nghĩ lại mười phần hổ thẹn. Duy Nhi như một cái kẹo đường xoắn, dính vào tay Tố Tố. Tam tẩu chúng ta cùng đi chơi đi, nhiều người chơi mới vui. Chị muốn học tiếng Pháp em cùng chị cả dạy chị, không thì từ hôm nay trở đi, ba người chúng ta lúc nào ở cùng một chỗ thì chỉ nói tiếng Pháp thôi, đảm bảo học nhanh lắm. cẩm thủy cũng mỉm cười, ra ngoài đi dạo ở mãi trong nhà buồn chán. Duy Nhi bởi vì tuổi còn nhỏ, trong nhà ai cũng cưng chiều, trước mặt mộ dung phong mà còn dám nũng nịu. Tố tố biết không lay chuyển được cầm thủy lại là chị cả cũng đã lên tiếng, thế là đành theo họ đi chơi. Vào mùa hoa anh đảo ở núi Kỳ Ngọc cổng công viên dưới núi lập biển cấm, ô tô không được đi vào. Ba người ngồi trên ô tô của Lý Bách Tắc công viên nhận ra biển số xe, lập tức cho qua. Xe nhanh như chớp tiến thẳng một mạch đến trên núi. Tố tố không để ý, chờ xuống xe mới hỏi, không phải mùa hoa hàng năm, nơi này đều không cho ô tô vào à? Duy Nhi ngẩn người, hỏi còn có quy định kiểu này à? Năm trước cũng đi hai lần mà có nghe nói đến đâu nhỉ? Cầm Thụy mỉm cười nói ô tô của người ngoài đương nhiên không cho vào. Nhưng mà cũng đừng lỡ miệng để cha biết không lão nhân ra lại phạt chúng ta chép ra huấn đấy. Ba người dọc theo đường núi xây bằng đá, một đường uốn lượn đi lên, người hầu đằng sau xa xa đi theo nhưng đã không thấy rõ nữa. Tố tố không quen mang giày cao gót đi đường trên núi, cũng may Cầm Thụy cùng Duy Nhi cũng đi chậm, đi một lát nhìn thấy phía trước có một lầu nghỉ mát, Duy Nhi lập tức nói, nghỉ một chút. Đám người hầu đã cầm nệm gấm đến trải lên, cầm Thụy cười nói, chúng ta đúng là không có tiền đồ, nhao nhao đòi leo núi, mới đi đến đây đã nghỉ. Duy Nghi ngồi xuống, nói, không biết tại sao em về nhà là làm biếng. Mùa đông năm ngoái em cùng bạn học ở Thụy Sĩ ngày nào cũng chưa tuyết, chân cứng lại cũng không thấy mệt. Tố tố thoát mồ hôi, gió nam ấm áp thổi tới, khiến tinh thần sảng khoái. Bốn phía hoa anh đào bay là tả. hoa dụng rực rỡ nhẹ nhàng như mưa rơi trên mặt đất giống như một lớp thuyết mỏng manh cảnh trí đẹp đến nỗi cô không khỏi than nhẹ bỗng nghe có người gọi tên mình tố tố cô quay mặt lại vừa mừng vừa ngạc nhiên mục lan mục lan cũng mừng rỡ hóa ra là cậu thật hứa trường ninh phía sau tiến lên một bước mỉm cười chào hỏi đại tiểu thư tam thiếu nãi nãi tứ tiểu thư hôm nay ba vị lại có nhã hứng ra ngoài đi dạo cẩm thủy cười nói trường ninh lần trước ăn cơm ở như ý lâu chuyện cậu hứa với tôi đâu trường ninh mỉm cười nói đại tiểu thư phân phó nào dám chậm trễ hôm sau nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa hắn không giới thiệu mục lan cẩm thủy cùng duy Nhi cũng không hỏi ngược lại tô tố nói đại tỷ tứ muội đây là bạn của em phương mục lan cẩm thủy cùng duy Nhi đều nhìn mục lan gật gật đầu cười mục lan nói với tô tố thấy ảnh cưới của cậu ở trên báo thực sự đẹp lắm Tố tố không biết tiếp lời thế nào thế là mỉm cười hỏi thế còn cậu Khi nào cùng hứa công tử mời tôi uống rượu mừng Lời vừa ra khỏi miệng chỉ thấy Mộc Lan nhìn về phía hứa trường Ninh Hứa trường Ninh ho khan một tiếng hỏi tam công tử đi từ hôm qua rồi à Tố tố hối hận vì quá lỗ mãng vội vàng đáp hôm qua khởi hành lúc này chắc đã đến nơi rồi Duy Nhi ở bên cạnh kêu đói người hầu mở rỏ đồ ăn ra tố tố không nghĩ lại chua toàn đến vậy Đều là điểm tâm Tây Dương tinh tế, bình cà phê giữ nhiệt đổ ra vẫn nóng hôi hổi. Năm người uống cà phê, rồi đi xuống dưới núi. Mục Lan thấy Cẩm thủy cùng Duy nghi đi phía trước, liền nhẹ giọng nói với Tô tố, tố cậu gầy quá. Tô tố, tố nói, thật sao? Tôi cũng không để ý tới. Mục Lan lại nói, làm phu nhân tam công tử rồi, càng ngày càng trói lọi, vừa rồi suýt chút nữa tôi không nhận ra được đâu. Tô tố, tố mỉm cười, cậu chỉ biết giễu cợt tôi thôi. Mục Lan thấy trên cổ tay Tô tố, tố lấp ló một chuỗi hạt trâu kiểu dáng độc đáo mềm mại quấn quanh cổ tay. Hạt trâu mặc dù không lớn nhưng vô cùng tròn trịa hiếm thấy là viên nào viên nấy kích thước đều nhau, sáng bóng nhu hòa ánh lên dưới nắng mặt trời. Không khỏi cảm thán, chuỗi hạt trâu này của cậu đẹp thật đất chắc là Nam Châu. Tô Tố, tố cúi đầu nhìn một chút nói, tôi cũng không biết có phải là Nam Châu, vì là mẹ cho nên thường ngày đều đeo. Mục Lan nói, đã là đồ phu nhân cho, đương nhiên là quý giá. Không thể nghi ngờ chắc chắn là Nam Châu rồi. Lúc này đã gần giữa trưa, du khách ít dần. Mục Lan quay đầu nhìn người hầu đi theo đằng xa một chút, bỗng nhiên nói, lần trước Trương thiên sinh lại mời mọi người ăn cơm. Tô Tố ừ một tiếng, hỏi, vũ đoàn sắp xếp vừa kịch mới sao? Tất cả mọi người vẫn khỏe chứ? Mục Lan cười nói, trong bữa tiệc mọi người đều nói đến cậu, không ngừng ao ước. Lại hỏi, mộ dung ra tổ chức hôn lễ kiểu Tây, đại sự như vậy, sao không lớn bằng tiệc thân mật vậy? Tố tố nói, là ý của cha, mẹ cũng đồng ý. Hôn lễ kiểu Tây đơn giản, năm đó cha cùng mẹ kết hôn cũng là hôn lễ kiểu Tây. Lão nhân ra có ý tứ là không muốn phô trương ai mà biết trên báo vẫn đăng. Mục Lan mỉm cười, đại sự như vậy, báo chí đương nhiên còn mãnh liệt hơn cả văn chương. Hai người đi một đường vừa đi vừa nói chuyện, đi đến bên cạnh đường núi. Cẩm thủy cùng Duy Nhi đã đứng chờ ở xe tố tố ngượng ngùng vội vàng đi tới. em chỉ lo nói chuyện phiếm đi chậm như vậy cẩm thụy nói bọn chị cũng mới đến mà người hầu sớm đã mở cửa xe ra cẩm thụy lên xe trước cật đầu với trường ninh nói có rảnh đến nhà tôi uống trà tô tố, tố lên xe thì duy nghi mới có thể lên xe thế nên vội vàng tạm biệt mục lan ba người lên xe người hầu ngồi trên ô tô phía sau hai chiếc ô tô vẫn nhanh như chớp phóng đi về đến nhà duy nghi kêu ẩm lên đau chân vừa vào phòng khách là lăn lên ghế sofa nằm cẩm thụy cười nhào tuổi còn trẻ mà đã vô dụng thế này hầu gái đi tới nói với tô tố, tố tam thiếu phu nhân tam công tử gọi mấy cuộc điện thoại về đấy tô tố, tố giật mình hỏi anh ấy có nói chuyện gì không hầu gái đáp không nói chuyện gì chỉ bảo cô về đến nhà thì gọi cho cậu ấy tô tố, tố hỏi anh ấy có nói số điện thoại là bao nhiêu không hầu gái ngẩn người lắc đầu nói tam công tử không nói cẩm thụy liền cười cần gì phải phiền toái như vậy Đưa tay cầm điện thoại lên, nói với tổng đài, nối máy đến môn bộ tìm tam công tử. Sau đó đem ống nghe đưa cho tố tố. Em nhìn xem, không cần phải biết số. Tổng đài quả nhiên lập tức nối máy với môn bộ tổng đài bên kia nghe nói là biệt thự xong kiều gọi, lập tức truyền đến mộ dung thanh dịch. Nghe thấy anh hỏi tố tố, cô vội vàng đáp là em, anh đánh mấy cục điện thoại có chuyện gì quan trọng à? Anh nói, không có chuyện gì, chẳng qua là đến nơi rồi nên gọi điện thoại về nói cho em một tiếng. Tô Tố hỏi, trên đường vẫn khỏe chứ? Anh nói, vẫn khỏe. Bọn họ nói em cùng chị cả Duy nghi ra ngoài, đi đâu đấy? Cô đáp đi ngắm hoa anh đào. Anh liền nói, phải thường xuyên đi ra ngoài chơi một chút mới tốt, ở trong nhà sinh buồn bực hại thân thể. Hôm qua em nói đau đầu, gọi bác sĩ đến khám chưa? Tô Tố thấp giọng nói, chỉ là bị lạnh chút hôm nay đã khỏe rồi. Cẩm thụy ngồi ở bên đầu kia của ghế sofa đã cười ầm lên. Tôi chịu không nổi hai người kia, hóa ra gọi điện để nói răm ba câu nhàm chán. Các người từ từ mà nói đi, Duy nghi chúng ta đi. Duy nghi nhìn Tô Tố chớp mắt nghiêm chỉnh nói, tam thầu, có chuyện bí mật gì nhất định đừng có nói, tổng đài hai bên đều nghe thấy hết. Tô Tố nghe họ trêu ghẹo ngượng ngùng quá thế là nói với mộ dung thanh dịch, nếu không có chuyện gì khác vậy em cúp máy đây. Mộ dung thanh dịch biết cố ý thức thế là nói, đêm nay anh lại gọi cho em. Tố tố cúp điện thoại quay lại thì hai chị em cầm thủy đã đi mất. Thế là hỏi hầu gái, phu nhân trở về rồi sao? Hầu gái nói, trở về rồi ạ, đang ở trong phòng hoa. Tố tố vội vàng nói, tôi đi gặp mẹ. Đi đến trong phòng hoa, mộ dung phu nhân đang ở nơi đó chiêu đãi nữ khách xa xa đã có thể nghe tiếng cười nói ồn ào. Cô đi vào, gọi một tiếng, mẹ. Mộ dung phu nhân mỉm cười gật đầu, hỏi, nghe nói các người ra ngoài ngắm hoa anh đào rồi phải không? Nên thường xuyên ra ngoài đi chơi, người trẻ tuổi hoạt bát một chút mới tốt. Tố tố đáp vâng, quách phu nhân ở một bên chen vào nói, phu nhân đúng là thương thiếu nãi nãi, giống như con đẻ vậy. Mộ dung phu nhân nắm tay, tố tố mỉm cười nói, đứa nhỏ này ngoan ngoãn nhất lại nghe lời, so với cái tên lão tam kia của tôi, không biết còn hơn gấp bao nhiêu lần. Khang phu nhân cười nói, phu nhân cũng là yêu ai thì yêu cả đường đi. Mộ dung phu nhân nói cũng không phải là trước mặt khách nên tôi mới nói chuyện khách sáo đâu, lão tam kia của tôi còn chẳng bằng tố tố để cho tôi bớt lo. Đúng lúc cầm Thụy đi tới cười nói, mẹ, mẹ là yêu quý con nhà mình, nhà mình thì con trai lẫn nàng dâu đều tốt. Mộ dung phu nhân nói là tôi bất công, mấy nàng dâu nhà khang phu nhân cũng đều cực kỳ xuất sắc. Khang phu nhân cười nói, mấy người bọn họ so với tam thiếu phu nhân đúng là trên trời dưới đất quạ đen so với phượng hoàng, sao có thể so sánh được. Cầm Thụy biết vì chuyện của Mẫn Hiền, Khang Phu Nhân có chút tâm bệnh thế là nói với Tô Tố, giáo viên tiếng Pháp đến rồi, đang ở đó chờ em đấy. Tô Tố nghe chị nói như vậy, liền nói với mộ dung Phu Nhân, mẹ, vậy con đi trước. Thấy mộ dung Phu Nhân gật đầu, cô liền nói với mấy vị khách các vị Phu Nhân cứ ngồi chơi. Các vị nữ khách cũng hạ thấp người, nói tam thiếu Phu Nhân xin cứ tự nhiên. Chiều đãi xong bữa trà chiều, khách dần dần cáo từ. Cẩm Thụy cùng Mộ Dung Phu Nhân ngồi trong phòng hoa nói chuyện. Cẩm Thụy nói, Khang Phu Nhân kia đúng là đáng ghét, trong lời nói còn mang theo ý châm chọc. Mộ Dung Phu Nhân nói, cũng là do lão Tam tổn hại mặt mũi nhà người ta. Còn nói, con nói mẹ bất công, mẹ nhìn con cũng bất công. Mọi người đều nói bà chị cô em chồng khó chơi nhất thế mà nhìn con với duy nghi. Hai đứa các con, mẹ biết hai đứa từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác thế mà bảo vệ tố tố đến mức này. Cẩm Thụy nói tố tố hiểu chuyện nghe lời, không thể nghĩ ra xuất thân của em ấy, ngay cả một tia kiêu ngạo cũng không có, lão tam là chọn đúng người con hơn phân nửa cũng là vì lão tam, nhưng mà nó đối với tố tố si tình đến dạng này cũng hơi khiến người ta lo lắng. Mộ dung phu nhân nói, mẹ nhìn lão tam tâm tư bồng bột nhào tới, hay suy nghĩ lung tung, lại khe khẽ thở dài, chỉ là mẹ cũng giống con có chút bận tâm, sợ nó quá mức si mê về sau lại sinh truyền. cái gọi là tình thâm không lâu dài càng quá càng thất bại cẩm thụy cười thật sự là do con không phải gợi mẹ nói ra như vậy lão tam đã thay đổi tính tình chuyên tâm như vậy không tốt sao ngừng lại một chút còn nói lão tam tuy hơi táo bạo nhưng còn nhiều thời gian tố tố tính tình nhã nhận không đến mức xảy ra chuyện đâu mộ dung phu nhân nói mẹ nhìn tố tố quá trầm tĩnh cho tới giờ bị ủy khuất cũng không chịu nói ra đây là điểm tốt chỉ sở cũng là điểm yếu Lão Tam tính tình nóng như than lửa, người ta nói cái gì cũng không chịu nghe, huống chi Tố Tố căn bản sẽ không chịu nói. Chỉ sợ tương lai ngộ nhỡ có chuyện gì, hai đứa sẽ rằng co không có thuốc chữa. Cẩm Thủy cười nói, thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, bình yên vô sự mẹ cũng ngồi ở đây buồn lo vô cớ. Mộ Dung phu nhân cũng không nhịn được cười, nói tôi đây buồn lo vô cớ mới tốt. Mộ dung thanh dịch đi không qua 4 ngày, trên đường về nhà nóng lòng chỉ muốn nhanh chóng đến nơi, vừa xuống xe liền hỏi, phu nhân ở trong nhà à? Người hầu mở cửa xe cho anh tươi cười rạng rỡ nói, phu nhân đi phong cảng, tam thiếu phu nhân đang ở trong thư phòng nhỏ. Mộ dung thanh dịch bị câu nói này chọc đúng tâm tư, không khỏi mỉm cười. Lắm chuyện tôi hỏi cô ấy à? Người hầu khóe mắt anh cũng đều là ý cười, biết tâm tình của anh rất tốt, vì vậy nói tam công từ cậu không hỏi, ngược lại tam thiếu phu nhân hỏi mấy lần, sao còn chưa thấy cậu trở về. Mộ dung thanh dịch biết rõ Tô Tố sẽ không hỏi như vậy, nhưng mừng rỡ vẫn từ trong lòng tràn ra. Anh bước nhanh đi đến lầu thấy Tô Tố ngồi ở chỗ đó học ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế là nhẹ chân nhẹ tay đi đến ôm vãi cả từ phía sau. thân thể cô chấn động quay mặt lại thấy anh nhẹ nhàng kêu một tiếng ai ra hỏi sao em không nhìn thấy xe của anh tiến vào anh nói anh sợ cha đang ở nhà xuống xe ở đằng trước sau đó cẩn thận nhìn ngắm cô cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng cúi đầu xuống hỏi mới đi mấy ngày đã quên mất em rồi sao anh ô một tiếng nói mới có mấy ngày anh lại cảm thấy như mấy tháng vậy câu kia trong kinh thi nói thế nào Tố tố đang học lại quốc học thấy hỏi vậy liền ý thức đáp một ngày không gặp như xa cách ba thu. Chỉ thấy anh nở nụ cười thế mới biết bị mắc lừa, lại đỏ mặt lên, nói vừa về nhà là lại bắt nạt người khác. Anh chỉ cười, cái này sao có thể gọi là ức hiếp được, là tự em nói ra đấy chứ. Lại hỏi, buổi sáng gọi điện thoại về, bọn họ nói em ra ngoài, là cùng Duy Nhi ra ngoài sao. Tố tố nói, không phải, Mục Lan hẹn em uống trà. Mộ Dung Thanh Dịch nghe, lại nói, Mục Lan đó, sau này em cùng cô ấy qua lại ít thôi, kẻo tương lai mọi người đều khó xử. Tô Tố lấy làm kinh hãi, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Thanh Dịch nói, Trường Ninh muốn đính hôn với Hoác San Vân, anh nghĩ em cùng Mục Lan qua lại, người bên ngoài không khỏi sẽ lại bàn tán. Tô Tố giật mình lo lắng hồi lâu, mới nói, làm sao lại như vậy được? Lần trước gặp Mục Lan cùng Trường Ninh, hai người vẫn thân mật như thế cơ mà. Mộ dung thanh dịch nói, trường ninh cũng không phải kẻ ngu, hoác San vân với cậu ta môn đang hộ đối, hoác ra lại đang có yêu thế, hai nhà bọn họ, người trong nhà đều vui mừng tác thành. Tố tố nghe xong tin ngoài ý muốn, có mấy phần khổ sở mờ mịt hỏi, vậy Mục Lan phải làm sao bây giờ? Mộ dung thanh dịch nói, em cũng đừng nhọc lòng thay cô ấy nữa, anh gọi người xả nước tắm, chúng ta đi tắm rửa một chút đi. Cầu sau cùng làm cô mặt đỏ bừng bừng, đỏ tới mang tai chân tay luống cuống, đẩy thẳng anh ra ngoài cửa. Thời tiết dần dần nóng lên, buổi chiều, gió thổi qua phía xa xa thoáng tiếng thông reo. Bốn phía tòa nhà đều là cổ thụ, phủ bóng dâm khắp nơi, ve sầu dưới tán lá, kêu thường khan cả dọc. Gió mắt lạnh thổi qua hiên nhà phía bắc quả thực dễ chịu. Chẳng qua mấy ngày này người bỗng mệt mỏi, cầm một quyền tạp chí mà tay cứ dần dần rũ xuống, suýt nữa ngủ gật lại nghe thấy tiếng bước chân, xoay mặt nhìn xem, là duy nghi. Thấy cô mặc quần áo chơi bóng cầm trong tay cái vợt cười nói tam thầu em hẹn bạn đánh tennis hay cùng đi chơi đi. Tố tố mỉm cười, chị không biết chơi cái này, em đi đi. Duy nghi nói trong nhà yên tĩnh đến dạng này quá buồn bực chúng ta nên cùng đi chơi đi. Tố tố nói chị hẹn bạn uống trà chưa rồi. Duy Nhi lúc này mới nói a hiếm khi tam thầu hẹn bạn tới nhà. Tố tố nói là hẹn ở một quán cà phê bên ngoài. Duy nghi thè lưỡi vậy em đi trước. Bởi vì hẹn gặp ở quán cà phê nên Tố Tố thay một bộ váy khác đi ra ngoài. Vừa vào cửa Mục Lan liền cười. Mấy ngày không gặp khí chất càng ngày càng tôn quý. Nhìn trang phục kiểu này, giống như tiểu thư mới du học về. Tố Tố chỉ mỉm cười, chỉ là quy định trong nhà bọn họ như vậy thôi. Người phục vụ tới, khẽ cười nói, tam thiếu phu nhân là khách quý hiếm khi gặp hôm nay có kem ly anh đào ngon nhất cô muốn một ly không? Lại nói với Mục Lan. Bánh ngọt nướng dừa phương tiểu thư thích vừa mới ra lò đây. Mục Lan ôi một tiếng, nói với Tô Tố cậu nhìn mà xem quán cà phê này sắp biến thành cái tiệm cơm chưa rồi. Người phục vụ bắt đầu ngại ngùng, vội vàng nói là tôi nhiều chuyện quá. Tô Tố không muốn người ta khó xử, vội nói kem ly với bánh ngọt cô nói chúng tôi đều muốn ăn. Cô đi đi, quay đầu nghe Mục Lan hỏi tam công tử không ở nhà à. Tô Tố mặt hơi buồn vô cớ, nói anh ấy nhiều việc bận biểu quá. Mục Lan khẽ cười một tiếng, anh ấy là người làm đại sự, bận bịu chút cũng là thường tình. Đúng lúc bánh ngọt cùng kem ly được đưa ra, Mục Lan nói, bánh ngọt ở đây càng ngày càng không ngon, bán cũng kém hơn. Tô Tố nếm thử một miếng kem ly, nói, lần trước mới gọi một lần, bọn họ cũng khó mà nhớ rõ. Mục Lan nói, người khác không nhớ thì cũng thôi đi tam thiếu nãi nãi thích ăn cái gì mà còn không nhớ được chỗ này của bọn họ đóng cửa đến nơi rồi. Tố tố đành phải cười một cái, người ta còn nhớ khi cậu thích bánh ngọt. Mục Lan nói, khách hàng cũ nên giữ thể diện thôi. Đang nói chuyện tố tố ngẩng đầu lên nhìn thấy người đi vào cửa, sắc mặt thay đổi. Mục Lan là người biết nhìn nét mặt mà nói chuyện, lập tức cảm thấy có gì đó, thế là quay đầu lại nhìn, là hứa trường ninh. Hắn không phải đi một mình, bên cạnh lại còn có một cô bạn gái tố tố nhận ra chính là ngũ tiểu thư hoác gia, nội tâm của cô rối loạn hết cả lên, lại không nghĩ ra biện pháp gì, lúc này trời nóng nực gió từ quạt điện thổi vào người làm quần áo dán chặt vào cơ thể. Cô sốt ruột lại khó xử, chỉ thấy Mục Lan một tia biểu lộ cũng không có cô không nhanh trí nghĩ được gì, trong lòng càng loạn. Hứa trường Ninh cũng nhìn thấy hai người, bước chân chậm lại. nhưng hoác san vân đã nhìn thấy cười nhẹ nhàng đi qua đến cùng tố tố nói chuyện tam thiếu phu nhân hôm nay trùng hợp quá lại gặp nhau tố tố đành phải gật đầu một cái mỉm cười hỏi hoác tiểu thư cũng tới uống cà phê sao may mắn là hoác san vân cũng không nhận ra mục lan chỉ lo nói chuyện với tố tố lần trước tôi cùng trường ninh đính hôn nhìn thấy tam thiếu phu nhân trong nhà hát nhạc kịch biểu diễn tại gia đã cảm thấy rất thích Ngày tới diễn viên nhà kịch thẩm Ngọc Lan tới nhà, không biết Tam Thiếu Phu Nhân muốn đến chơi không, đến nhà ăn bữa cơm. Tô Tố nghe nàng khách khí, đành phải nhã nhận nói tôi đối với nhà kịch không phải người trong nghề cũng chỉ là nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Hoác San Vân vẻ mặt tươi cười. Tam Thiếu Phu Nhân khiêm tốn quá tất cả mọi người đều nói, luận về nghệ thuật chỉ có Tam Thiếu Phu Nhân mới là người trong nghề. Lại nói trời nóng nực nhà chúng tôi là nhà kiểu cổ nhưng mát mẻ lắm. Hôm nay trở về, phải chuyển tấm thiệp mời cho Tam Thiếu Phu Nhân. Tô tố, tố đành phải đồng ý. Hoác San Vân quay đầu nói với hứa trường Ninh nói, nhớ nhắc em đấy, em lỗ mãng như vậy đã là rất thất lễ rồi. Hứa trường Ninh lúc này mới hỏi, Tam công tử gần đây bận rộn nhiều việc sao? Lâu không gặp cậu ấy. Tố tố nói, đúng vậy, gần đây anh ấy công sự rất nhiều. Cô lặng lẽ nhìn Mục Lan một chút thấy Mục Lan ăn từng miếng từng miếng bánh, điểm nhiên như không có việc gì. Hết lần này tới lần khác Hoác San Vân cực kỳ khách khí còn nói chuyện rất lâu rồi mới cùng hứa trường Ninh đi. Hai người bọn họ vừa đi, Tô Tố liền nói, chúng ta đi thôi, ngồi ở cái chỗ kỳ quán này càng buồn bực. Mục Lan đưa tay quăng thìa nhỏ bằng bạc lên đĩa, canh một tiếng vang nhỏ. Tô Tố thanh toán tiền, hai người rời đi, Mục Lan không nói một lời, lên xe cũng không nói chuyện. Tô Tố trong lòng lo lắng, nói với lái xe, đến công viên ô trì. Xe đi thẳng đến hồ ô trì, đến công viên, tố tố cùng mục lan chậm rãi đi trên hành lang dọc theo hồ thời tiết rất nóng, một lúc hai người đã thoát cả mồ hôi. Hoa sen trong hồ mới thả, lá xanh ngắt cao vút, ở giữa mọc lên hai ba bông hoa sen, nhìn giống lăng ba tiên tử. Gió thổi qua làn nước xanh biếc, một con chuồn chuồn mắt to lượn qua lại, im lặng lướt qua trước mặt hai người, đôi cánh lấp lánh ánh bạc dưới ánh mặt trời, lại bay trở lại. Tố tố sợ Mục Lan khổ sở trong lòng, cố gắng tìm lời nói gì đó, lo nghĩ hỏi, vũ đoàn sắp xếp kịch mới sao. Mục Lan thở thật dài một cái, nói, không biết, đã một tháng tôi không có đến đó rồi. Tố tố nghi ngờ trong lòng, Mục Lan đột nhiên dừng chân lại, cô lấy làm lo lắng cũng dừng bước chân, chỉ thấy trên mặt Mục Lan, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Tố tố xưa nay chưa từng thấy đến cô khóc chân tay lập tức luống cuống, Mục Lan khóc chỉ là thanh âm nhỏ nức nở cực lực đè nén tủi thân, khiến cho tố tố cũng cảm thấy đau lòng. Cô chỉ nhẹ nhàng gọi Mục Lan. Mục Lan nghẹn ngào, làm sao bây giờ? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Tố tố vốn là không có chủ ý gì, nghe cô hỏi như vậy cũng chỉ biết yên lặng. Bên ngoài hành lang là một khoảnh sóng biếc, lá sen từng lớp, gió bỗng nhiên xoay tròn một vòng, mặt nước xanh lay động, gió mang hơi nước bổ nhào lên cơ thể nhưng vẫn chẳng làm dịu đi cái nóng, bốn phía tiếng ve lại vang lên. Tố tố đi về nhà trong lòng vẫn không dễ chịu. Bởi vì vừa vào hạ mộ dung phu nhân đã đi biệt thự phong càng nghỉ mát trong nhà rất yên tĩnh. Duy nghi theo thường lệ ra ngoài chơi, không trở lại ăn cơm, chỉ còn tố tố một mình ăn cơm chiều. Phòng bếp vẫn rất tận tâm, trừ những món ăn thường lệ, đặc biệt còn canh mang nhọn răm bông mà cô thích. Trong nội tâm có chuyện không vui, lại thêm trời nóng nực, chỉ ăn nửa bát cơm, nếm mấy ngụm canh. Quay lại thư phòng, tìm quyền sách để xem. Sắc trời đã tối, cô cũng lười bật đèn, để sách qua một bên, đi đến bên cửa sổ. Trong sân đèn sáng, thi hút vô số côn trùng nhỏ bay vòng quanh đèn. Từng vòng từng vòng, một dải đen nhánh ôm lấy ánh sáng hình cầu Trong viện cũng không có người nào đi lại bởi vì nhà rất lớn nên càng có vẻ tĩnh. Lồng ngực ngột ngạt như bị tảng đá chèn ép, loanh quanh hai lượt trong phòng đành phải ngồi xuống. Bên trên bàn còn có ngọn nến đàn hương như một ngôi sao nhỏ màu đỏ. Không khí cũng khô lại như là một vũng nước, mùi đàn hương thoang thoảng giống như là một chiếc đuôi cá lọt thỏm trong ống tay. Tố tố bật đèn đọc sách một lúc vẫn không thoải mái, dạ dày khó chịu giống như là rời sông lấp biển đành phải đi xuống lầu. Đúng lúc gặp người hầu thế là ái náy nói, chị Vân, phiền chị giúp tôi đi nhìn một cái, trong phòng bếp hôm nay còn đồ ăn dự phòng để ăn đêm không, tôi cảm thấy dạ dày khó chịu. Chị Vân thấy cô luôn luôn đối xử khách khí với hạ nhân, từ trước đến nay rất ít khi yêu cầu phòng bếp làm cái gì, cho nên vội vàng đáp ứng ngay. Sau một lúc lâu, bưng lên một khay sơn mài bên trên có một bát nhỏ, nói là bánh trôi nước hoa hồng, tôi nhớ tam thiếu nãi nãi thích ăn cái này, liền bảo bọn họ làm. Tố tố cảm thấy hình như là bị đầy bụng, nhìn thấy cái này cũng không muốn ăn thế nhưng không muốn phụ lòng chị Vân ăn hai miếng bánh trôi nước nhưng trong dạ dày càng khó chịu cuối cùng đành không ăn nữa. Vừa mới đi lên trên lầu, một cơn buồn nôn dâng lên, vội vàng chạy đến nhà vệ sinh, như moi hết cả ruột gan nôn ra, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Mê man ngủ đến nửa đêm, nghe thấy tiếng người nhẹ nhàng đi lại, đèn bật lên cũng rất mờ mịt vội vàng ngồi dậy hỏi anh trở về sao không gọi em dậy. Mộ dung thanh dịch vốn dĩ không muốn làm cô thức giấc nói, em cứ ngủ của em, đừng dậy. Lại hỏi, không thoải mái sao? Anh nhìn sắc mặt em vàng vọt quá. Tố tố nói, là do ánh đèn chiếu lên trên mặt nên có hơi vàng thôi sao anh về muộn vậy? Mộ dung thanh dịch nói, muốn về nhà sớm một chút cho nên đi suốt cả đêm để trở về. Thế thì ngày mai có thể rảnh rỗi ở nhà với em cả ngày. Ánh sáng đèn ngủ rất tối, không nhìn rõ được tố tố chậm rãi muốn cúi đầu anh lại không cho phép đưa tay nâng mặt cô lên. Nụ hôn triền miên phẳng phất như gió xuân thổi qua thổi bay những cánh hoa nở rộ. Mặt tố tố có chút mồ hôi, rất mệt mỏi, lại buồn ngủ mơ mơ màng màng giữa cổ hơi ngứa. Tố tố từ trước đến nay sợ bị nhột nhịn không được đành mỉm cười đưa tay chống đỡ gương mặt anh. Đừng làm loạn, anh chỉ ô một tiếng cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cầm anh. Anh hỏi, anh không thể thường xuyên ở bên em, em một mình ở nhà có buồn chán không? Cô nói, mẹ cùng chị cả Duy Nhi đều đối với em vô cùng tốt, làm sao lại buồn bực? Anh ngừng lại chốc lát hỏi, họ đối với em tốt chẳng lẽ anh đối với em không tốt sao? Tô Tố bản tính ngại ngùng, ngó mặt đi chỗ khác đi. Trước giường có một bình phong Tô Tú bằng gỗ đàn thêu một đoá hải đường lớn. Phồn hoa trồng lên gấm vóc uốn lượn thành phiến. Cô nói, anh đối với em rất tốt. Thế nhưng kìm lòng không được lại yếu ớt thở dài. Anh hỏi, vậy em vì cái gì không cao hứng? Cô thấp giọng nói, em chỉ là nghĩ đưa bé kia, nếu như có thể tìm nó về thì thật tốt. Mộ dung thanh dịch trong lòng có tâm bệnh, nghe cô nói như vậy thần sắc hơi biến đổi. Sờ sờ đầu của cô, anh đã sai người tiếp tục đi tìm em đừng để trong lòng. Tô tố thấy sắc mặt anh khác thường, chỉ nói, bảo em làm sao có thể không để trong lòng đây. Nước mắt cũng đã rơi lã trã. Anh thở thật dài một cái ôm cô vào trong lồng ngực Anh hiếm khi có ngày nghỉ thế này cho nên ngày thứ hai ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao mới dậy Dù gì cũng trễ hẳn rồi, không ăn bữa sáng nữa Đi đến thư phòng Tố Tố ngồi ở đó, trước mặt mặc dù mở cuốn sách ra ánh mắt lại nhìn qua nơi khác bộ dạng như vậy hình như có tâm sự Anh nói em dậy lúc nào thế, sao anh không biết Tố Tố đang trong cơn mơ hồ, nghe được anh nói giật nảy mình bừng tỉnh Trong lòng anh hơi nghi hoặc cô không nghe rõ anh nói gì, chỉ mỉm cười hỏi, dậy rồi à? Anh ừ một tiếng, nói, vẫn là trong nhà dễ chịu. Nhìn thấy trên tờ giấy trắng bên tay cô có chữ viết thế là hỏi, luyện chữ đấy à? Anh xem một chút, không đợi cô trả lời đã rút tờ giấy ra nhìn, lại là vài câu câu thơ lộn xộn hán chi yểm hĩ, bất khả vịnh tư, giang chi vĩnh hĩ, bất khả phương tư. Còn câu khác là, như kim tài đáo đương thì thác tâm tự thê mê, hồng lệ thâu thùy, mãn nhãn xuân phong bách sự phi. Mặc dù anh cũng chịu ảnh hưởng của giáo dục phương Tây, nhưng từ nhỏ lớn lên trong gia đình gia giáo, đối với quốc học thì mười phần am hiểu, hai câu thơ này nhìn một cái là hiểu ngay, trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại không biểu lộ một tia biểu cảm nào. Tố tố theo cảm tính mà viết chỉ là than thờ thay mục lan thôi, thấy anh cầm lên nhìn cũng trột dạ Chỉ nghe anh hỏi, em nói hôm qua em ra ngoài cùng bạn uống trà chưa, là uống cùng ai? Vì lần trước anh đã nhắc nhở không được qua lại nhiều với Mục Lan, nói ra sự thực lại sợ anh không vui, trần chờ một chút nói, là cùng một bạn học cũ, anh cũng không biết. Lần đầu tiên ở trước mặt anh nói dối, căn bản không dám dương mắt nhìn anh, cảm thấy bên tai nóng bỏng, chỉ sợ lại đỏ mặt lên rồi. Anh ừ một tiếng, đúng lúc có điện thoại, anh đi ra nghe điện thoại, lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Anh nghe điện thoại xong lại phải ra ngoài tố tố nhìn dáng vẻ của anh, sắc mặt cũng không khá lắm. Nhưng từ trước đến nay công sự của anh đều không dám hỏi tới, thế là chỉ đi theo tiễn, nhìn anh lên xe mới đi vào. Anh đi chuyến này là đến như ý lâu ăn khuya, trong bữa tiệc đều là mấy vị con em thế ra, có cả mấy vị minh tinh điện ảnh, mười phần náo nhiệt. Anh đi vào, hoác tông kỳ cười lên, tam công tử đến rồi, bên này bên này, hắn sắp xếp minh tinh điện ảnh viên thừa vũ kia ngồi cạnh anh. Viên thừa vũ với anh là quen biết cũ, mỉm cười nói tam công tử, lâu rồi không gặp. Mộ Dung thanh dịch cười nói, viên tiểu thư gần đây mới có buổi trình diễn tôi không đi cổ động được thật sự là nên phạt. Hoác Tông Kỳ nghe được câu này, nào chịu dễ dàng bỏ qua, phạt rượu không tính quá bình thường. Tiểu lượng của anh lại tốt hôm nay chúng ta phạt thì phải phạt cái gì quyến rũ chút đi. Đám người trong bữa tiệc đều ầm ầm hưởng ứng, hứa trường ninh hỏi, làm thế nào phạt kiểu quyến rũ? Mọi người cần phải cẩn thận châm trước đấy nhé. Hoác Tông Kỳ lại nói, chúng ta phạt tam công tử hôn môi viên tiểu thư một cái. Viên thừa vũ sớm cười đến mức nghiêng ngả, lúc này reo lên, cái này không được, cái này không được. Hứa trường Ninh cũng nói, đúng đấy, rõ ràng là phạt tam công tử, sao có thể cho cậu ta lợi thế. Hoác Tông Kỳ cười nói, ngoài mặt nhìn anh ấy là được lợi, nhưng có cái vui là dấu môi đỏ kia không được phép xóa đi mọi người suy nghĩ một chút xem, đêm nay anh ấy trở về, làm sao giải thích với tam thiếu nãi nãi. Đám người quả nhiên vỗ tay cười to, hà trung tắc thì chỉ sợ thiên hà còn chưa đủ loạn nên vội nói. hôn lên cổ áo đi, không lau đi được mới vui. viên thừa vũ nào chịu theo, mộ Dung thanh dịch cũng cười. Các người đừng quá đáng. Nhưng mọi người đã ba chân bốn cẳng tầm hai ba người cùng nhau tiến lên đè mộ dung thanh dịch xuống, hoác tông kỳ đẩy viên thừa vũ qua. Bọn họ là làm càn thành quen, thấy trên cổ áo mộ dung thanh dịch in vết môi sáng rõ mồn một mới chịu buông tay cười phá lên. Tiểu lượng của mộ dung thanh dịch vô cùng tốt thế mà đêm nay lại uống đến mức say khướt đợi đến lúc tiệc tan tim đập thình thịch trực nhảy ra ngoài. Hoác tông kỳ thu xếp xe tiễn khách nhìn anh nháy mắt nói tam công tử tôi giao viên tiểu thư cho anh đấy. Hai mắt viên thừa vũ cong lên, nói, Hoác Công Tử, hôm nay anh đúng là không chịu tha cho chúng tôi rồi. Hoác Tông Kỳ A một tiếng, cười nói, các người. Tôi nào dám không buông tha các người. Mộ dung thanh dịch mặc dù say, nhưng cũng biết để hắn bắt được cái chân đau, lại sẽ lắm lời trêu đùa. Tỏ ra hào phóng chút, hắn sẽ từ bỏ ý đồ ngay. Thế là nói với viên thừa vũ, cô đừng để ý đến hắn, chúng ta đi trước. Quả nhiên Hoác Tông Kỳ nghe anh nói như vậy, còn tưởng là bọn họ đùa giả hóa thật, vừa cười vừa đưa mắt nhìn bọn họ lên xe. Mộ dung thanh dịch bảo tài xế trước đưa viên thừa vũ trở về, đang định đi về nhà thì lôi thiếu công cẩn thận nhắc nhở, hôm nay tiên sinh ở nhà, muộn như vậy rồi. Anh còn đang tránh choáng, nghĩ một lúc mới hiểu, cha mà thấy tôi nửa đêm canh ba say thành cái bộ dạng này, lại còn đang xử lý mấy công sự ở hạm đội, chắc chắn sẽ nổi giận thế chúng ta đi đoan sơn, đợi ngày mai cha khởi hành thì lại về. Bởi vì không thích quạt điện cho nên tố tố nằm cầm chuôi cây quạt khẽ phe phẩy. Không khí buồn bực một ngạt như keo, mới đầu mở nắp ra thì lỏng như nước về sau dần dần khô đặc lại, khiến người ta khó thở. Đang ngủ mơ màng được một lúc đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy ngoài cửa sổ ánh sáng lóe lên, tia chấp sạch ngang bầu trời đêm, một trận gió thổi tới, dưới lầu không biết cái cửa sổ nào không đóng chặt phát ra mấy tiếng răng rắc. Trong cơn gió mang theo khí lạnh, xem ra là sắp mưa. Tiếng sấm rền trầm muộn vang lên ở phía xa xa, ngay sau đó, lại tia sấm xét hình vòng cung lóe qua chiếu vào trong căn phòng lớn. Những tấm rèm cửa nặng chiếu cũng bị gió cuốn lên, bồng bềnh tung bay. Tiếp đó là tiếng mưa rơi rào rào vang lên, vừa dày đặc vừa gấp gáp. Tố tố nghe tiếng mưa kia xem chừng là mưa rất to âm thanh của mưa rơi ảo ảo bên tai, lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Mộ dung thanh dịch trở về lúc sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng tỏ tố tố cũng chưa thức dậy, lờ mờ thấy anh bộ dạng vội vàng chuẩn bị đi, liền hỏi, lại ra ngoài à? Anh ừ một tiếng, nói, đi vạn sơn, nên trở về thay quần áo. Vừa nói, vừa cởi cúc áo, cởi được một nửa thì hình như nhớ ra cái gì đó, tay ngừng lại một nhịp, nhìn tố tố một chút nhưng rồi lại tiếp tục cờ yota a sắc xích ma viết thường ra đi tắm. Tố Tố cũng vội đứng dậy, nhìn anh thay quần áo rồi ném lung tung trên giường, thế là nhặt từng cái lên, định đưa cho người hầu đem đi giặt. Cuối cùng cũng lật đến cái áo sơ mi trắng kia trên cổ áo còn dính một vết đỏ, là mẫu thời thượng nhất của Paris năm nay màu đỏ quả hạnh cô đứng đó như bị ngốc ôm chặt mấy bộ quần áo, lòng bàn tay túa ra mồ hôi. Trong lòng trống rỗng, giống như mất hết sinh khí, sáng sớm vốn dĩ cực kỳ mát mẻ thế nhưng trên chán mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Ngoài cửa sổ, giữa những tán cây chim chóc huyền truyền hót lên giòn giã nhưng chỉ khiến trong tai cô ong ong ù đi. Anh đã tắm xong đi ra, lau qua nên tóc khô một nửa ẩm ướt mềm mại rũ xuống, màu tóc đen bóng. Anh nói anh không ở nhà ăn điểm tâm, ước chừng khoảng ngày mai mới có thể trở về. Ánh mắt nhìn chăm chú vào mắt tố tố tưởng chừng như muốn nhìn xuyên thấu qua người cô. Trong tâm trí cô mờ mịt khổ sở, mắt cô kìm nén hơi nước mờ nhạt trực tràn ra, lại sợ anh nhìn thấy nên cúi thấp đầu thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy. Vâng, anh nghe giọng nói của cô bình thản như chẳng có việc gì, bỗng nhiên không vui. Em làm sao rồi, quả thực giống như bọn họ nói, em cũng không phải người hầu, em phải biết thân phận của mình, khi nói chuyện trước mặt người ngoài, đừng kỳ quái như vậy. Cô đành phải nhẹ nhàng lên tiếng. Anh nói, nhìn bộ dạng này của em, lần sau gặp khách lại nói không ra lời cho mà xem. Tô Tố nghe lời nói của anh có ý không vui, thế là không lên tiếng nữa chỉ miễn cưỡng cười một cái, nói, mẹ không ở nhà, khách cũng ít mà. Anh nhìn cô một chút nói, anh đi, em không cần tiễn xuống dưới. Trong lòng Tô Tố khổ sở vô cùng, nhưng vẫn cố nhẫn nại Chờ mắt nhìn anh đi ra ngoài, cuối cùng nhịn không được nước mắt lạnh như băng rơi xuống khóe môi, đắng chát như thuốc. không ngờ mộ dung thanh dịch vừa đi tới cửa lại quay đầu lại cô bối rối vội vàng cúi đầu nhưng vẫn bị anh nhìn thấy ai ngờ anh lại bật cười bước lại hỏi làm sao rồi cô không đáp lời nhấc tay lau đôi mắt ngấn lệ anh cầm tay cô nhẹ nhàng nói cái đồ đần này chuyện ngày hôm qua là bọn họ trêu đùa nhất định muốn đem son môi bôi lên cổ áo anh em có tin hay không Cô nâng mắt nhìn anh, dù trong mắt của anh mang theo ý cười thế nhưng trong veo thanh thản như nước biển mùa thu, sâu thảm tĩnh mịch, làm cô không tự chủ được chìm đắm vào, nhẹ nhàng thở vào một cái. Đương nhiên tin anh, chắc chắn sẽ tin anh. Do trận mưa lớn trong đêm mùa hạ, cây cối cành lá màu xanh biếc tươi mới ướt át, không khí cũng nhẹ nhàng khoan khoái hẳn lên. Tố tố mới đặt một bộ váy ở cửa hiệu đồ Tây, Duy Nhi cùng cô đi thử váy. Hiệu buôn tây trang kia tác phong làm việc rất cẩn thận, ba bốn nhân viên cửa hàng cầm kim băng, chỗ nào chưa phù hợp sẽ ghi lại kim băng làm ký hiệu để sửa lại. Duy Nhi cười nói, tam tàu bình thường không chịu mặc mấy cái váy kiểu dạ hội, kỳ thật nhìn chị mặc cái này đẹp lắm đấy. Tố tố nói, trong nhà tổ chức vũ hội cho nên mới đặt trước cái này, mặc quần áo thường ngày vẫn thoải mái hơn. Duy Nghị tính tình trẻ nhỏ thấy bộ đồ mới lập tức vui vẻ quản lý lại lấy ra rất nhiều đồ đến cho cô nhìn. Tố tố từ trước đến nay không thích nhân viên cửa hàng phục vụ mình nên liền một mình đi vào thay quần áo. Vách tường phòng thay đồ là bằng thanh nẹp rất mỏng, phía trên dán giấy màu hồng cánh sen có hoa văn, nhìn lại giống như mây mùa hạ mờ nhạt sau khi mặt trời lặn xuống, nhìn rất đẹp. Vách gỗ mỏng, chỉ nghe thấy thanh âm huyên náo ở sát vách hình như cũng có người thay quần áo ở vách bên cạnh. Có mấy tiếng cười nhỏ. Bộ váy này giá tiền cũng không rẻ, chị thành thật khai đi, là ai thanh toán cho chị. Một giọng nữ khác đáp gì mà ai thanh toán hộ tôi mua quần áo đương nhiên là tự mình thanh toán. Tố tố vốn không muốn nghe trộm người ta nói chuyện, nhưng váy dạ hội tất nhiên không dễ dàng cười ra, khó khăn thay sườn xám, đưa tay chạm lấy nút thắt dưới cánh tay, lại nghe giọng nữ êm ái trước đó sẵn giọng chị lừa gạt người bên ngoài cũng thôi đi, làm gì có chuyện gì giấu giếm được em. Nói cho em biết đi. Em nghe nói đêm qua chị là đi cùng tam công tử một đêm không có trở về, hôm nay bộ váy này chắc là anh ấy trả tiền chứ gì. Tố tố trượt tay, nút khóa cũng trượt ra khỏi đầu ngón tay, hoàng hốt kịch liệt lòng bàn tay toát mồ hôi, cái khóa của sườn xám là một hạt nhỏ, làm sao cũng không tháo được. Giọng nói sát vách mơ mơ màng màng như cũ. Cô cái đầu quỷ này, là ai đầu lưỡi dài thế, chuyện tối ngày hôm qua nhanh như vậy cô đã nghe nói rồi à? Tiếng cười kia vừa nhẹ lại ngọt trong lòng tố tố phát ra từng cơn lạnh bút miệng chát giống như ngậm thuốc đắng. Bên kia tiếng cười nói dần nhỏ đi, biến thành mấy âm thanh chói tai nhỏ xíu thì thầm cũng không nghe thấy rõ nữa. Cô cảm thấy bước chân có chút chột dạ, đi tới nhìn thấy Duy nghi Duy nghi A một tiếng, hỏi tam tẩu chị là bị làm sao rồi? Sao mới một lúc mặt đã trắng bạch thế này? Tố tố nói, chắc là tại trời nóng nực quá. Nhìn qua thấy hai người kia từ phòng thay đồ ra ngoài, dường như vô ý nhìn một cái. Chỉ thấy một người dáng người cao gầy, trên gương mặt diễm lệ còn thoáng mang theo ý cười, bộ dáng kia có mấy phần nhìn khá quen mắt. Duy Nhi thấy cô nhìn qua, liền nói, là viên thừa vũ, mấy bộ phim mới của cô ấy ăn khách lắm. Tố tố nhìn môi của nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là màu đỏ quả hạnh rung động lòng người hôm đó. Trái tim như phải chịu một roi tàn nhẫn, đau đớn tột cùng. Viên thừa vũ kia không để ý, vẫn cùng bạn cười nói, gọi nhân viên cửa hàng lấy một bộ quần áo khác đến xem. Tố Tố nói với Duy Nhi, chúng ta đi thôi. Duy Nhi nhìn sắc mặt của cô rất kém, chỉ sợ cô bị cảm nắng, thế là nói thời tiết nóng quá, hay là đến công viên ngồi một chút ăn kem ly đi, ở đó con nước có gió mát mẻ. Vẻ mặt Tố Tố vẫn hốt hoảng, chỉ ừ một tiếng. Trong công viên, nhà hàng Tây đối diện hồ ô trì, gió mang hơi nước thổi tới rất dễ chịu. Duy Nhi gọi kem ly, Tố Tố chỉ gọi cốc trà sữa. Duy Nhi nói, trong nhà cái gì cũng tốt, nhưng mà lại không có gió hồ như thế này, cho nên hàng năm mẹ thích đi phong càng nghỉ mát. Tố tố lấy lại tinh thần, nói ra kỳ thật trong nhà bốn phía đều là cây, rất ưu tĩnh. Hai người ăn điểm tâm vừa mới đưa ra, Duy Nhi cùng cô chậm rãi đi theo thuận hành lang, một bên là bóng dâm khắp nơi, một bên là sóng biếc mang theo hương sen xanh ngát trong lòng tố tố dần dần an tĩnh lại. Thuận theo hành lang cong cong mà đi, đúng lúc gặp một đôi tình nhân dắt tay nhau, đi đối diện nên nhìn thấy rõ ràng, cô còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã sững sờ. Lúc này mới nhận ra là Trang Thành Chí. Trang Thành Chí không ngờ đến sẽ gặp phải cô, vô thức thả bạn gái tay, chần chờ chào hỏi, là tam thiếu phu nhân, vẫn khỏe chứ? Tố tố cũng không khúc mắc gì, chỉ nói là, đã lâu không gặp Trang Tiên Sinh. Lại giới thiệu với Duy nghi đây là bạn học của chị ngày trước Trang Tiên Sinh. Duy nghi lớn lên với giáo dục phương Tây, sự sự rất lịch thiệp tự nhiên, lại vì tôn trọng chị dâu nên từ trước đến nay đối với bạn bè của Tố Tố cũng rất khách khí. Hai người hàn huyên nói chuyện hai ba câu, Tố Tố mới cùng Duy nghi từ công viên đi về nhà. Mộ dung thanh dịch từ vạn sơn trở về, trong nhà đã ăn cơm xong, thế là phân phó người hầu. Bảo phòng bếp đem đồ ăn vào trong phòng, vừa nói, vừa đi lên lầu. Tố Tố đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là anh đi vào. Anh nhẹ bước chân đi từ đằng sau tiến lên phía trước đang muốn ôm cô vào lòng, lại thấy khoe mắt cô vẫn còn nước mắt giống như vừa mới khóc, anh khẽ giật mình. Tố tố thấy anh, sợ hãi chấn kinh, liền vội vàng đứng lên. Anh hỏi, được rồi, làm sao vậy? Trong lòng chỉ có đau đớn, vô cùng lạnh nhạt thở ơ nói, không có việc gì, chẳng qua là trời nóng nực có chút mệt thôi. Anh thấy ánh mắt cô đau khổ mờ mịt vừa thấy mình nhìn sang liền lập tức cúi đầu xuống, hình như vô ý thức đang tránh né cái gì đó. Anh hỏi, rốt cục là bị làm sao? Cô đành miễn cưỡng cười một cái. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Anh đi xuống lầu ăn cơm, đúng lúc gặp phải Duy Nhi ôm con mèo ra phòng khách thế là hỏi, Duy Nhi, chị ba em hôm nay chỉ ở trong nhà thôi à? Duy Nhi nói, buổi chiều em cùng chị ấy đi thử quần áo, rồi lại đến công viên đi dạo Mộ dung thanh dịch hỏi, chỉ có hai người các người ra ngoài, không có ai khác à? Duy Nhi nói, chỉ có hai người bọn em thôi. Lại thuận miệng nói ra ở công viên gặp một vị đồng sự cũ của Tam Tầu, mọi người nói mấy câu rồi về nhà cũng không có đi chỗ nào khác. Mộ dung thanh dịch hỏi, đồng sự cũ, Duy Nhi làm sao biết trong chuyện này có gì bất thường, liền nói, hình như là họ trang nghe Tam tàu giới thiệu là bạn học đồng sự ở Vũ Đoàn. Câu này khiến trong lòng anh siết chặt, không thể kiềm chế. Thì ra là thế, trong tâm trí anh chỉ nghĩ được như vậy, thì ra là thế. Cô không hề quên, vừa gặp lại liền khổ sở đến mức này, đến cùng vẫn không quên được. Anh cưỡng đoạt cô cuối cùng vẫn không chiếm được trái tim của cô, cô thầm lặng gạt nước mắt, miễn cưỡng tỏ vẻ vui cười, hóa ra chỉ là vì người khác. Duy Nghi đi ra xa con mèo trong lồng ngực meo một tiếng, giống như lông vũ nhẹ nhàng quét nhẹ vào lòng đang nóng bỏng. Anh đi đi lại lại trên hành lang, lòng ngập tràn căm hận cô nhớ đến người khác rơi lệ cũng vì người khác. Càng thêm giận mình không kìm được mà lưu tâm, mình lại đố kỵ như thế cô đem tâm tư của mình đặt lên một kẻ bên ngoài, anh lại ghen tuông đến thế. Phòng lớn, vào ban đêm càng thêm tĩnh mịch, Tô tố, tố nghe thấy tiếng chuông tích tắc của chiếc đồng hồ cổ, như là một cuốn sách thấm nước từng giọt từng giọt lạnh cả lòng người. Cô đi một đôi giày xa tanh, lặng yên không một tiếng động, vừa mới đi đến cửa thư phòng, cửa chỉ khép hờ, lại nghe thấy Mộ Dung Thanh Dịch đang gọi điện thoại, đi trước đi tôi lập tức tới ngay. Giọng nói kia cực kỳ ôn hòa. Cô cuống quýt lùi về sau hai bước chậm rãi trở về phòng. Một lát sau, anh quả nhiên vào thay quần áo. Cô vốn dĩ không muốn hỏi thế nhưng cuối cùng vẫn ôm một tia kỳ vọng. Muộn như vậy còn ra ngoài sao? Anh nói có công sự. Còn nói, ngủ trước đi, hôm nay không về. Cô cúi đầu xuống, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu. Trở về, không trở về tâm không ở đây thì có gì khác nhau. Cô biết hạnh phúc sẽ không thuộc về mình, bản thân không có nổi vận khí như vậy. Thượng đế chẳng qua trêu cực một phen, để cô ảo tưởng mình đã từng có được, sau đó, lập tức thu hồi lại hết thảy. Anh khiến cho cô hạnh phúc nhất, sau đó dễ dàng lại hủy hoại hạnh phúc đó đi. Phản bội về thể xác chẳng qua là vì từ đầu đã phản bội từ trong lý trí. Đối với anh mà nói, cô có lẽ chỉ là một thứ đồ vật hèn mọn bởi vì có chút mỹ mạo cho nên anh thích cất giữ chán ghét rồi vứt bỏ. Cuộc sống sau này, sắp tới sẽ là bóng tối vô tận, vĩnh viễn không thể nào khao khát với tới ánh sáng. Cây quạt vẫn ném trên đầu giường, tua rua mềm mại vắt trên gối. Trên gối theo hai đóa sen tô tú, màu hồng, cánh hoa bao quanh ôm trọn tâm sen, màu của trăm năm hòa hợp thật tốt biết bao. Trăm năm lâu như vậy, quả thật là hy vọng xa vời, mong muốn không thể thành. Chờ đợi một sự thay đổi vu vơ còn chưa tới mùa thu, bóng quạt trắng trong cũng đã phai tàn cũ nát. Ngoài cửa sổ lại sáng nhoáng lên một cái, cô tựa đầu bên song cửa sổ, hoa sắt lạnh bút in dấu lên trán ô tô của anh quay đầu rời đi. Hoác Tông Kỳ để điện thoại xuống rồi lập tức tới đoan sơn. Lôi thiếu công đang được nghỉ, người trực ban là Tư Thiệu. Hoác Tông Kỳ gặp hắn đứng dưới hiên, thế là hỏi, bọn họ đều đến rồi à? Tư Thiệu gật gật đầu, Hoác Tông Kỳ liền đi vào thấy mộ Dung thanh dịch ngồi ở chỗ đó trước mặt đặt vào một tấm ghép hình Tây Dương, anh lại gỡ những mảnh ghép hình ra nắm trong tay. soạt một tiếng ném đi, lại cầm một nắm khác lên ném xuống đất. Ngồi đối diện anh là Lý Giả Ngạn cùng Tần Lương Tây, thấy Hoắc Tông Kỳ tiến đến, Mộ Dung Thanh Dịch đứng dậy nói, "Đi, đi đánh bài." Bọn họ đều là mấy người chơi bài kỳ cựu, biết người biết ta. Sau vài vòng, lại là Mộ Dung Thanh Dịch thua nhiều nhất. Lý Giả Ngạn vận may tốt cười nói, "Tam công tử hôm nay xem ra không lật được bàn rồi." Mộ Dung Thanh Dịch nói, "Mới 3 giờ, đừng vui mừng quá sớm." Hoác Tông Kỳ cười nói, tình trường đắc ý tam công tử, đừng có hẹp hỏi thế, có cái sòng bài này cũng không cho chúng tôi đắc ý. Mộ Dung Thanh Dịch nói, các người ngoài miệng không chịu tha người khác, tôi đắc ý cái quái gì. Tần Lương Tây cười ha ha, viên tiểu thư thật xinh đẹp. Mộ Dung Thanh Dịch nói, càng tô càng đen, tôi không có làm gì như các người nói. Hoác Tông Kỳ lại nói, sự tình hôm nay rất là cổ quái, hôm qua hai người còn cùng lên xe về, hôm nay ngày tốt cảnh đẹp thế này, mà lại ở nơi này cùng chúng ta đánh bài. Chẳng lẽ viên tiểu thưa tối hôm qua không trùng ý anh? Bảo sao anh giống như là có chút không cao hứng hóa ra không phải là bởi vì thua tiền? Mộ dung thanh dịch nghe hắn nói thế cuối cùng nhịn không được cười nói, nói bậy. Tần lương Tây cùng Lý giả ngạn hai người bọn họ đã sớm cười ha ha. Lại nói Duy ni hôm nay nhớ tới, hỏi anh ba gần đây đang bận cái gì thế? Trước kia là tận dụng mọi cách về nhà, gần lại lâu không gặp anh ấy. tô tố, tố miễn cưỡng cười một cái, nói chắc là anh ấy bận. Duy Nhi nói tam tẩu, gần đây sắc mặt chị kém lắm, gọi bác sĩ tới xem một cái đi. Mặt tố tố hơi đỏ lên, nói không cần, là tại trời nóng nực, ăn không ngon thôi. cẩm thủy đi tới, nói tứ muội muội còn không biết à, em sắp phải làm cô rồi đấy. Duy Nhi ái trà một tiếng, cười nói chuyện như vậy, thế mà các người không nói cho em. Tố tố cúi đầu, Duy Nhi nói anh ba đâu, anh ấy nghe được nhất định thích lắm, tam tẩu anh ấy nói thế nào. cô tố, tố thấp giọng nói anh ấy đương nhiên thích hiếm khi anh trở về ăn cơm để nói cho anh nghe bộ dáng kia của anh mới đầu biết tin cực kỳ vui vẻ nhưng thấy cô cúi đầu xuống nụ cười trên mặt anh chớp mắt đã biến mất hỏi cô sao em không cười em không cao hứng à cô đành phải miễn cưỡng cười một cái em đương nhiên là vui thế nhưng chính mình còn thấy lời nói ấy khô khốc nghĩ một đằng nói một nẻo thanh âm của anh trầm thấp tôi biết cô không hiểu anh nói biết cái gì, không hiểu ý tứ trong lời của anh. anh lãnh đạm quay mặt đi, cô sợ hãi vội vàng nhìn qua. mỗi khi anh lộ vẻ không vui, cô đều theo bản năng muốn lùi một bước. tố tố không hiểu mình lại làm sai điều gì. cô đã cố gắng hết sức như vậy, cố gắng muốn làm tốt bổn phận một người vợ của anh. mấy tháng kiên trì, sự cố gắng này cũng đã thất bại thảm hại. anh bắt đầu chán ghét cô, sự chán ghét này làm cô tuyệt vọng mà khủng hoảng. cô cố gắng nhẫn nại, không hỏi hành tung của anh. Anh về nhà càng ngày càng ít dù cho có trở về cũng không vui vẻ nói chuyện với cô. Cái gì cũng không có chỉ có anh vậy mà anh lại không cần cô. Lúc đầu mộ dung thanh dịch không có ý định trở về nhưng sau bữa cơm chiều nhận được điện thoại của Duy Nhi anh ba anh có bận rộn nữa thì cũng phải về nhà. Tam tàu hôm nay không thoải mái cơm cũng không có ăn đâu. Anh tưởng rằng có thể thờ ơ cuối cùng vẫn cảm thấy bực bội. Tránh không gặp dường như có thể quên đi thế nhưng một khi bừng tỉnh trong đầu vẫn là hình bóng của cô như cụ in sâu. Qua 12 giờ mới về tố tố đã ngủ. Cô hiếm khi ngủ say thế này, lúc anh vào phòng cũng không tỉnh giấc. Trong phòng ngủ chỉ bật một cái đèn ngủ ánh sáng ảm đạm, mặt của cô khuất trong bóng tối, trong mộng cũng cao mày. Anh đứng ở nơi đó, xa xa nhìn cô, bộ dạng này không sung sướng gì chỉ bởi vì lấy anh. Kỳ thật mộ dung thanh dịch đã sớm biết tố tố không nguyện ý gả cho mình chẳng qua không thể làm gì khác mà thôi. Cho nên trong lúc lơ đắng sẽ lộ ra vẻ buồn bực. Cô không quan tâm anh một chút cũng không quan tâm. Anh đã tận lực thử thăm dò nhưng không nghe thấy một câu oán hận nào cô không yêu anh cho nên căn bản cũng không thèm quan tâm. Trong lòng gần như đau đớn đến chết lạc anh chưa từng bất lực đến thế tố tố không muốn yêu anh cho nên không thèm để ý không thèm oán hận. Đột một có thai, thần sắc của cô cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt, lo lắng. Cô không sung sướng, biểu cảm đó khiến cho mộ dung thanh dịch phát điên, mỗi một buổi tối, những suy nghĩ gặm nhấm tâm tư của anh như những con rắn độc. Cô đến cùng cũng không yêu anh, còn anh yêu cô đến thế này cô lại không yêu anh. Cả ván này đều thua hết rồi, mất hết tất cả, đành phải cố giữ lấy chút tự tôn theo bản năng. Anh nghĩ rằng có thể dễ dàng coi nhẹ cô, nhưng một khi về nhà, gương mặt ấy xuất hiện ở trước mắt những thứ lừa mình dối người này đều bị đem ra đập đến vỡ nát. chương 7, không đủ can đảm bước vào thế giới của em. Mộ dung thanh dịch bị dày vò đến dạng này, đành phải làm cho cô khó xử, động một tí phạm lỗi là lại trách mắng, cô cũng cưng ngoan ngoãn ở dưới cúi đầu. Ở trước mặt anh, cô chỉ biết sợ hãi, sợ hãi cho nên thuận theo anh. Anh không thích như thế, nhưng cô lại chỉ biết sợ hãi. Nếu ngẫu nhiên thấy được cô nở nụ cười, một khi anh đi đến gần, nụ cười kia cũng lập tức biến mất. Anh phát cáu, cô lại càng thêm sợ hãi. Anh thật sự biết rõ cái gì gọi là đau lòng, sau khi đau lòng qua đi chỉ để lại một thể xác trống rỗng. Anh muốn thử những thú vui để lấp đầy khoảng trống đó thế nhưng trái tim thiếu đi một mảnh ghép, mảnh ghép ấy chỉ là duy nhất một người. Mùa hạ ở phong cẳng, địa thế giữa núi ngắm biển, vì vậy mượn gió biển mang đến mát mẻ, là vùng nghỉ mát nổi tiếng lâu đời. Biệt thự phong càng tọa lạc ở vị trí cao, dựa vào lan can trông về phía xa, có thể trông thấy biển xanh mênh mông vô bờ thấp thoáng buồm trắng giống như hoa trên mặt nước. Một con hải âu trắng cánh đen, lượn vào vườn hoa, nhìn thấy người đến cả kinh bay lên trên cao. Người hầu vội vàng đi đến phía sau vườn, mộ dung phu nhân lúc đầu đang ở đó cầm cái kéo, cắt mấy bông hoa hồng mới nở dùng để cắm vào bình, thấy bộ dạng kia của hắn, biết là có chuyện. Còn tưởng rằng công sự quay đầu cười với mộ dung phong một cái. Nhìn xem tôi nói đúng không, kiểu gì ông cũng có điện thoại trước 8 giờ. Ai ngờ người hầu đi tới, gọi một tiếng, phu nhân, tứ tiểu thư gọi điện thoại tới, nói là tam thiếu phu nhân bị ngã sấp xuống. Nghe giọng cô ấy, hình như là rất nghiêm trọng. Mộ dung phu nhân trong lòng loạn lên. Nếu là ngã xong không vấn đề gì, chắc chắn sẽ không gọi điện thoại đến như vậy, không cần hỏi đến hậu quả, chỉ hy vọng là do Duy My trẻ tuổi hoảng loạn, sợ bóng sợ gió thì may. Vội vàng buông cái kéo xuống, nói chuẩn bị xe tôi về song kiều. Mộ dung phu nhân chạy về song kiều đã là lúc xế chiều, sắc trời đã muộn, biệt thự song kiều bốn phía đều là cổ thụ che trời, càng ảm đạm Bà vừa lên lầu 2, trong phòng khách nhỏ mấy vị bác sĩ đều ở đây. Nhìn thấy bà liền nhau nhau đứng dậy, gọi một tiếng, phu nhân. Bà nhìn sắc mặt của mọi người, đã đoán ra 7-8 phần, thế là hỏi tình hình thế nào rồi. Trong đám bác sĩ có một vị bác sĩ cần là người có tiếng nói nhất liền trả lời chúng tôi vẫn đề nghị không nên di chuyển bệnh nhân để tránh mất máu nhiều hơn. Mộ dung phu nhân gật đầu một cái than lên một tiếng, nói, để tôi vào xem. Bước chân tuy nhỏ tố tố vẫn nghe được, thấy bà kêu một tiếng, mẹ, muốn cử động ngồi dậy. Bà vội vàng nói, đừng nhúc nhích, tố tố không kìm nén được nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói, là con không cẩn thận phụ lòng, mẹ thương con. Mộ dung phu nhân cầm tay cô. Con ngoan, con cũng đâu phải cố ý. Quay đầu nói với Duy nghi bảo bọn họ đem tất cả thảm trên cầu thang vứt hết đi. Duy Nhi gật đầu, mộ dung phu nhân vỗ vỗ mờ ù, bàn tay tố tố an ủi, đừng khóc, đều tại mẹ chủ quan. Trước đó vài hôm Duy Nhi cũng bị vấp một phát ở chỗ đó, mẹ lại không để ý gọi người bỏ nó đi, đều tại mẹ không chua toàn. Nước mắt tố tố vẫn không ngăn lại được, mộ dung phu nhân đột nhiên nhớ tới, hỏi, lão tam đâu? Mấy người bên trái bên phải đều hai mặt nhìn nhau, gọi người hầu đến hỏi thì đáp còn chưa tìm được tam công tử. Mộ dung phu nhân nói, đúng là ngớ ngẩn, tôi từ phong càng trở về, nó chẳng lẽ lên trời xuống đất hay sao? Bà xưa nay hiền hòa có thừa, khí độ ung dung, nhưng kỳ thật người hầu đối với bà vẫn kính sợ thực ra cũng vì bên trên còn có mộ dung phong. Bà nghiêm nghị chất vấn như thế, người hầu lúc này luôn miệng vâng dạ, lôi ra ngoài đi gọi điện thoại. Vì thấy mộ dung phu nhân gấp gáp trở về, biết sự tình chắc chắn không ổn, lập tức đổi giọng, bốn phía gọi điện thoại thẳng thừng, cậu thay tôi, bất luận như thế nào cũng phải tìm được lôi chủ nhiệm thiếu nãi nãi xảy ra chuyện, phu nhân vừa gấp gáp trở về. Lúc này mới tìm được lôi thiếu công, đợi khi mộ dung thanh dịch chạy về xong kiều trời đã tối đen. Anh chạy một mạch lên lầu 2, chạy qua hành lang, đột nhiên dừng bước chân, đứng ở đó trần chờ chốc lát cuối cùng đi đến phòng khách lớn phía trước. mộ dung phu nhân ngồi trên ghế nằm duy nghi dựa vào bên người bà vành mắt duy nghi hồng hồng sắc mặt mộ dung phu nhân thì lại nhìn không ra biểu cảm gì thấy anh chỉ than một tiếng sắc mặt anh tái nhợt bất chi bất giác lui về phía sau nửa bước mộ dung phu nhân nói con đi nhìn tố tố một cái bây giờ nó đang rất khổ sở anh đứng ở nơi đó giống như thượng đá không nhúc nhích tí nào tay xiết chặt nắm đấm hồi lâu mới gằn một câu qua kẽ răng con không đi Duy Nghi kêu lên một tiếng anh ba chị dâu không phải cố ý đâu. Mộ dung phu nhân nhìn anh trong mắt lại lộ ra tia thương xót giống như nhìn anh ngày còn rất nhỏ. Nhìn anh liều mạng cố gắng đi lấy bánh kẹo đặt trên bàn thế nhưng với không tới biết rất rõ anh tuyệt đối không thể với tới tình yêu thương của một người mẹ bỗng khiến đôi mắt ôn nhu nổi lên một mảng sương mờ. Trước mặt là công tử văn nhã như ngọc trong lòng mẹ vẫn chỉ là đứa bé năm nào. bà nói đứa trẻ ngốc này bây giờ con nhất định phải vào thăm nó dù không nói cái gì thì cũng phải để nó thấy con đến anh quay mặt đi vẫn toát ra vẻ hung dữ như cũ con không đi duy nghi bị anh làm cho ngốc luôn quay đầu nhìn mộ dung phu nhân Mộ dung phu nhân yếu ớt thở dài, nói cái tính tình của con, mẹ khuyên không được cha con có lôi con ra đánh gần chết mấy lần, cũng không thay đổi được cái cố chấp của con con cả đời này, sớm muộn cũng chịu thiệt thòi tại cái tính này lão tam, mẹ đều là vì muốn tốt cho con với tố tố, con thật sự không chịu đi gặp nó một chút sao? Hiện tại nó là người khổ sở nhất, con mà không đi, nó chắc chắn sẽ nghĩ con đang trách nó, chẳng lẽ con muốn nhìn tố tố đau lòng sao? Anh lặng im qua một hồi lâu, rốt cục quay người đi ra ngoài, đi một đoạn lại không tự chủ được dừng bước. Bên trên hành lang là chiếc đèn sáng rực khí trời nóng bức ánh đèn cũng giống như thiêu đốt người. Anh đứng ở nơi đó, giống như bị trúng tạt xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Cố dùng hết khả năng cũng nghe không thấy bất kỳ thanh âm gì của cô, dù chỉ là nghe được âm thanh hô hấp của cô cũng tốt. Thế nhưng vẫn không nghe được cách một cánh cửa, làm sao nghe được. Chỉ cách một cánh cửa, lại như cách cả thế giới, một thế giới anh chỉ có thể dừng bước ở ngoài, không có dũng khí bước vào thế giới ấy. Bác sĩ tần đẩy cửa ra thấy anh liền kêu một tiếng tam công tử. Tố tố lúc đầu đã sức cùng lực kiệt trong cơn mê man nghe được một tiếng này, vội vàng mở to mắt. Y tá vội khom lưng xuống, thay cô lau mồ hôi trên chán, hỏi, muốn uống nước sao? Cô im lặng há to miệng, không, không phải, cô không phải muốn uống nước. Là muốn không cô không muốn cô sợ hãi bắt lấy tay y tá thanh âm kia đã thấp đến mức không thể nghe thấy. Đừng đừng để anh ta vào đây. Y tá tò mò quay đầu lại. Lúc đầu anh vừa xài bước tiến đến, đứng cạnh cửa, nghe cô nói như vậy, gương mặt không còn giọt máu, khó coi như cho tàn. Cô căn bản không dám nhìn mặt anh, chỉ nắm thật chặt góc chăn viền ren chỉ sợ anh giận dữ như hồng thủy, mãnh thú. Mộ dung thanh dịch quay đầu mà đi, bước chân thoạt đầu nặng nề như kéo trì, nhưng mà càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, như một trận gió lướt qua chỗ ngoặt hành lang, đi đến thư phòng dùng sức đóng sầm cửa lại. Cửa dầm một tiếng thật lớn, chấn động đến mức hành lang vang vọng lại, cũng chấn động đến mức khóe mắt cô tràn nước mắt im lặng rơi xuống. Tố tố mê man ngủ đến nửa đêm, bị đau nhức làm cho tình. Y tá hỏi, có phải là đau dữ dội không? Cô có cần cái gì không? Trên thân thể đau đớn, so với đau đớn ở trong lòng thì chẳng có ý nghĩa gì, cô muốn cái gì muốn cái gì tràn chọc cả người đầy mồ hôi, lạnh lẽo chảy dòng dòng cô muốn cái gì thứ mình muốn chỉ là hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể nào với tới cho nên chỉ có thể hèn mọn tự giác không mong tới chỉ không mong chờ, mới không một lần nữa mất đi, bởi vì căn bản cũng chưa từng đạt được cho nên mới có thể vĩnh viễn không mất đi. Mất đi làm người ta tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức giống như bị khoét vào trái tim, đau đớn đến không muốn sống nữa. Cô đã mất đi trái tim rồi, bất lực nhận lấy trách cứ của anh. Anh tức giận, tức giận đến thế, anh chưa chắc đã thích đứa bé này, nhưng cuối cùng vẫn là lỗi của cô, vô ý như vậy, lại ngã sắp xuống ở cầu thang cô không muốn tốt nhất vĩnh viễn không đối mặt với anh. Mộ dung phu nhân từ trước đến nay đều dậy rất sớm, đầu tiên đi lên xem tô tố, tố mới đi đến thư phòng. từ phòng vốn là phòng xếp lớn, bà đến phòng nghỉ, chỉ thấy mộ dung thanh dịch vẫn mặc cả áo nằm trên giường, trên người cuộn chăn bông, mặt úp xuống giường ngủ không nhúc nhích. Bà thở dài, ngồi xuống trước giường ôn nhu nói, lão tam con vẫn nên đi nhìn tố tố một cái đi, mẹ nhìn con thế này vẫn là không buông bỏ được nó. Mộ dung thanh dịch bỗng dưng quay đầu thẳng tắp chằm chằm. Con bỏ xuống được con không cần cô ta. mộ dung phu nhân hòa nhã nói con ngoan đây không phải là lúc để nói nhảm nó cũng không phải là cố ý ngã sấp xuống so với người khác nó còn đau khổ hơn anh tốc chăn lên ngồi dậy khóe miệng hơi run rẩy, giọng nói lại cứng rắn như sắt thép dù sao con cũng không cần cô ta mộ dung phu nhân lặng lặng nhìn hắn lại thờ thật dài một cái con luôn mồm nói không cần nó thế nhưng trong lòng thì sao Anh nhìn ra cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu vào ánh nắng là màu vàng sáng chói như rát vàng lên chỗ nắng chiếu tới, bên trong lại hiện lên bụi mờ, bụi bặm như ngàn vạn cây kim sắc bén, dày đặc đâm vào trong lòng, tránh cũng không thể tránh được, thở dốc vùng vẫy rẫy rùa cũng chẳng hơn gì nỗi đau này. Anh siết chặt tay thành quyền, thanh âm của cô quanh quần bên tai, cô nói, đừng để anh ta vào. Cô không yêu anh, ngay cả thời khắc anh cho rằng cô bất lực thống khổ nhất, cô vẫn thà rằng một mình đối mặt cũng không chịu cùng anh ở một chỗ. Cô không yêu anh cô không cần anh anh hung tợn quyết liệt nói ra một câu. Trong lòng con không có cô ta con không cần cô ta. Mộ dung phu nhân hồi lâu không lên tiếng cuối cùng mới nói theo mẹ thấy chờ tố tố khỏe lại rồi nói tiếp. Lời nói hồ đồ như vậy cũng không được nói nữa đừng khiến cho nó đau lòng. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngân hạnh vô số lá nhỏ xanh biếc lay động trong gió giống như hàng nghìn bàn tay nhỏ bé vỗ về. Cây cối âm u như nước âm thanh của ve nổi lên bốn phía, khiến lòng người như lửa đốt. Gió thổi qua trong rừng dì rào lay động mang theo hơi lạnh mùa thu. Từ trên sân thượng nhìn xuống, lá cây ngân hạnh bay là tả rơi xuống, giống một trận mưa. Một mảng màu vàng tung bay tán loạn, lá rộng chưa được quét đi. Một chiếc lá chậm rãi bay xuống từ trên lan can sân thượng, vân lá vẫn rõ ràng như cũ thưa thất bị gió ép thành những mảnh vụn nhỏ. Duy Nhi đi tới cầm trong tay một nhánh bài cúc mới hái, nhẹ nhàng gõ vào vai. Tam tẩu, hiếm khi thời tiết tốt như hôm nay, lại là Tết Trung Thu chúng ta ra ngoài ăn cua đi. Tô tố, tố nói, trong phòng bếp có. Duy Nhi cong miệng lên, nói, trong nhà chán lắm, chúng ta ra ngoài đi ăn nhà hàng đi. Tô tố, tố khe khẽ lắc đầu, nói, chị không muốn đi. Từ sau khi xảy thai, Tô tố, tố đều sầu não uất ức, lúc trước cũng không thích náo nhiệt, bây giờ càng ít nói hơn. Duy Nghi cảm thấy tính tình của cô ngày càng trầm lặng, vô tình dương mắt lên, ánh mắt cũng trở nên xa xăm. Duy Nhi vốn là người cực kỳ hoạt bát nhưng thấy bộ dạng của cô cũng không vui vẻ nổi, nhìn thấy cô thuận tay đặt trên bàn trà sách thế là nói trong nhà người chăm đọc sách nhất ngoài cha thì chính là Tam Tẩu. Trong thư phòng có hơn 10.000 cuốn sách ước chừng Tam Tẩu đã đọc được không ít. Tố tố nói chị chẳng qua là gờ yêu ta thời gian, làm sao có thể so sánh với cha. Duy Nghi nhìn sắc mặt của cô chỉ nhàn nhạt trong lòng cũng cảm thấy không vui. Cùng cô nói chuyện chốc lát rồi xuống lầu đi đến đằng sau sân, mộ dung phu nhân đứng bên cạnh ao cho cá chép ăn. Duy Nghi nhìn bên trong mặt nước xanh, mấy con cá ngũ sắp tranh nhau ăn, lo nghĩ, vẫn không nhịn nói với mộ dung phu nhân nói con thấy là anh ba không đúng, đã cùng chị dâu kết hôn rồi thì phải toàn tâm toàn ý. Bây giờ anh ấy tuyệt tình như thế, làm cho chị dâu đau lòng. Mộ dung phu nhân cầm thức ăn cho cá nói, hôm nay con lại tới bất bình cái gì thế? Duy Nhi nói, hôm qua con nhìn thấy Diệp Tiểu Thư kia, mê hoặc quyến rũ người ta như con nhện tinh, sao mà bị kịp nhan sắc của tam tàu Không biết sao anh ba lại coi trọng cô ta còn để cho cô ta ở bên ngoài rêu rao khắp nơi? Mộ dung phu nhân than lên một tiếng, nói anh ba của con là một thằng ngu. Duy Nhi nói, cũng không phải con thấy anh ấy là bị ma quỷ ám rồi. Tố tố theo phong tục cũ ở quê đi đến nhà mợ đưa quà trung thu. Khi trở về đi ngang qua ngõ nhỏ trước kia cô nhìn thấy con đường quen thuộc ấy, nghĩ ngợi một chút nói với lái xe anh đi đến ngõ tam quan được không tôi muốn đến thăm nhà ở ngày trước một chút. Tài xế lái xe đến đầu ngõ, ngừng xe nói tam thiếu nãi nãi tôi đi cùng cô vào. Từ trước đến nay tố tố không muốn hạ nhân đi theo mình thế là nói không cần tôi chỉ đứng bên ngoài nhìn một chút là xong thôi. Lái xe đồng ý đứng bên cạnh xe đợi cô. Buổi chiều trong ngõ nhỏ yên tĩnh, bình thường lũ trẻ hay ở đó chơi đùa cãi vã cũng không biết đi đâu rồi. Sắc trời âm trầm, gió lạnh thổi tới trên gương mặt hình như là trời sắp mưa. Sáng sớm thời tiết tốt như vậy, chỉ chớp mắt đã biến đổi. Xa xa nhìn lại, dưới rào che hải đường đang nở, bên trên những dây leo xanh xanh uốn lượn ôm lấy một hai đóa hoa màu xanh lam. Trong sân dọn dẹp sạch sẽ chỉnh tề, cô nghĩ phòng ở này chắc là cho người khác thuê. Phòng này cô ở rất nhiều năm, bà chủ nhà là người cực kỳ hòa khí, phòng ở mặc dù vừa nhỏ vừa cũ, nhưng trong lòng cô như là nhà. Cô đứng dưới ánh đèn sân khấu năm ấy cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Ngơ ngác hồi lâu, chỉ nghe thấy ở cửa a một tiếng, một bé gái nhỏ ước chừng mới một tuổi, lảo đảo đi tới. Mẹ của nó ở phía sau cũng chạy ra ôm lấy, miệng oán trách chớp mắt một cái là không thấy đâu. ngẩng đầu thấy cô tò mò dò xét. Tố tố nhìn thấy cô ấy là một thiếu phụ bình thường, gương mặt tròn trịa, mười phần hòa khí quần áo trên người mặc dù không ngăn nắp nhưng nhìn người khác mỉm cười một cái, lông mày điềm đạm hài hòa, không màng danh lợi. Khóe môi tố tố lạnh lẽo khẽ nở một nụ cười. Khi còn là thiếu nữ cũng từng mơ ước cả đời êm ấm không màng danh lợi như thế này, lấy chồng, sinh con, sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố như người bình thường, đến bây giờ tất cả chỉ còn là một giây ngơ ngẩn. Lái xe không yên tâm cuối cùng vẫn đi tìm. cô trở lại xe đăm chiêu nhìn phố xá ngoài cửa sổ xe thế tục náo nhiệt như vậy lại ngăn cách với cô qua một bức tường pha lê hào nhoáng xe đã nhanh chóng ra khỏi nội thành xa xa nhìn thấy ngã rẽ mặt đường nhựa màu đen là đường lớn chuyên dụng đi về hướng biệt thự cô nói với lái xe làm phiền anh quay xe lại tôi muốn đi gặp một vị bằng hữu cô đến nhà mục lan lại đúng lúc không có ở nhà Phương Thái thái khách khí, nói Tô tố, tố là khách quý, bình thường không đến, hôm nay đến lại không đúng lúc. Cô chào rồi ra về, lại đúng lúc gặp một chiếc xe dừng ở cổng, biển số xe kia cô cũng chưa từng gặp qua. Mục Lan đi xuống xe nhìn thấy cực kỳ vui vẻ. Sao cậu lại tới rồi? Nắm lấy tay cô bật thốt lên, cậu gầy quá. Tô tố, tố miễn cưỡng cười một cái, nói trước kia lúc đi nhảy, luôn lo lắng cân nặng, bây giờ không nhảy nữa, lại gầy. Xoay mặt nhìn thấy một người từ trên xe bước xuống, chính là Trương Minh Thù. Cô còn đang ngơ ngác Trương Minh Thù đã giật mình đứng đó, như sấm sét hoanh tạc trên đỉnh đầu, đứng thẳng tắp nhìn cô. Mục Lan cũng không để ý, nói, đừng ở chỗ này nữa, trong phòng vừa bộn ngồn ngang, tôi cũng không tiện mời cậu vào ngồi, chúng ta ra ngoài uống trà đi. tố Tố cùng cô nhiều ngày không gặp, Mục Lan tự nhiên nói chuyện rất nhiều, ở quán trà ngày trước vừa uống trà vừa trò chuyện. Mục Lan nói, trà ở đây là trà pha sẵn, được cái trà bánh cũng ngon. Các người nhìn xem cái bánh này tầng xốp giòn, nhìn chân thực lắm. Tố tố nói, trà này chỉ là không giống lúc trước, cũng là trà minh tiền. Mục Lan cười một tiếng, nói, đầu lưỡi của cậu cũng có chút tiến bộ. Cô nói chuyện không nặng không nhẹ, tố tố cảm thấy khó nghe ra được khẩu khí, rốt cục nhàn nhạt cười một tiếng. Thấy Trương Minh Thù ngồi đối diện chỉ cắm đầu uống trà thế là hỏi, Trương Tiên Sinh bây giờ còn hay đi xem ba lê không? Mục Lan đáp anh ấy thường thường hay đi cổ động lắm. Lại nói chút chuyện lý thú trong vũ đoàn tố tố nghe xong ngơ ngẩn người mê mẩn. Ừm, muốn đi gặp mọi người quá. Mục Lan tâm tình rất tốt hoạt bát cười một tiếng, bọn họ cầu còn không được có điều chỉ sợ đây là đại sự đạo diễn lại phải khẩn trương muốn chết đi được. Tố tố đáp lần sau có rảnh tôi đi một mình không để người ta biết là được. Nói chuyện hai giờ đồng hồ tố tố nhớ ra là trung thu, ban đêm trong nhà có giả yến nhỏ cho dù không nỡ cũng phải về. Về đến nhà đã là lúc trạng vạng tối, vì mưa bụi mịt mờ cây cối kia hình bóng đen đặc dần dần mơ hồ. Trong phòng đèn đốt sáng trưng người hầu ra vào. Giả yến cũng không có người ngoài, vợ chồng cầm thụy mang theo bọn trẻ đến, lập tức náo nhiệt cả lên. Mộ dung phong cũng khó mà thanh tịnh chơi đùa với đám cháu ngoài. Cuối cùng mộ dung thanh dịch cũng trở về. mộ dung phu nhân nghĩ đến lễ nghi sợ mộ dung phong nổi giận vội vàng nói mau vào ăn cơm đi mấy đứa bé ăn cơm cũng náo nhiệt mộ dung phu nhân nói khi còn bé dậy bọn nó lúc ăn không nói chuyện bọn nó còn chịu nghe bây giờ lớn rồi lại không quy củ gì hết mộ dung phong đáp chúng nó thiên tính hoạt bát cần gì phải bắt chúng nó nhàm chán như người lớn chứ mộ dung phu nhân nói ông từ trước đến nay đều dung túng chúng nó vừa thấy chúng nó là mềm lòng Đúng là kỳ quái, cẩm thủy, duy nghi, nhất là lão tam từ nhỏ ông quản nghiêm khắc như thế. Thật không nghĩ tới bây giờ yêu chiều mấy đứa nhỏ thế này. Đứa nhỏ nhất tên là Kiệt Nhữ, giòn tan cười nói ông ngoại tốt nhất, ông ngoại cả tin, con thích ông ngoại nhất. Làm mọi người trong nhà cười phá lên, lúc đầu tố tố cũng mỉm cười, ngoảnh mặt trượt thấy mộ dung thanh dịch nhìn mình, ánh mắt kia khiến nụ cười bên môi cứng ngắc im lặng khóe môi dần dần hạ xuống, cong thành một đường cung bất đắc dĩ. Ăn cơm xong, mộ dung thanh dịch theo thường lệ lại đi mất. Mộ dung phu nhân sợ tố tố khổ sở trong lòng, cố ý gọi cô tới nói chuyện tố tố, con đừng để trong lòng, nó ở bên ngoài có chuyện khó xử cũng khó cho con, phải thông cảm với nó như thế này. Tố tố nhẹ giọng đáp vâng, mộ dung phu nhân nắm tay cô ôn hòa nói, lão tam chỉ là mạnh miệng, kỳ thật trong lòng nó coi trọng con nhất con đừng để ý đến nó làm bậy, mẹ nhất định sẽ mắng nó. Mẹ thấy trong lòng con có tâm sự, chỉ là không chịu nói ra có phải là trách nó không? Tố tố nhẹ nhàng lắc đầu, nói con không trách anh ấy. Mộ dung phu nhân nói, gần đây trong lòng nó không thoải mái, con cũng không cần một mực nhường nhịn với nó, giữa vợ chồng có cái gì không thể nói ra được. Mẹ thấy con phải cùng lão tam nói chuyện mới được, mẹ chỉ là người làm mẹ cũng chỉ có thể nói đến bước này, hai người các con rằng coi như thế, mẹ là người khổ sở nhất. Tố tố cúi đầu, nhẹ nhàng nói, đều là con không tốt, để mẹ nhọc lòng. Mộ dung phu nhân than một tiếng, vỗ vào tay của cô. Con ngoan, nghe mẹ một câu, cùng nó nói chuyện một chút, vợ chồng chỉ là giận qua đêm, có sự tình gì nói ra thì mới tốt. Tố tố có chuyện trong lòng, thần sắc cứ hốt hoảng lo lắng. Mục Lan cầm cái thì ấn vào tay cô, khiến cô giật nảy mình. Mục Lan mỉm cười hỏi, nghĩ gì thế? Như người mất hồn, tố tố giữ vững tinh thần nói, có suy nghĩ gì đâu. Hôm nay gọi tôi ra đây, là có chuyện muốn nói với tôi. Trên mặt Mục Lan lại hơi đỏ lên, nói ra Tô tố, tố, có chuyện này, cậu đừng trách tôi nhé. Tô tố, tố cảm thấy kỳ quái, hỏi cuối cùng là có chuyện gì. Mục Lan nói, tôi biết anh ấy thực ra thích cậu. Tô tố, tố thất thần trong chốc lát bỗng nhớ tới ba cái trong chóng xoay trong gió kia trong giây phút đau đớn, khổ sở, xót xa. Anh đối với cô tốt như vậy, thế nhưng trong lòng cô sớm đã không thể chấp nhận được người ấy bá đạo, độc đoán đến thế, nhiều năm qua chịu đựng hành hạ khổ hận như một giấc mơ vô tận, nhưng trong lòng vậy mà chỉ có người ấy, chiếm đoạt cô bá đạo như vậy, đoạt đi hết tất cả. Thề nguyện sống chết làm cô hy vọng xa vời, thế nhưng là đến cùng cũng sai một bước rồi, cô mất đi tâm hồn, mất đi mọi thứ cuối cùng đổi lại là bị anh vứt bỏ như vứt một đôi giày cũ. Mục Lan thấy cô sắc mặt hoảng hốt miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng, nói chúng ta đến tiệm tơ lụa xem quần áo đi. Hai người từ trong tiệm tơ lụa bước ra tố tố trong lúc vô tình nhìn thấy bên đường có một chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó, khiến cô ngẩn người. Người hầu trên xe thấy cô nhìn qua, biết cô đã thấy đành phải xuống xe. Thiếu nãi nãi, trong lòng cô mặc dù cảm thấy kỳ quái cũng không suy nghĩ nhiều. Người hầu trột dạ, vội vàng nói tam công tử đang ở song kiều, chúng tôi ra ngoài là có việc khác. Hắn vừa nói như vậy, tố tố dần dần hiểu ra, gật gật đầu Ừ một tiếng, cùng mục lan từ biệt rồi lên xe về nhà. Ban đêm hiếm khi mộ dung thanh dịch lại về nhà dùng cơm. Mộ dung phu nhân cùng mộ dung phong tham gia công yến, chỉ có Duy nghi ở nhà. Phòng ăn lớn như vậy, ba người im lặng lạnh nhạt ngồi ăn. Duy nghi cố tìm lời nào đó để nói, hỏi anh ba gần đây anh bận rộn gì à? Mộ dung thanh dịch nói, còn không phải là công sự sao? Nhìn Tố Tố một chút thấy cô vẫn biểu cảm như ngày thường, trong lòng không hiểu vì sao càng thêm bực bội, trong tay đang cầm một đôi đũa thép vàng, giống như gai nhọn cầm không được muốn ném xuống đất. Cô tỏ ra bộ dạng này, không thèm để ý anh, hỏi một câu cũng không chịu hỏi, giả bộ tỏ ra chút biểu cảm cũng không. Tố Tố ăn xong cơm tối liền đi vào trong thư phòng đọc sách một quyển tống từ chỉ là mấy câu lộn xộn trang thứ 8, Hồi Văn biết là ai viết. dệt thành một giải thê lương, đọc một lần im lặng không nói lên lời, không kìm được lại suy nghĩ khi dung mạo tiểu thư phai tàn quay đầu nhìn lại có được những gì. Đã sớm mất đi dũng khí, hôm nay chẳng qua là không thể không đối diện với hiện thực. Nước mắt trong khóe mắt tràn ra, hèn mọn xa vời như cho bụi nhẹ nhàng. Cô dựa vào cái gì đi chất vấn anh, sớm biết anh đối với cô chẳng qua là vì sắc đẹp, từ khi anh Cường thủ hào đoạt đã biết là như vậy rồi. Chịu đựng được đến lúc nửa đêm mới trở về phòng. bên trong gian phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ tia sáng u ám tố tố nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường anh đột nhiên xoay người ngồi dậy cô mới biết hóa ra anh còn tỉnh thấy trên đầu tủ đèn ngủ đặt một chén trà đưa tay bưng lên trà đã lạnh trần chờ lại buông xuống cuối cùng lúng túng nói một câu em em cầm đi đổi chén nóng trong giọng nói của anh có mấy phần cứng đờ không cần Tô tố ủ rũ, lùi một bước rồi ngồi xuống lần nữa, giống như một con ốc sên hy vọng có thể cuộn mình vào trong vỏ thế nhưng so với ốc sên mình còn chẳng có một cái vỏ để chui vào. Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên lên tiếng, vì sao cô không hỏi? Thanh âm của cô cực kỳ nhỏ. Hỏi cái gì? Anh muốn cô hỏi cái gì? Hỏi anh vì sao đêm không về ngủ? Hỏi anh mỗi ngày ngủ cùng cô gái nào? Có phải những lời đàm tiếu của bạn bè, người quen, hữu ý vô ý khiến cô nghe thấy cái tên đó rồi không? Nước mắt đều đã khô gạt anh còn muốn cô hỏi cái gì? Ngoài cửa sổ là tiếng mưa gió rào rào, dư luận xôn xao, mấy ngày không chịu yên ổn. Thân hình của cô dưới ánh đèn gầy gò đơn bạc làm lòng người bỗng nhiên đau đớn. Giống như một cơn ác mộng anh vươn tay ra cô lại theo bản năng hơi co rụt lại. trong lòng của anh đau đớn tức thời như lửa nóng nấu dầu oanh một tiếng tràn ngập vang khắp nơi dấy lên lửa hận ngùn một còn sót lại dễ như chờ bàn tay mộ rung thanh dịch cười lạnh một tiếng ngày này năm trước cô muốn tôi tìm con đem về cô trợn to mắt nhìn anh trong lòng có sẵn vết sẹo không thể chạm vào lại bị anh bóc lớp vài đóng cứng ra lục phủ ngũ tạng đau nhức thấm máu không thể ngăn được cô thở dốc không ngừng trong mắt anh thần khí u ám đã tràn trên gương mặt Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết con đã chết rồi. Toàn thân tố tố phát run, sau cùng chỉ còn lại một chút sức lực bám lấy mép giường điêu khắc hoa văn, đôi môi run dày lại không nói được câu nào. Anh vẫn không chịu tha cho cô. Đứa bé năm ngoái đã chết rồi, đời này cô vĩnh viễn đừng mong gặp lại nó nữa. Cô dùng một tay nắm chặt lấy cổ áo của mình, dường như chỉ có như thế mới có thể giữ lấy không khí để hô hấp. Khóe môi Mộ Dung Thanh Dịch bỗng cong lên một nụ cười quỷ dị, nhìn nước mắt của cô tràn ra khỏi khóe mi, giống như một đóa hoa chiến thắng nở tung. Cô không còn duy trì được dũng khí nữa, nước mắt kia giống như đã không phải từ trong mắt chảy ra, mà là máu nóng bỏng tràn ra từ trong trái tim nứt vỡ. Cô ngẩng mặt lên, vô lực níu lấy ống tay áo của anh, như một sự cầu khẩn cuối cùng. Anh kiên định nhìn cô nhếch miệng cười, chỉ thấy cô tuyệt vọng lùi về phía sau. Trong tay chạm vào đồ sứ lạnh lẽo, điên cuồng tuyệt vọng khiến cô dùng một tay vớ lấy thứ lạnh lẽo ấy, nhắm thẳng vào anh mà ném. "Đồ ma quỷ này, hắn là ma quỷ." Anh nghiêng đầu tránh, chiếc bình sứ rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Mộ Dung Thanh Dịch ngay lập tức giơ tay, tắt một cái thật mạnh, "Tố Tố a!" lên một tiếng, đau đớn xâm chiếm toàn bộ giác quan, trong tay chỉ còn lại âm thanh ù đi. Cô choáng váng ngã xuống trên giường, bản năng đưa tay che gò má. Anh túm lấy cô nhấc lên, cô loạn choạng nhào vào trong lồng ngực anh. Đôi mắt của anh nóng bỏng tuyệt vọng giống như con thú sắp chết mà anh chỉ cần cô chôn cùng. Tố tố giống như bị rơi vào lồng chim, điên cuồng xé rách lông vũ của chính mình. Cô vớ được cái gì là lập tức ném về phía anh, đèn bàn rơi trên mặt đất một thanh âm đổ vỡ vang lên. Một chân đạp lên mảnh vỡ bình hoa, dép lê văng ra ngoài, chân bị mảnh sứ sắc bén cắt đứt đau đớn, máu đỏ thắm thấm trên thảm, cô cũng không thấy đau, nỗi đau đớn trong lòng kinh khủng hơn tất cả. Anh nhìn thấy máu tê loang lổ, đột nhiên buông cô ra, xa xa lùi bước, trong mắt chỉ còn một nỗi đau đớn mà cô không hiểu. Cô thở hồn hền, anh rũ mắt trên cánh tay là dấu vết nhàn nhạt, năm ngoái bị cô cắn, cắn sâu như vậy, bây giờ vẫn còn lưu lại vết sẹo này. Anh nói, ngày mai tôi đi nói với cha chúng ta ly hôn. Cô dùng hết sức lực toàn thân ngửa mặt lên, dùng sức kiềm chế hơi thở của mình. Cuối cùng anh cũng không cần cô tình yêu vì nhan sắc làm sao có thể lâu dài. Anh chỉ ham muốn sắc đẹp, say đắm nhất thời, sẽ không thể nào say đắm cả đời. Khuôn mặt này đã hủy cả một đời. Cô lại lộ ra vẻ mỉm cười từ khi gặp nhau lần đầu tiên đã biết trong thế giới của anh cô không thể tồn tại được bao lâu. Mộ dung phu nhân nghe nói mộ dung phong phát cáo trong thư phòng, lo lắng mọi chuyện càng thêm căng thẳng, thế là liền vội vàng đi tới. Chỉ nghe mộ dung phong nói, mày nói cho tao biết tố tố con bé có lỗi gì với mày rồi. Mộ dung thanh dịch đứng trước bàn sách cúi đầu không phát ra tiếng. Mộ dung phong nói, đến hôm nay mày muốn ly hôn, lúc trước tao hỏi mày thế nào. Hôn nhân đại sự, không phải trò đùa, tự mày nói đã cân nhắc kỹ. Sao bây giờ còn chưa đến một năm đã giờ khỏe. Mày là cái đồ có mới nới cũ, ỉ thế hiếp người. Mộ dung phu nhân thấy thanh âm càng lúc càng cao, sợ con lại gặp chuyện, vội vàng nói, lão tam quả thực không đúng, ông không cần phải tức giận vì nó, để tôi giáo huấn nó. Mộ dung phong nói, chính là do bà từ nhỏ dung túng nó, nuôi nó thành cái thứ lỗ mãng này. Bà nhìn xem đi, nó đến nói với tôi muốn ly hôn, chuyện này mà lan truyền ra ngoài còn không phải chuyện cười lớn à. mộ dung phu nhân nghe giọng nói nghiêm khắc ngay cả mình cũng bị lôi vào nói biết chồng đang vô cùng giận thế là chậm rãi nói lão tam đúng là hoang đường bên ngoài gặp dịp chơi bời thì cũng thôi đi rốt cuộc còn muốn ly hôn mẹ nhìn tố tố cũng không phải là người không độ lượng vì sao nhất định phải ly hôn còn thế này không phải cố tình khiến chúng ta mất mặt à mộ dung thanh dịch thấy mẹ không vui mình thường ám tiễn chế diễu chỉ giữ yên lặng mộ dung phong hừ lạnh một tiếng nói bà đừng mượn chuyện của con để ở đây kẹp thương đeo gậy mộ dung phu nhân nói tôi nói sai cái gì rồi ông chột giả à mộ dung phong nói tôi chột giả cái gì mỗi lần tôi quản giáo nó bà không biết phân tốt xấu bao che tôi cũng muốn nhìn xem bà muốn đem nó dạy hư đến mức nào mộ dung phu nhân nói hôm nay nó thành cái bộ dạng này làm sằng làm bậy chẳng qua là do cha nào con nấy câu này cũng quá rõ ràng rồi mộ dung thanh dịch vội vàng gọi một tiếng mẹ mộ dung phu nhân lại vinh mặt lên chậm rãi ung dung bình thản nở nụ cười mộ dung phong cực kỳ tức giận nhìn lên trên vách chỗ treo hai chữ đạm tĩnh chính tay mình viết tâm tư lên xuống cố gắng nhẫn nại mộ dung thanh dịch nghe thấy cha hồ hấp nặng nề gấp sút dần dần bình phục rốt cục rời ánh mắt nhìn chằm chằm mộ dung thanh dịch nói mày cái dạng này không nên thân từ nay về sau tao đều mặc kệ mày Ly hôn là tuyệt đối không thể nào, nếu mày thật sự không chịu ở cùng với tố tố thì để nó dọn ra ngoài ở. Mộ dung thanh dịch vẫn cúi đầu không nói. Mộ dung phong đập mạnh lên đống hồ sơ chấn động làm giá bút nghiên mực cũng hơi rung lên một cái. Mày còn không cút cho tao. Anh rời khỏi thư phòng, mộ dung phu nhân cũng đi ra. Mộ dung thanh dịch nói, mẹ mẹ đừng để trong lòng cha vì công sự trong lòng không thoải mái cho nên mới tìm kiếm mấy chuyện vui ở bên ngoài thôi. Mộ dung phu nhân nhìn anh chầm chằm nói, lão tam con thật sự muốn cùng tố tố tách ra sao? Mộ dung thanh dịch nghiêng đầu đi, nhìn hành lang trống rỗng ở đầu bên kia, người hầu ôm một chồng công văn đi qua, xa xa nghe thấy trong phòng trực ban loáng thoáng có tiếng chuông điện thoại, xa xăm như đang ở một thế giới khác. Anh nói, đúng vậy con không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Nơi ở tọa lạc tại vùng ngoại thành ô trì, cách biệt thự song kiều không xa. Vốn là lúc mộ dung thanh dịch kết hôn, mua thêm nhà mới, nhưng vì mộ dung phu nhân thích các con ở trước mắt cho nên mộ dung thanh dịch cùng tố tố không có chuyển qua đó. Mùa thu hiếm có được đêm trời trong ánh trăng mát mẻ như nước chiếu vào hoa sen trong ao cảnh gãy lá úa run rẩy. Cô bỗng nhiên nhớ lại, nhớ lại cái đêm thu ấy, anh chỉ cho cô nhìn một hồ sen xanh chen chúc nhau, vươn lên cao vút trắng nhàn nhạt, nhạt như đứng trong nước tắm ánh trăng tan, ánh đèn lưu ly li mang theo cả sắc nước sắc trời, phản chiếu hoa lá như gấm vóc. kia là suối nước nóng đẹp lưu động lòng người không nhiễm bụi trần dưới thềm đá hải đường mùa thu nở rộ một nhánh sợ hãi nghiêng ngả phẳng phất yếu đuối chỉ qua mấy ngày nữa thôi dưới thềm này cũng sẽ mọc lên đám cỏ mùa thu quế điện trường sầu bất ký xuân hoàng kim tư ốc khởi thu trần dạ huyền minh kính thanh thiên thượng độc chiếu trường môn cung lý nhân chẳng qua chỉ chớp mắt một cái lại tàn tạ chỉ còn lại lạnh lẽo mỏng manh giống như là lông mày bị tô hỏng cong gậy cứng nhắc lạnh như băng rán vào máu thịt Người hầu mới là chị Tân đi tìm, nói thiếu nãi nãi, bàn đá xanh này thấm lạnh, mùa thu gió đêm thổi không tốt, vẫn là nên trở về phòng đi thôi. Lạnh và ấm, ngày và đêm, mưa và nắng, xuân và thu, đối với cô mà nói, sau này cũng đâu có gì khác biệt nữa. Cảm thấy trên gối hơi lạnh, đứng dậy vén rèm cửa nhấp hóa ra là trời mưa. Bầu trời vừa xanh vừa sám, mưa thưa thớt rơi, nhỏ giọt trên mái hiên đầu nhà từng âm thanh đánh vào lòng người. Hoa đồ mi nở, nhụy hoa đơn bạc mong manh thường trừng chạm vào là có thể tan. Đồ mi ra hoa, vậy mùa xuân đã qua rồi. Gương mặt trong gương tái nhợt ảm đạm, trên môi không có huyết sắc. Chị Tân đi tới mở cửa phòng quần áo, nói, hôm nay là ngày vui, vậy hay là mặc bộ đỏ này đi. Áo ngủ làm bằng lụa rũ xuống trên mắt cá chân, lành lạnh mềm mềm, giống như là gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Trong phòng để quần áo treo một loạt trang phục thêu hoa, hoa ban ngũ sắc tơ lụa, gấm vóc từng đóa từng đóa hoa chùm hoa, nhánh hoa hoa văn hoặc thêu chỉ sáng, hoặc là đính ngọc trai, đá quý dày đặc, một đời người hoa lệ, chẳng qua chỉ là mộng cảnh không khác gì một vở kịch cô nghe lời thay bộ sườn xám màu đỏ nhũ bạc. Chị Tân nói: "Thiếu nãi nãi ngày thường nên mặc mấy bộ màu sáng này mới đẹp tuổi còn trẻ, rất dễ nhìn, đẹp giống như hoa vậy." Hồng Nhan như hoa, đã sớm trôi theo nước chảy, chôn vùi cùng thiên nhai. Ngồi trên xe đi biệt thự song kiều, mộ dung phu nhân ở trong phòng khách nhỏ thấy tố tố đã vươn tay ra. Con ngoan, cô thấp giọng gọi một tiếng, mẹ. Mộ dung phu nhân chăm chú nhìn cô, giúp cô chỉnh lại ghim cài trên ngực một chút nói, đây là bộ lần trước mẹ bảo người đưa đến cho con lúc ấy mẹ đã nghĩ, rất xứng với khí chất của con. Chiếc ghim nhỏ cài áo là xuất ra từ một công ty châu báo nổi tiếng ở nước ngoài, ba hạt kim cương, lóe lên dưới ánh đèn, giống như một chùm giọt lệ. Mộ dung phu nhân lại nói, lát nữa xuống có phóng viên tới, con đi vào phòng trang điểm của mẹ, ở đó có người chờ sẵn, bảo họ trang điểm trải đầu lại cho con. Cô nhẹ giọng vâng, trang điểm trải đầu đều là mấy việc công phu tốn sức. Một lần nữa lại đi xuống lầu, nghe thấy tiếng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên ngoài cửa, bước chân ngừng trễ. Tố tố đi đứng vốn rất nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động đi vào, cầm thụy quay đầu trông thấy, gọi một tiếng tố tố. Còn nói. Ngày bình thường em vẫn nên trang điểm vào, đẹp thế này cơ mà. Liễu Diệp song mi cửu bất miêu tàn trang hòa lệ ố hồng tiêu trường môn tự thị vô sơ tẩy, hà tất chân châu ủy tịch liêu. Toàn thân phục trang đẹp đẽ, rực rỡ thế này cũng chỉ là thêu hoa trên gấm để người bên ngoài nhìn thấy thì không ngừng ao ước chứ bản thân rốt cuộc còn lại cái gì. Mộ dung thanh dịch căn bản chưa từng quay mặt lại. Mộ dung phu nhân nói, Tố Tố nhất định là chưa ăn điểm tâm, lão tam còn cùng với nó đi ăn chút gì đi, yến hội 2 giờ chiều, còn có mấy giờ đồng hồ nữa đâu. Mộ dung thanh dịch đứng lên đi ra ngoài, mộ dung phu nhân nhìn Tố Tố nháy mắt Tố Tố đành phải theo. Phòng bếp lại rất chu đáo, nghe nói là bữa sáng của hai người bọn họ nhớ kỹ khẩu vị của mỗi người, chuẩn bị một phần đồ tây cho mộ dung thanh dịch, chuẩn bị cho Tố Tố cháo loãng với đồ ăn kèm. Phòng ăn lớn như vậy. Chỉ nghe thấy tiếng giao nĩa của anh thỉnh thoảng vô tình đụng vào đĩa, một tiếng vang nhỏ, một lần nữa lại trở nên yên ắng. Bọn họ lần trước gặp mặt đã là từ lịch cũ năm trước mấy tháng không gặp anh cũng lộ ra vẻ phờ phạc, chắc là công sự bận rộn giữa lông mày lộ ra mỏi mệt lẫn phiền muộn chán nản. Có lẽ, là tại phiền chán cô phiền chán những lúc như thế này, không cách nào khác đành phải diễn cảnh đầm ấm yên bình. Hai người trầm mặc ăn điểm tâm xong. Cô yên lặng theo anh đi qua hành lang phía tây, đến phòng khách lớn bên ngoài, đi qua hành lang anh bỗng nhiên quay đầu, đưa tay nắm lấy tay cô thân thể khẽ run lên. Chợt nhìn thấy trong phòng khách lớn có phóng viên, họ nhao nhao quay mặt lại, anh mỉm cười ôm cả eo của cô, nghe tiếng bấm máy ảnh còn có tia sáng huỳnh quang trói mắt trước mắt trống rỗng. Cô cố giữ vững tinh thần, làm theo mộ dung phu nhân, nhìn vào những ống kính vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. hôn lễ kiều tây duy nghi mặc váy cưới khăn trắng trùm đầu được cố định bằng những bông hoa nhỏ nụ cười ngọt ngào như mật đôi tân hôn đang kết thúc buổi lễ giải lụa màu ôm lấy cánh hoa hồng rơi xuống giống như một giấc mơ có cơn mưa hoa hạnh phúc viên mãn trăm năm hòa hợp duy nghi cùng tề tích thành đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ phàm nhân không thể đuổi kịp ban đêm biệt thự xong kiều châm ngòi pháo hoa trên màn trời màu đen từng đóa từng đóa pháo hoa nổ tung chớp mắt một cái đã phóng lên cao Trên sân thượng đều là khách khứa anh nhẹ nhàng ôm lấy cô giữa đám người vây quanh thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là diễn trò cho thiên hạ. Anh vừa ngửa mặt nhìn, mắt của anh chấp hiện lên một tia sáng của pháo hoa, giấy lên ánh lửa mơ hồ. Nhưng bỗng chốc nhanh chóng ảm đạm lửa dập tắt lại tĩnh mịch như cũ, lạnh lùng như một tảng băng. Gió đêm thổi tới, lạnh khiến cô hơi dùng mình một cái. cung cảnh náo nhiệt phồn hoa như vậy, nhiều người như vậy, anh ở gần cô đến vậy thế nhưng chỉ có một mình cảm nhận được từng cơn gió lạnh. Trên sàn nhảy, giàn nhạc chỉnh dây đàn, bắt đầu bằng một điệu van, tiếng nhạc chập trùng như nước hồ xanh lam gợn sóng, lại như chuông đồng dưới mái hiên chập chờn trong gió vang lên tiếng giòn tan. Tố tố không khỏi có chút bần thần, quay đầu nhìn lại, anh đã rũi tay ra, đành phải đưa tay cho anh. tay anh hơi lạnh nhưng kỹ năng nhảy vô cùng điêu luyện thành thạo xoay người bốn phía là một biển áo hương tóc mai duy chỉ có giờ phút này giờ phút này mới có thể danh chính ngôn thuận ngẩng mặt lên lẳng lặng nhìn anh ánh mắt của anh vô ý trôi đi nhưng qua một hai giây lại một lần nữa đối mặt với cô ánh mắt của anh ôn hòa khiến cho cô sinh ảo giác trên má dần dần đỏ ửng hô hấp cũng dần dần cạn kiệt chỉ cảm thấy người nhẹ như một cánh bướm tay của anh là chỗ bám víu duy nhất nhẹ nhàng mặc cho anh điều khiển lướt đi giữa sàn nhảy và âm nhạc trong tai dần dần chỉ còn tiếng nhạc xoay vòng những vòng xoay khiến cô hơi choáng váng sinh mê muội âm nhạc là sóng gợn trên hải dương ánh mắt của anh lại là vực sâu vô vọng cô lại bất lực quan sát chỉ sợ mình liều lĩnh thả người nhảy xuống vực thảm đó lần nữa anh liên tục xoay mấy vòng kéo cô rời khỏi sân nhảy ồn ào náo động tiếng nhạc dần dần lùi xa về phía sau cô chỉ nhìn thấy một mảng đen phía trước người đã đứng trong bóng tối bên hàng rào anh đột nhiên hôn xuống nắm chặt cánh tay giữ lấy cô không cho tránh né không cho dẫy rùa. Anh tới giờ vẫn bá đạo như vậy, ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ làm toàn thân như mềm nhũn ra, lực trên môi trong nháy mắt lại đoạt đi hơi thở của cô lần nữa. Anh tham lam cảm nhận hơi thở của cô, như một người băng qua sa mạc sắp chết khát bỗng tìm thấy ốc đảo, vội vàng chạy đến không hề do dự, hồ hấp hỗn loạn gấp rút Tố tố không muốn không muốn anh như thế, rõ ràng biết anh lại lần nữa say đắm sắc đẹp của mình, cô bất lực không thể lần nữa rơi vào đau khổ tốt nhất là đừng như vậy, đừng đối với cô như vậy Chỉ đối xử với cô như ngàn vạn bóng hồng bên cạnh anh, ngẫu nhiên nhớ đến thì chiếu cố một chút Dù biết mình hèn mọn như cỏ dại nhưng đã bị anh vứt bỏ rồi, từ bây giờ cũng không cần anh phải chiếu cố Cô dùng sức giãy dụa, anh đột một thả tay Cô lẳng lặng nhìn anh, nhìn trong mắt của anh mơ hồ dấy lên ngọn lửa, dần dần lạnh lẽo như băng Cô không hề sợ hãi trực diện nhìn thẳng vào đôi mắt ấy Khóe miệng mộ dung thanh dịch cong lên một nụ cười lạnh hất tay cô ra rồi quay đầu bước đi, đi thẳng qua sân nhảy tan biến vào trong đám người đang cười nói hân hoan. Đêm tan, tiệc tàn đã là 3 giờ sáng, mộ dung phu nhân nói, già rồi thật sự là chịu không nổi tôi phải đi ngủ thôi. Tố tố, muộn như vậy, hai con ở bên này ngủ luôn đi, sáng sớm ngày mai đỡ phải chạy tới chạy lui. Nói đến mức này, tố tố đành phải vâng một tiếng. Mộ dung phu nhân quay mặt nhìn thấy bóng mộ dung thanh dịch ở ngoài cửa nhoáng một cái, gọi lớn, lão tam, muộn như vậy còn đi đâu đấy? Mộ dung thanh dịch nói, vừa có điện thoại còn có việc phải đi ra ngoài. Mộ dung phu nhân nói, nửa đêm canh ba đi chỗ nào? Mộ dung thanh dịch nói, thật sự là có công sự mà mẹ không tin thì hỏi người trực ban đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Mộ dung phu nhân đành phải nhìn tố tố cười một cái, nói, đừng để ý tới nó, con đi ngủ trước đi. Tố tố đi lên lầu, phòng ngủ này đã nửa năm không đi vào, gian phòng bài trí như ngày trước đôi dép lê của cô vẫn còn đặt ở chỗ cũ. Mỗi ngày người hầu đều dọn dẹp tất nhiên không dính chút bụi bặm. Cô biết cũng nhiều ngày rồi mộ dung thanh dịch chưa từng về cái phòng này, vì trên đầu giường có một cái đồng hồ chuông cổ trước giờ là anh tự mình lên dây cót. Chuông đồng hồ còn dừng ở mấy tháng trước, anh đương nhiên là có mấy chỗ khác để qua đêm. Cuộn mình trong mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc dường rộng như thế, cô vẫn có thói quen cuộn tròn người đi ngủ. Vừa mới lơ mơ gần chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô nhấc ống nghe, còn chưa kịp nói, đối phương đã hiểu điệu hờn dỗi anh cái đồ không có lương tâm này, có phải muốn để em chờ đến hừng đông hay không? Cô lạnh lẽo cười, trái tim bị đâm thùng trăm ngàn lỗ, đau nhức đến chết lặng. Cô nhẹ nhàng nói, anh ta đã đi rồi, cô không cần chờ đến hừng đông. Chờ đợi không có điểm dừng, ngay cả chờ đợi cô cũng không muốn. Trong thư phòng các giá sách xếp chồng lên nhau, hàng nghìn cuốn sách phải dùng cái bệ bậc thang chuyên dụng mới có thể với tay lên mấy tầng sách. Thời gian bên trong trang sách như dòng nước còn muốn chảy xiết từng văn tự trong sách còn đen tuyền, ngẫu nhiên hỗn loạn tung lên bọt nước. Lòng cô lại u ám như một cái giếng cổ, sinh ra lục bình ẩm ướt bị ăn mòn từng mảnh đến khi chẳng còn gì. Xuân qua chim én cũng bay đi, hạ xa dần âm thanh của ve cũng không còn nữa. Cuối thu, hoa cung vương vãi đầy mặt đất, đồng chí tiếng mưa rơi lạnh như lòng người. Bốn mùa cũng không khác biệt cô là một cành hoa ẩn sâu sau sân vườn, không người biết đến, cảnh tượng đổ nát chậm rãi héo úa, nhan sắc phai tàn, thời gian dần trôi, cuối cùng sẽ có một ngày chẳng qua sẽ lại hóa thành cát bụi. Nhan sắc như Ngọc Tiêu Tụy 3 năm, đã từng mất đi 4 năm tuổi trẻ, mà bây giờ lần nữa mất đi tiếp lại một năm chậm rãi, chỉ sợ năm tháng này sẽ là vĩnh viễn kéo dài cả một đời. Phòng ở rộng tĩnh lặng như u cốc tiếng áo sột soạt là âm thanh duy nhất. Ngoài cửa sổ mưa rơi trong trèo, lạnh lẽo, gõ nhẹ lên song cửa sổ. Trong phòng khách chuông điện thoại đột một vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh như nước làm tố tố giật mình. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chắc lại là người hầu gọi tới, nhắc cô nhất định phải có mặt. Chị Tân nghe điện thoại, đến nói với cô, là điện thoại của Phương Tiểu Thư. Người duy nhất còn nhớ đến cô xem ra chỉ còn mục lan thôi. Chỉ nghe cô ấy nói một câu tố tố, sinh nhật vui vẻ. Lúc này mới sực nhớ ra, nhẹ nhàng a một tiếng. Mục Lan nói, tôi chỉ sợ cậu không ở nhà tôi mới một nhóm mấy ngày cũ ở vũ đoàn ăn cơm, cậu có thời gian dành thì tới đây đi coi như chúng tôi thay cậu làm sinh nhật. Một phòng đều là bằng hữu cũ, thấy cô tiến đến nhao nhao đứng lên, mỉm cười. Chỉ có Mục Lan chào đón, tôi cứ cho là hôm nay cậu không thể tới. Cô mỉm cười nói, nhận được điện thoại của cậu tôi vui lắm đấy. Hiểu phàm cười nói ây ra, mấy hôm trước trông thấy hình của cậu ở trên báo quả thực không nhận ra. Cậu càng ngày càng đẹp chỉ là gầy đi rồi. Vừa nói như vậy, mấy người khác cũng mồm năm miệng 10 hỏi đến, mọi người lúc này mới thân thiện hẳn lên. Nồi lầu hoa cúc vang lên tiếng xèo xèo nhỏ, ngọn lửa lam khẽ liếm lấy đáy nồi đồng, hơi nóng phả lên như một lớp sương mù mờ nhạt, khiến tố tố nhớ tới năm đó vũ đoàn cùng nhau đi ăn ở quán ăn nhỏ. Cũng là ăn lẩu tuy không sang trọng tao nhã, nhưng khi đó cười nói ồn ào vui vẻ biết bao, giống như mới ngày hôm qua. Hiểu phàm vẫn huyên náo như hồi trước. Tố tố, cậu không có lương tâm nhất, bạn bè cũ đều ít liên lạc nhất, chúng tôi chỉ có thể ngẫu nhiên chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu trên báo thôi. Mục Lan cười phá ra tiếng. Tố tố, đừng để ý tới cậu ấy, cậu ấy nói hôm nay muốn đánh gục cậu. Hiểu phàm cười hì hì lấy ra một tờ báo từ trong túi sách. đây cậu nhìn xem tôi toàn giữ lại ảnh đấy ảnh chụp đúng là đẹp thật tố tố đưa tay nhận lấy là lúc duy nghi cưới cả nhà chụp ảnh chung cô đứng sau lưng mộ dung phu nhân trên mặt hơi mỉm cười bên cạnh là mộ dung thanh dịch hiếm khi mặc lễ phục kiều tây phía trên nơ thắt cổ áo là gương mặt quen thuộc nhưng nụ cười thì xa lạ vô cùng đứng bên nhau thế này trong mắt người ngoài là hạnh phúc thập toàn thập mỹ mục lan cầm tờ báo cười hỏi hiểu phàm chẳng lẽ cậu còn muốn tố tố ký tên cho hay sao Cùng lúc lại nói, nồi lầu sắp cạn nước rồi, ăn nhanh lên, một bên bưng cái chén lên, một chén này phải uống hết. Tố tố lúc này mới mỉm cười, các người còn không nhớ à, tôi làm gì biết uống rượu. Hiểu phàm nói cái này là rượu nước mơ, giống y như nước ngọt uống vào có say được đâu. Mục Lan cũng cười, chúng tôi có ai biết uống rượu đâu nào, đây là thay cậu mừng thêm tuổi mới. Mấy ngày khác cũng khuyên tố tố thấy không thể chối từ, đành phải cạn ly nhấp một ngụm Hiểu Phạm nâng chén nói, tốt lắm, tôi cũng chúc cậu năm nào cũng có ngày hôm nay, tháng nào cũng vui vẻ thế này. Tô Tố nói, tôi thật sự không thể uống mà. Hiểu Phạm ồ lên một tiếng, hỏi thế này không nể mặt tôi với Mục Lan à. Tô Tố nghe cô nói thế, đành phải uống nửa chén. Thế là mở ra tiền lệ, người phía sau cũng đều đi lên mời rượu. Tô Tố không có cách nào khác cuối cùng cũng uống mấy chén. Từ đầu cô đã không biết uống rượu, chỉ cảm thấy tai nóng mặt đỏ, tim đập dồn dập Một đám người cười nói dùng bữa cô uống nửa bát canh, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Ngồi ô tô trở về, vừa xuống xe đã thấy gió lạnh thổi, cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chị Tân ra đón, cầm túi sách của cô tươi cười rạng rỡ nói, tam công tử đến. Tố tố ngẩn người, nhìn vào trong phòng khách. Đồ nội thất trong nhà ảm đạm, bóng dáng của anh hiện ra rõ ràng, trong lòng cô giống như bị đốt một mồi lửa, dạ dày bỏng rát xoán lại, như là thứ vừa uống không phải rượu mà là thuốc độc. Biểu cảm trên mặt anh làm cô cúi đầu xuống thanh âm lạnh lẽo cứng rắn như đá Nhâm tố tố cô còn biết đường trở về à chánh choáng đau đầu như búa bổ từng nhát một rơi ầm ầm trên huyệt thái dương Mạch máu chỗ đó giật giật giống như là có cây kim bén nhọn đâm vào Mộ rung thanh dịch siết chặt cổ tay cô Đau đớn khiến cô khẽ hô hấp anh vừa buông tay ra liền đẩy mạnh một cái Tôi thấy cô quên mất thân phận của mình rồi Cô đi chỗ nào uống rượu đến mức này tới giờ mới về Tố tố không nói gì ngẩng mặt lên, bình tĩnh lãnh đạm mà nhìn anh. Sự bình tĩnh lãnh đạm này hoàn toàn chọc giận anh, đối với anh cô mãi là cái bộ dạng này, bất luận anh thế nào cũng không thể lai truyền. Anh xoay lại, đưa tay cầm tách trà trên bàn ném thẳng xuống đất âm thanh kia làm cô hơi chấn động. Anh tức giận như vậy cũng là vì vật sở hữu của mình có thể lọt vào mắt người khác. Cô chán nản một lần nữa cúi đầu xuống. Anh chỉ cho phép bản thân vứt bỏ cho dù anh vứt bỏ đi chăng nữa, cũng không cho phép người khác có ý đồ. Tố tố lời giải thích chỉ còn lại tuyệt vọng lạnh nhạt. Anh nói tôi cũng không tiếp tục tin cô nữa. Trên mặt hiện lên một nụ cười yếu ớt, anh có lúc nào tin cô sao? Hoặc là anh cần gì phải tin? Cô chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong cuộc đời của anh. Anh khó chịu chỉ vì hạt bụi vô ý bay vào trong mắt cho nên nhất định phải rụi bỏ ra ngoài mới cam tâm. Nếu không phải vì như thế, sao anh còn phí thời gian ở đây chứ? Thời tiết trở lạnh hơn, buổi chiều mưa lại nổi lên. Cô một mình nghe tiếng mưa rơi, tí tách tí tách như tiếng khóc. Khi còn nhỏ không thích trời mưa ẩm ướt rét bút, lại còn phải buồn bực ở yên trong phòng. Bây giờ sinh hoạt như bị giam cầm thế này, lại nghe quen tiếng mưa rơi, di rào rơi trên lá chuối, từng giọt làm lòng người tan nát thì thầm như tiếng than nhẹ bên tai. Bây giờ ở bên cô cũng chỉ có cơn mưa này, lẽ nào trời hiểu thấu lòng người thay người rơi lệ đợi đến bình minh. rút một tờ giấy viết thư cho Mục Lan chỉ viết ba hàng chữ rồi giật mình ngẩn người ra nghĩ ngợi một lúc lại thuận tay lật quyển sách kẹp bức thư vào trên trang sách vẫn là chữ viết năm ngoái Thiên Kim túng mãi tương như phú Na Đắc hồi cố đến bây giờ sớm đã không muốn quay đầu nhìn lại nữa rồi thời tiết rét lạnh bên trong biệt thự có hơi ấm bốn phía đều là hoa bình hoa hoa cắm thủy tiên vàng trong khay đá pha lê Trong nhà ăn, nhánh hoa mai được hơi ấm sấy khô, hương thơm càng ngào ngạt ý xuân hài hòa. Vợ chồng cầm thủy với vợ chồng Duy Nghi đều mang con đến, người lớn và đám trẻ con tất cả có hơn 10 người, vô cùng náo nhiệt. Con của Duy Nghi còn quấn trong tã rất đáng yêu tố tố bế nó, con mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm tố tố. Duy Nghi ở một bên cười nói, người ta thường nói cháu trai giống cậu mẹ nói đứa nhỏ này có mấy phần giống anh ba khi còn bé. Mộ dung phu nhân cười nói, không phải sao. con nhìn con mắt cái mũi này giống nhau còn gì tố tố cúi đầu nhìn gương mặt phấn nộn nho nhỏ trong nháy mắt nơi sâu thẳm trong đáy lòng co rút đau đớn khổ sở không nói nên lời mộ dung phong tâm tình khá tốt cùng mộ dung thanh dịch tề tích thành ngồi uống một vò rượu hoa điêu duy nghi cười nói hôm nay cha thật sự là có nhã hứng anh ba anh đừng ép thích thành uống nữa từ lượng của anh ấy anh cũng biết mà mộ dung thanh dịch cũng có chút men say chỉ cười một tiếng Nữ sinh hướng ngoại em che chở hắn đến thế cơ à, anh cứ không nghe đấy. Hai người lại uống vài chén, tê tích thành sớm đã say mềm, lúc này mới thôi. Năm ngoái, Tô Tố ăn xong bữa cơm đoàn viên liền trở về, hôm nay mộ dung phu nhân lại nói, lão tam hình như là uống hơi nhiều, con đi lên xem nó một cái, hôm nay cũng đừng về. Ý thứ kia rất rõ ràng, Tô Tố cũng vì mẹ xưa nay thương yêu mình, không đành lòng lại làm phật ý mẹ vào lúc giao thừa, đành phải đi lên lầu. quả nhiên mộ dung thanh dịch hơi say từ trong phòng tắm đi ra ngã xuống giường liền ngủ luôn tô tố, tố khe khẽ thở dài nhìn anh quấn chăn lẫn quần áo loạn xạ đành xốc lại quần áo bên giường rồi nằm xuống xưa nay tô tố, tố ngủ không sâu hôm nay vì đón giao thừa người mệt mỏi cực kỳ mê man ngủ mất hoảng hốt trong cơn mơ màng là nằm ở nhà của mợ trên chiếc giường thấp bé đơn sơ trần nhà pha tạp lưu lại vết nước mưa rột Thời tiết nóng chết người, mặt trời ngoài cửa sổ nướng vào phòng như là ở hòa diệm sơn, trên người cô vừa nóng lại vừa lạnh. Chỉ nghe thấy mợ nói, không phải tôi nhẫn tâm, nhưng hôm nay nhất định phải vứt nó đi. Đứa bé kia đang khóc dùng sức dễ dụa trong tã lót như có thể nghe hiểu lời người lớn. Đứa bé khóc đến khàn cả giọng, khóc khiến lòng cô tan nát, nước mắt ào ào chảy xuống, Cầu Khẩn vươn tay ra, cô hòa khóc đến toàn thân phát run, con con của cô cô bất lực không thể bảo vệ được, con cuối cùng cũng đợi được anh về rồi, anh đứng xa xa dưới đài nhìn cô, mỗi bước nhảy đều như giẫm đạp lên trái tim mình. "Còn anh có thể tìm con trai về cho cô được không?" cô nức nở cầu khẩn lão Tam lão Tam. Thời điểm cực kỳ gần gũi như vậy, cô gọi nhũ danh của anh. Mộ Dung Thanh Dịch chờ mình, chẳng qua là đang say, hoặc là đang nằm mơ thôi. Tiếng khóc làm tan nát cõi lòng, thấp thoáng bên tai anh. Tiếng khóc của Tố Tố, Tố Tố đang khóc anh giật mình tỉnh dậy theo bản năng vươn tay ra. Tố Tố, thật sự là cô, là cô có người cuộn tròn ở bên cạnh thân thể mềm mại đang run rẩy. Cô lại gọi anh một tiếng, lão tam. Chỉ một tiếng này, trong lòng lập tức cuồng loạn, như có thứ gì vỡ nát. Hai năm, anh dùng thời gian gần hai năm từng giờ từng phút xây lên đê đập vốn cho rằng đã không thể phá vỡ, vững như thành đồng. Vậy mà căn bản không chịu nổi một kích không nhịn được khi cô gọi một tiếng này. Chỉ một tiếng này, anh liền mê mụi cô ở đây, cô thật sự ở đây. Anh ôm cô thật chặt, anh đây tố tố, anh ở đây tố tố nức nở mở to mắt dưới ánh đèn u ám nhìn gương mặt của anh, anh rời đi 2 năm, vứt bỏ cô 2 năm, giờ phút này trong mắt lại là ôn nhu chìm đắm. Anh chẳng qua là đang say, hoặc là cô chỉ nằm mơ thôi. Anh mới có thể nhìn cô thế này, như thể cô là chân bảo quý giá nhất trên đời này. Buông lỏng tay sẽ mất đi. Cô run lên bẩn bật hơi thở quen thuộc phả lên người anh ấm áp khiến cho người ta muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô đang tự tìm đường chết thế nhưng anh nhìn cô thế này, giống năm đó năm đó năm đó anh đã từng tham luyến nhìn cô như vậy. Trên người anh có mùi rượu mờ nhạt trong mắt cô dần dần tái hiện lại bi thương, vội vàng quay mặt đi anh cũng vội vàng tìm kiếm bờ môi của cô. Đừng, đừng làm ra bộ dạng an ủi khó hiểu này, có lẽ anh nhìn nhầm cô thành những cô gái bên ngoài đó. Tố Tố sơ tay lên ngăn trở, không biết rõ anh sẽ không vì cô cản trở mà ngừng lại, chẳng qua là vùng vẫy dẫy chết theo bản năng mà thôi, anh lại ngơ ngác một chút, chậm rãi buông tay ra. Trong mắt dần dần hiện lên một loại cảm xúc mà cô không hiểu, vậy mà giống như một nỗi bi thương anh giống một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi yêu thích, lại giống như con thú trong bẫy trơ mắt nhìn thợ săn cầm thương đi đến gần, tuyệt vọng, ánh mắt tuyệt vọng khiến tim Tố Tố đập mỗi lúc một nhanh. Mộ Dung thanh dịch như đang nói mê, lẩm bẩm Tố Tố, anh yêu em. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 8, 2 năm trước mắt như xa cách thiên nhai. Trái tim lại co thắt dữ dội, chẳng qua là một lời nói dối, lại khiến Tô Tố mất đi hết sũng khí. Vốn dĩ cho rằng mình đến hận cũng chẳng buồn hận, 2 năm qua, xa cách nhau như tận cuối chân trời, anh nhẹ nhàng buông một lời nói dối, khiến cô hoàn toàn không còn sức địch thiên cường. Đúng là không có tiền đồ ở trước mặt anh, cô cứ mãi không có tiền đồ thế này. Đã mất hết hy vọng rồi cô sớm đã không hy vọng xa vời nữa. Hai giọt nước mắt rơi xuống im ắng nhỏ giọt chảy dài trên má. Anh nói tố tố em đừng khóc. Chỉ cần cô không khóc cái gì anh cũng đều nguyện ý làm. Chỉ cần tố tố không khóc. Đôi vai đơn bạc run rẩy anh ôm cô vào lòng. Hôn lên nước mắt một khi ôm cô vào lòng thì không còn cách nào để nén khát vọng trong lòng. Anh muốn cô, muốn có được cô anh chỉ cần có tố tố. Dù là không có được trái tim có được thân thể cô cũng được. Sắc trời dần sáng, rèm cửa vàng nhạt những viền sẫm màu ở chân rèm dần dần rõ ràng, có thể lờ mờ nhìn ra hình dạng đóa hoa. Ánh sáng mặt trời mờ nhạt chiếu xuống, bàn sách màu vàng óng liền biến thành màu da cam rực rỡ như hoa dần nở rộ trong mắt. Rèm cửa trong phòng khách nhỏ màu trắng ngà trong trẻo, theo họa tiết hoa lạc tiên, dày đặc hoa cùng nụ, cành lá tinh tế. Mộ Dung phu nhân ngồi ở đó, tự mình buộc lại hồng bao chuẩn bị chúc Tết mấy đứa cháu. Tố tố đi tới, nhẹ nhàng nói, mẹ chúc mừng năm mới. Mộ dung phu nhân ngẩng đầu thấy cô, vui vẻ cười. A con ngoan, chúc mừng năm mới. Sao không ngủ thêm chút nữa? Lão tam còn chưa chịu dậy à? Tố tố trên hơi đỏ mặt nói, vâng. Mộ dung phu nhân nói, con lại dậy sớm như vậy, bọn họ đã ai dậy đâu? Cha con bên đó có một đám khách con không cần đi. Lên lầu xem lão tam, nếu nó dậy rồi thì gọi xuống ăn điểm tâm đi. Tố tố đành phải quay trở lại phòng, mộ dung thanh dịch chờ mình thấy cô vào phòng thần sắc giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tố tố không biết nên nói cái gì cho phải đành lẳng lặng ngồi xuống. Mộ dung thanh dịch nằm trên giường rằng co chốc lát cuối cùng thấy không được tự nhiên lắm. Nhìn cô một chút thấy biểu cảm vẫn bình thản, không nhìn ra được gì thế là hỏi, mẹ dậy rồi. Cô nói, dậy rồi, thế là anh nói, vậy tôi cũng dậy, nhớ cha hỏi tới lại nói tôi lười. Cô cúi đầu, khăn tay mỏng mịn thêu hoa một bên nằm trong bàn tay, như là một đầu vết thương lộ ra, mạnh mẽ ôm lấy đầu ngón tay. Anh từ trong phòng tắm ra ngoài, thấy cô vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích nhịn không được gọi một tiếng tố tố, cũng khiến cô bị kinh hãi, hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Anh định nói gì lại thôi, cuối cùng chỉ nói là tôi tôi đi xuống trước chúc Tết cha. Mùng một bạn bè thân hữu đến chúc Tết rất đông, tố tố giúp mộ dung phu nhân tiếp khách ở giữa một đám khách nữ. vô cùng bận rộn chợt nghe duy nghi cười phá lên một tiếng mộ dung phu nhân thấp giọng hỏi con bé này đều là khách khứa lớn tuổi của mẹ tự dưng cười khúc khích cái gì đấy duy nghi nói ai bảo con tự nhiên cười con chỉ là thấy anh ba buồn cười quá mới một lúc anh ấy đã ghé vào đây ba lần rồi mỗi lần vào nhìn chị dâu một cái lại lượn ra ngoài chẳng lẽ anh ấy sợ chị dâu bay mất hay sao mộ dung phu nhân mỉm cười nói đừng có lấy anh ra làm trò cười nhìn xem tham thầu con lại xấu hổ bây giờ mặt tố tố đã đỏ tới tận mang tai, mượn cơ đón khách đi ra ngoài cửa. Đúng lúc mộ dung thanh dịch lại thong thả lượn lờ tới, ngẩng đầu một cái thấy cô, ngơ ngác một chút rồi quay người lại. Tố tố nhẹ nhàng a một tiếng, anh xoay đầu nhìn cô. Tố tố thấp giọng nói, duy nghi nó đang cười chúng ta đấy. Anh nghe thế, không biết tại sao bật cười, giữa lông mày phảng phất có gió xuân từ từ giãn ra. duy nhi từ xa nhìn hai người bọn họ chỉ nói khẽ với mộ dung phu nhân mẹ mẹ nhìn kìa năm nay con chưa có nhìn thấy anh ba cười như thế mộ dung phu nhân nhẹ nhàng thở một hơi hai cái đứa hoan gia này đợi đến buổi chiều tố tố nói với mộ dung phu nhân mẹ con về trước mộ dung phu nhân nhìn mộ dung thanh dịch một cái nói cũng tốt náo nhiệt cả một ngày chỉ làm cho đầu mẹ đau nhức chắc con cũng mệt mỏi bên đó yên tĩnh về sớm nghỉ ngơi một chút Tố tố dạ một tiếng, lại nghe thấy mẹ còn nói, lão tam con cũng đi qua đó đi, buổi sáng ngày mai lại cùng tố tố đến. Mộ dung thanh dịch đồng ý quay người gọi người, lái xe của tôi tới đi. Tố tố lặng im chốc lát mới nói, chỗ con bên kia mọi thứ đều không chu toàn, chỉ sợ có công sự, sẽ chậm trễ thời gian của anh ấy. Lời nói rất rõ ràng, trong lòng cô nghĩ với cái tính tình của anh, nói không chừng lại muốn tìm mấy người kia vui vẻ. Ai ngờ mộ dung thanh dịch lại nói, cuối năm làm gì có công sự. Tôi đi xem một chút bên đó em có thiếu cái gì, bảo bọn họ mua thêm. Mộ dung phu nhân nghe anh nói như vậy trong lòng buông lòng, cũng nói, được rồi, trước kia cái nhà đó chính là mua cho hai người các con thành gia lập thất, gia thất độc lập cũng tốt, chẳng qua già rồi nên thích các con mỗi ngày đều ở trước mắt, cho nên mới không bảo hai đứa chuyển qua đó, là mẹ ích kỷ. Người trẻ tuổi các con đương nhiên thích tự do tự tại bên ngoài, dù sao cách xong kiều rất gần, lui tới cũng thuận tiện. Tô Tố nghe lời nói của mẹ cũng hiểu được hàm ý trong đó, xưa nay tôn trọng mẹ chồng, thấy bà tha thiết nói rõ ý như thế cô cũng không biết nói gì. Bởi vì tính tình Tô Tố dễ dãi, cho nên người phía dưới cũng không quá cẩn thận mấy việc nhà cửa. Lần này cô cùng mộ dung thanh dịch lên xe trở về, khiến cho đám hạ nhân bên kia nháo nhào luống cuống tay chân. Mộ dung thanh dịch thấy phòng ở sạch sẽ như mới, bố trí cũng lịch sự tao nhã. Cô thay quần áo rồi đi xuống lầu tùy tiện chọn một quyển sách đọc. anh nhìn cô vẫn nhàn nhạt như thế đành phải nói nơi này rất yên tĩnh trong phòng vừa đi lại vừa nhìn quanh còn nói cái thảm này ngày mai tôi gọi người đổi một tấm khác màu sắc không hợp với rèm cửa nghĩ ngợi rồi nói hay là thay rèm cửa thì hơn nhỉ em nói nên thay rèm cửa hay là thay thảm tố tố vốn không định trả lời cuối cùng vẫn không đành lòng huống hồ anh cứ trơ mắt nhìn qua mình biểu cảm nhìn không giống hỏi mấy việc nhỏ vặt vãnh trong nhà chờ cô quyết định một tiếng Cuối cùng đành giữ mặt mũi cho anh thế là nói thay rèm cửa dễ hơn đó. Cô chịu trả lời, mộ dung thanh dịch vui mừng trong bụng, nói, vậy ngày mai gọi người đến thay. Em đừng đọc sách nữa, đau mắt, còn nói, nếu em muốn đọc thì mở đèn sáng chút rồi đọc. Miệng nói như vậy, trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Cô nghĩ đến buổi sáng hôm nay mình chủ động nói với anh một câu, anh hết sức cao hứng, giờ phút này phải chú ý cẩn thận, chẳng qua là sợ mình nhạy cảm quá, mà cuối cùng vẫn ân cần quan tâm một chút. trong lòng mềm nhũn thấp giọng nói vậy em không đọc nữa qua Tết nguyên tiêu công sự dần dần bận rộn trở lại lôi thiếu công tới sớm mộ dung thanh dịch còn chưa xuống lầu hắn ở đó chờ chỉ thấy tô tố, tố từ trong sân đi ra phía sau có người cầm nhánh hoa chuẩn bị cắm vào bình hắn liền vội vàng đứng lên chào buổi sáng tô tố, tố từ trước đến nay khách khí đối với hắn chúc buổi sáng tốt lành rồi hỏi là có việc gấp à tôi bảo người đi gọi anh ấy Lôi thiếu công nói tôi vừa mới gọi điện thoại rồi tam công tử xuống ngay bây giờ đây Nửa tháng này bọn họ phải vừa đi vừa về cả hai bên cực kỳ bất tiện nhưng mộ dung thanh dịch cũng không thèm để ý Xuống lầu thấy lôi thiếu công hỏi chờ lâu rồi à Chờ thêm chút nữa tôi đến ngay đi qua nói với tô tố, tố mấy câu rồi mới chịu ra cửa Lôi thiếu công dò xét tâm tình của anh rất tốt thế là nói tam công tử uông tiểu thư bên kia muốn an bài một chút không Gần đây cô ta không tìm thấy cậu cứ bám lấy tôi không chịu buông. Mộ dung thanh dịch cười nói cô ta quấn lấy cậu à. Thế cậu giúp tôi hưởng thụ vui vẻ chút là được. Lôi thiếu công cười một tiếng, nói đa tạ tôi không tiêu thụ nổi loại diễm phúc này. Mộ dung thanh dịch đi họp lôi thiếu công đến trong phòng trực ban xem công văn. Không được bao lâu uông tiểu thư lại gọi điện thoại đến, lôi thiếu công nghe giọng cô ta là liền đau đầu, mở miệng liền nói tam công tử không ở đây. Nguồn ỉ lâm tỏ ra hung dữ, khẽ cắn răng nói, anh ta là có chủ ý né tránh tôi, đúng không? Lôi thiếu công nói, cậu ấy nhiều công sự bận rộn. Nguồn ỉ lâm cười lạnh một tiếng, lôi chủ nhiệm anh không cần ở đây gạt tôi, thế hay tôi mời tam thiếu phu nhân đi uống trà? Từ trước đến nay tính tình lôi thiếu công rất tốt nghe, cô ta uy hiếp như vậy chẳng biết tại sao cũng nổi giận, chỉ lãnh đạm nói tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến chuyện đó, nếu cô muốn tự tìm đường chết cô cứ thử đi. Quồng Ỷ lâm sững sờ một lát yếu ớt nói, như vậy là thật phải không? Bên ngoài nói, hai người bọn họ gương vỡ lại lành. Lôi thiếu công nói, lời này của cô lại sai rồi, bọn họ chưa từng bất hòa thế nào gọi là gương vỡ lại lành. Quồng ỷ lâm cười lạnh một tiếng, nói đừng dờ giọng này với tôi, mọi người ai mà không biết vị tam thiếu phu nhân kia ở trong lãnh công cô độc hai năm. Tam công tử gần đây tại sao lại nhớ đến cô ấy? Tôi cũng muốn xem xem có thể lâu dài được mấy ngày. cúp điện thoại, lôi thiếu công chỉ muốn mở mồm chửi tối về liền nói với mộ dung thanh dịch trong đám bạn gái của cậu uông tiểu thư là khó chơi nhất nghĩ cách cắt đứt càng sớm càng tốt. Mộ dung thanh dịch hững hờ nói thế cậu đi làm đi. Lúc anh trở về tố tố còn chưa ngủ thấy anh tiến đến thế là đứng lên. Anh nói, không có người ngoài cũng đừng phép thắc như thế. Em mặc đồ mỏng như vậy, đừng ngồi cạnh cửa. Tố tố thuận tay nhận lấy áo khoác của anh. Hơn 10 ngày nay, anh luôn luôn để ý sắc mặt của cô thấy cô hơi có ý cười, trong lòng cực kỳ vui vẻ, hỏi, ban đêm ăn gì? Tô Tô ái náy nói, xin lỗi, em thường muộn như vậy anh sẽ không về cho nên ăn một mình rồi. Em bảo phòng bếp làm cho anh cái khác, anh hỏi, ban đêm em ăn cái gì? Cô đáp là ăn cơm giang dương châu, anh lập tức nói, vậy tôi cũng ăn cơm giang dương châu. Nghe anh nói như vậy, cô không nhịn được nhàn nhạt cười một tiếng, anh nhìn cô rồi cũng cười. Mục Lan cùng Trương Minh Thù kết hôn, Tố Tố nhận được thiệp mời cực kỳ vui vẻ. Nhà họ Trương gia cảnh giàu có, mở tiệc cưới ở ngoài Minh Nguyệt Lâu, náo nhiệt vô cùng. Nửa con đường dẫn đến Minh Nguyệt Lâu, dòng xe ô tô như nước chảy rồng cuộn, người đến chung vui đông nghịt. Trương Thái Thái cực kỳ tinh mắt, nhận ra là xe Tố Tố, mặt mũi hớn hở tươi cười dạng dỡ ra đón. Không nghĩ tam thiếu phu nhân còn nể tình đến như thế này. Tự mình dẫn Tô Tố, Tố đi vào. nữ quyến bên trong nhiều người đều biết cô vây quanh như đón minh tinh tiếng trói nói cười hàn huyên ồn ào tố tố hồi lâu mới thoát ra khỏi đám người để đi vào phòng trong nói một câu chúc mừng nắm lấy tay mục lan nhìn từ trên xuống dưới một thân váy cưới lấp lánh trên đầu vấn tóc cài hoa trên châm gài tóc đính kim cương nhỏ tinh xảo dưới ánh đèn lóa mắt như tinh tú vui mừng xúc động nói tôi thật sự mừng thay cho cậu mục lan cũng vui vẻ nói nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có kết quả rồi Tô tố bị chủ tiệc sắp xếp cho ngồi ở phòng chính, náo nhiệt như vậy kỳ thật cũng chẳng ăn được bao nhiêu, sau khi trở về đành phải nhờ phòng bếp bên dưới. Mộ dung thanh dịch lúc đầu đang xem hồ sơ thế là bỏ công văn xuống nhìn cô cười nói, ra ngoài ăn đại yến bào mưa vây cá trở về còn phải ăn mì chay à? Cô nói, em ăn không vào những cái kia, nhìn cô dâu cũng chẳng ăn cái gì. Anh hỏi, khách chắc là cũng không ít. Tô Tố ở một tiếng, còn nói, Mục Lan giới thiệu cho em phù dâu là Uông Tiểu Thư. Uông Tiểu Thư đó là người rất dễ gần, Mục Lan cùng cô ấy quan hệ rất tốt. Chúng em hẹn nhau sau đợt này đi uống cà phê. Mộ Dung Thanh Dịch nói, thỉnh thoảng cùng bạn bè ra ngoài đi chơi một chút cũng tốt. Đừng suốt ngày buồn bực trong nhà. Đột nhiên nhớ tới, hỏi Uông Tiểu Thư, là Tiểu Thư Uông già à? Cô nói, là nhị Tiểu Thư nhà bộ trưởng Uông. Mặt anh biến sắc rồi lại như thường, nói phương Mục Lan đó em vẫn nên ít qua lại một chút. Chúng ta với hoác gia là quan hệ thân thiết, đừng gây chuyện. Cô ngẩn người, nói em với Mục Lan là bạn bè mười mấy năm, chuyện của cô ấy với hứa công từ qua lâu như vậy rồi em nghĩ cũng không liên quan gì. Anh lại nói, sao em không hiểu chuyện thế? Người bên ngoài biết lại thành trò cười. Cô đáp em cũng không thể sợ hãi người ngoài đàm tiếu mà vứt bỏ bạn bè. Thâm tâm anh lo lắng. Dù sao tôi không đồng ý em qua lại với Phương Mục Lan. Em nếu muốn kết giao bằng hữu con gái hoác gia, Mục gia trần gia không phải đều là người ôn hòa niềm nở sao? Cô khe khẽ thở dài. Bọn họ chỉ là niềm nở hòa khí đối với tam thiếu phu nhân, không phải là đối với em. Anh nói, xem em kìa em còn nói nhảm gì đấy, thế em không phải là tam thiếu phu hay sao? Ngừng lại một cái, lại nói em biết những trong mấy mối quan hệ đó có sai có đúng tôi là không muốn em vô tình bị cuốn vào để người có dụng tâm khác lợi dụng. Tố tố nói em biết, gần đây mộ dung thanh dịch thăng chức bận rộn hơn bình thường. Hôm nay đi công tác trở về, đầu tiên đến xong kiều thăm cha mẹ về nhà đúng lúc tố tố đang ăn cơm. Anh nói không cần đứng lên, không có người ngoài. Quay đầu nói với hạ nhân, gọi phòng bếp thêm hai phần ăn cho tôi đôi đũa. Thấy trên bàn có mấy con ốc nhỏ hình quả lê trong đĩa pha lê, màu như táo đỏ, nhưng lại là hình dáng của quả lê cái đầu rất nhỏ, giống từng cái túi bé xíu, chính là đặc sản ở Bình Tâm Hải, thế là hỏi, cái này là đồ hiếm có, ở đâu vậy? Tố tố nói, Mục Lan cùng Trương thiên sinh đi tuần trăng mật ở biển Bình Tâm trở về, mang một giỏ ốc lê này về cho em ăn thử. Anh cầm đũa gắp một miếng, nói, rất thơm, lại hỏi, đổi đầu bếp sao? Cái này không giống khẩu vị bọn họ thường làm. Tố tố nói, lần trước nghe mẹ nói anh thích ăn cái này, em sợ phòng bếp lại làm quá mặn cho nên em thử làm mấy cái này, không biết hương vị thế nào, định buổi tối hôm nay nếm thử trước tưởng ngày mai anh mới về. Mộ dung thanh dịch tươi cười nói, thì ra là tam thiếu phu nhân tự tay làm, đúng là thụ sủng nhược kinh. Tố tố thấy anh cực kỳ vui vẻ, mỉm cười nói, chỉ cần anh thích ăn là tốt rồi. Phòng bếp mang lên thêm bát cháo, dường như anh tùy ý hỏi, các người là gặp mặt ở bên ngoài à, hay là bọn họ đến nhà. Tố tố nói, em biết anh không thích người ngoài vào nhà cho nên hẹn Mục Lan ở bên ngoài. Em mời cô ấy cùng Trương Tiên Sinh ăn cơm, địa điểm là do bọn họ chọn, hình như tên là cái gì kiềm xuân lâu ấy, hết 140 đồng bạc. Anh nghe đến đó liền cười ầm lên. Đủ rồi đủ rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút, em không cần một năm một người báo cáo hết như thế. Lại lo nghĩ, nói tôi lại quên mất một tháng tiền tiêu vặt của em chỉ có 500 đồng bạc chỉ sợ không đủ dùng. Để tôi nói với bọn họ một tiếng, từ tháng này trực tiếp đưa lương bổng của tôi cho em. Tố tố nói, em cũng không có chỗ nào cần dùng tiền, mỗi tháng 500 đồng bạc em đều không dùng hết. Anh nói, gần đây giá cả tăng cao, mua một bộ đồ đã tầm trăm đồng bạc em chỉ có 500 đồng bạc mời bạn bè uống trà mấy lần là hết. Cô nói, mẹ bảo người may quần áo cho em, em đều mặc không hết huống hồ rất nhiều cửa hàng đi mua đều có thể ký sổ. Chỗ anh tiêu tiền so với em chắc tốn hơn. Không cần đưa hết lương bổng cho em. Chọc anh cười nghiêng ngả. Đồ đần này, lương bổng mấy ngàn đồng bà có thể dùng làm cái gì? Không cần phải để ý đến tôi, em xài không hết thì mua nhiều nhiều mấy thứ mình thích là được. Thấy cô hơi xấu hổ thế là chuyển hướng sang chuyện khác kiểm xuân lâu kia hình như có nghe đến rồi thì phải không biết món ăn thế nào. Tố tố nói là tiệm cơm Vân Nam mới khai trương có mấy món ăn khá đặc biệt có một món cá cung khô ăn ngon lắm. Mộ Dung thanh dịch nghe xong tự dưng cảm thấy không ổn lắm, vẫn mỉm cười, hỏi, sao tự nhiên lại nghĩ đến ăn đồ vân nam thế? Tố tố đáp, uông tiểu thư là người vân nam, cô ấy dù bọn em cùng đi ăn. Mộ Dung thanh dịch nghe câu này, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nói là uông tiểu thư đó, em tránh xa cô ta một chút. Tố tố cảm thấy kỳ quái, hỏi, vì sao? Anh nói, em không hiểu cũng đừng hỏi, dù sao cũng đừng để ý tới cô ta. Thấy anh cố ý mập mờ tố tố lo nghĩ, hỏi, là bởi vì mấy chuyện thế cục à. Mộ dung thanh dịch chính là muốn cô hiểu lầm như thế, nói, dù sao em cũng đừng hỏi. Tố tố nghe anh nói thế, quả nhiên cho là mình suy đoán đúng, cái này mộ dung phu nhân từ trước đến nay dạy bảo cô rất nhiều, biết là chuyện không tiện hỏi, thế là chỉ ghi nhớ lại trong đầu. Qua mấy ngày, lại cùng Mục Lan ra ngoài ăn đồ ngọt, Mục Lan nói, ỷ Lâm nói muốn mời chúng ta đi Bắc Vân chơi, tôi đồng ý rồi, cậu thì sao? Tố tố vội vàng lắc đầu, tôi không đi được, Mục Lan hỏi, không phải tam công tử vắng nhà à, sao cậu không đi ra ngoài chơi? Ở nhà một mình nhàm chán lắm, tố tố nói, dù sao tôi cũng quen rồi. Mục Lan nói, nhìn bộ dáng này của cậu không sợ buồn quá sinh bệnh à. Nhưng mà gần đây khí sắc của cậu nhìn có vẻ rất tốt. Tố tố nói, thật sao? Chắc là gần đây ăn ngon, người béo lên chút. Mục Lan cười, nhìn cái bộ dạng của cậu, gió thổi cái là bay mất còn bảo là béo. Tôi mới là béo đây này, chợt nhớ tới một chuyện, đại kịch viện hậu thiên công diễn hồ đào giáp tử chúng ta đi xem đi. Đoàn kịch có mấy người mới, nghe nói nhảy tốt lắm. Tô tố, tố nghe thế quả nhiên vui vẻ, được đến lúc đó cậu gọi điện thoại cho tôi, chúng ta cùng đi. Tới ngày đó, Mục Lan quả nhiên gọi điện thoại đến hẹn Tô tố, tố, gặp mặt ở ngoài dạp hát mới biết còn hẹn cả Uông ỉ Lâm. Tố tố nhớ kỹ lời mộ dung thanh dịch nói thế nhưng đã đến rồi cũng chẳng thể đi về, đành cùng hai người bọn họ đi vào. Cũng may xem múa ba lê khác xem kịch cũng không thể nói chuyện nhiều cho nên chỉ lẳng lặng nhìn lên trên sân khấu. Cô cùng Mục Lan đều là người trong nghề, thấy những người mới kia quả nhiên nhảy hết sức xuất sắc. Tố tố 10% chú chợt nghe Uồng ỷ Lâm nói khẽ, nghe nói năm đó tam thiếu phu nhân múa một khúc lương trúc đến lệnh phu nhân cũng than thở không thôi. Tố tố còn chưa kịp đáp lời nói, Mục Lan đã cười nói Tố tố cực kỳ có thiên phú. Tố tố đành cười một cái, nói đã là rất nhiều năm về trước rồi, bây giờ làm sao còn có thể khiêu vũ được. Mục Lan nói, xương cốt của tôi cũng đã cứng lại rồi, lần trước thử một chút chân bước không nổi. Tố tố sợ âm thanh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến người khác thế là không tiếp lời nữa. Vào lúc màn thứ tư sắp kết thúc chợt thấy mấy người ở hàng cuối cùng đều xoay người sang chỗ khác, có người còn đứng dậy chào hỏi. Mục Lan nhất thời hiếu kỳ cũng quay mặt lại nhìn thấy mấy người từ hành lang đầu bên kia đi tới, đều mặc trang phục bằng nhung, đi đầu là một người mặc trường sam màu ngọc bích nhanh chóng rào bước là mộ dung thanh dịch. Những người đến xem ở đây không phú thì quý đều là người có tiền, đương nhiên nhận ra anh. Mấy chỗ anh bước qua, bọn họ nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đúng lúc màn thứ tư kết thúc tố tố vừa vỗ tay, vừa quay đầu lại thấy anh tiến đến đành đứng lên. Sao anh lại tới rồi? Mộ dung thanh dịch cười nói, trở về không thấy em ở nhà, họ nói em đến đây, cho nên tôi tới đón em. Tim Uông ỉ Lâm đã đập dồn rập, mộ dung thanh dịch chỉ là nhất thời cao hứng đến đây, không nghĩ lại gặp cô ta, hơi chần chờ. Anh biết vạn người đang nhìn, không biết bao nhiêu người xem náo nhiệt thế là thản nhiên chào hỏi Uông Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Lại nhìn Mục Lan gật đầu một cái, trường thái thái, vẫn khỏe chứ. Nguồn ỉ lâm mỉm cười, nói tam công từ cùng tam thiếu phu nhân đúng là ân ái, một khắc không gặp đã tự mình đến đón. Từ trước đến nay tố tố ra mặt mỏng dễ xấu hổ thấp giọng nói uông tiểu thư chê cười rồi. Mộ dung thanh dịch nói tôi còn chưa có ăn cơm chiều đâu. Tô tố, tố nghe anh nói như vậy, quả nhiên nói, vậy chúng ta đi về trước đi. Mộ dung thanh dịch cầm lấy áo khoác ngoài cùng túi sách của cô tiện tay giao cho người hầu. Tố tố nói với hai người, thật sự xin lỗi, chúng tôi đi trước. Hai người tự nhiên khách khí mấy câu, đứng dậy tiễn bọn họ rời đi. Đợi đến khi lên xe tố tố thấy sắc mặt mộ dung thanh dịch cũng không khá lắm, thấp giọng nói, em không biết mục lan còn hẹn cả cô ấy đến, anh đừng tức giận. Mộ dung thanh dịch cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô, nói, không sao tôi cũng không thức giận. lôi thiếu công lại nói, tam công tử, xin phép tôi có chút việc tư phải đi trước. Mộ dung thanh dịch nói, vậy cậu đi đi. lúc đầu bọn họ lái hai chiếc ô tô đến, lúc này vợ chồng mộ dung thanh dịch ngồi một xe đi trước. lôi thiếu công đốt một điếu thuốc trong gió đêm lạnh, hắn tựa bên cạnh xe, nhìn bên ngoài đại kịch viện đèn đốt sáng trưng chiếu vào tấm áp phích ở gần. trên áp phích nữ diễn viên chính khom người, váy múa mỏng giống như nửa đóa hoa phù dung. dưới ánh đèn nhìn lên cực kỳ lay động lòng người. hắn nhìn qua tấm áp phích kia không khỏi bần thần. Cách đó không xa là đường phố, mơ hồ nghe thấy âm thanh ồn ào náo động của thành thị, nghe thế này lại cảm giác như từ đằng xa vọng lại. Hắn tiện tay bóp nát tàn thuốc lại châm một điếu thuốc khác. Điếu thuốc này chưa kịp hút xong, quả nhiên đã gặp uông ỉ lâm một mình từ trong giạp hát đi ra. Nhìn sang bên đường một cái, ánh đèn đường chiếu rõ sắc mặt của cô, nét mặt thoáng có chút vui mừng. Đi tới gần dần thu lại nụ cười, hỏi anh ấy bảo anh ở chỗ này chờ tôi. Lôi Thiếu công nói: "Uông tiểu thư, lên xe trước rồi nói." Uông Ỷ Lâm lên xe, lại hỏi: "Anh ấy có lời gì, anh nói đi." Lôi Thiếu công nói: "Uông tiểu thư là người thông minh, gây chuyện thế này, ngoài việc khiến người bên ngoài chế giễu thì được lợi gì?" Uông Ỷ Lâm cười một cái, nói: "Tôi làm gì chứ? Tôi với Tam thiếu nãi nãi nhà các người rất có duyên, chẳng qua chỉ là cùng ăn cơm xem kịch, các người sợ tôi ăn luôn cô ấy hay sao?" Lôi thiếu công cũng cười một cái, người người đều nói ôm tiểu thư thông minh tôi thấy ôm tiểu thư lúc này chỉ có hồ đồ. Tính tình của cậu ta cô cũng biết nếu cậu ta trở mặt ôm tiểu thư không sống yên đâu. Nguồn ỉ lâm vẫn tươi cười như hoa. Lôi chủ nhiệm anh nói thật với tôi, gần đây anh ta lại nhìn chúng ai rồi. Tôi biết anh ta từ trước đến nay không coi vị tam thiếu phu nhân này ra gì, một năm nay tôi với anh ta cũng đủ rồi, không nghĩ sẽ cùng anh ta náo loạn. Anh để tôi chết cũng làm quỷ minh bạch có được không? Lôi thiếu công nói chuyện của cậu ta chúng tôi là thuộc hạ làm sao biết được Uồng ỷ lâm nghiêng mắt nhìn qua một chút cười khẽ một tiếng Xem kìa lôi chủ nhiệm lại dở giọng như thế rồi Chuyện của anh ta anh không biết thì còn ai biết Lôi thiếu công nói uông tiểu thư nói thế tôi cũng không còn cách nào Cô với tôi cũng coi như có ba phần giao tình có điều kiện gì cứ nói ra tôi quay về báo lại Uồng ỷ lâm nói anh đừng vội quay về báo cáo tôi có thể có điều kiện gì chứ Các người xem tôi thành loại người nào rồi. Tôi cũng chỉ nhất thời hiếu kỳ, muốn nhìn tam thiếu phu nhân một cái, xem là đại mỹ nhân khuyên quốc khuyên thành như thế nào. Giờ tôi cũng nhìn đủ rồi, các người đã không thích tôi qua lại với tam thiếu phu nhân, về sau tôi cũng sẽ không quấy giày cô ấy. Có điều chuyện của anh ta với tôi người biết cũng không ít, tôi cũng không đảm bảo người khác không nói linh tinh. lôi thiếu công nói, uông tiểu thư biết tiến biết lùi, mới là người thông minh. Quồng ỉ lâm nở một nụ cười xinh đẹp nói tôi thông minh gì chứ. Tôi khờ thì có, ngày thứ hai, lôi thiếu công nói với mộ dung thanh dịch uông tiểu thư như vậy, chỉ là nghi ngờ gần đây cậu lại nhìn chúng người nào đó bên ngoài. Tôi nhìn cô ta chắc là muốn làm loạn có vẻ không muốn từ bỏ ý đồ đâu. Chẳng qua cô ta nên biết giữ mối quan hệ chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mộ dung thanh dịch nói, vậy cậu nói cho cô ta biết gần đây đúng là tôi nhìn chúng người khác, đừng để cô ta đến làm phiền tôi. Lôi thiếu công cười nhẹ một tiếng, nói cậu muốn tôi nói láo, cũng phải để cô ta chịu tin. Cô ta chỉ nói là muốn đích thân cùng cậu nói rõ ràng. Mộ Dung thanh dịch nói, tôi không rảnh gặp cô ta có lời gì, bảo cô ta nói với cậu là được. Trước kia nhìn cô ta có chút khéo léo, hiểu lòng người, không ngờ bây giờ dây dưa thế này. Lôi thiếu công nghe giọng nói của anh có vẻ hối hận thế là an ủi, mặc dù ông tiểu thư khó chơi, nhưng mà cũng là con ông cháu cha, sẽ không làm ra trò cười để người khác xem đâu. Trần chờ một chút còn nói, tôi thấy vị Trương Thái Thái kia cũng là đang giả bộ hồ đồ, thiếu nãi nãi nhà chúng ta là người thành thật, chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi. Mộ Dung Thanh Dịch nói, cô ấy chỉ là thích đàm thiếu thêm mắm dặm muối, người như cô ấy không có can đảm nói gì trước mặt Tố Tố đâu, kệ đi. Anh đã nói như vậy, Lôi thiếu công lại nhận được điện thoại của Uông Ỷ Lâm, chỉ nói là Tam công tử không có thời gian đến, cô có lời gì, nói với tôi cũng không có gì khác biệt. Uông Ỷ Lâm than một tiếng, nói, không ngờ anh ta thiệt tình như vậy. Gặp một lần cũng không chịu. Nghĩ ngợi lại nói, anh ta đã như vậy, tôi cũng đành thôi, có điều tôi muốn anh ta thay tôi làm một chuyện. lôi thiếu công thấy cô chịu mở miệng bàn điều kiện cũng vui lòng, thế là nói cô cứ việc nói tôi nhất định truyền lời tới cậu ta không sót một chữ. Nguồn ỉ Lâm nói, công trình ở kỳ Ngọc Sơn, tôi muốn anh ta chỉ định một công ty tới làm. lôi thiếu công trần chưa nói, đây là công sự quy hoạch lớn, tôi thấy cậu ta không tiện nhúng tay. Nguồn ỉ lâm cười lạnh một tiếng, anh cũng không thể thay anh ta làm chủ trước hết đi hỏi anh ta cái đã. Thành thật mà nói, tôi ra yêu cầu này đã là dễ dàng cho anh ta, chẳng qua nói giúp một câu, cũng không chịu à. Lôi thiếu công chỉ nói là tôi đi xin ý kiến cậu ấy, rồi lại đến cho cô câu trả lời. Buổi chiều thấy mộ dung thanh dịch rảnh rỗi, liền đem việc này nói với anh quả nhiên, mộ dung thanh dịch nhíu mày lại. Cô ta ra chiêu sư từ ngoạm này cũng khá lắm, trong lúc này xoay tay một cái cũng không phải con số nhỏ. Lôi thiếu công nói, tôi cũng nói cậu có chút khó khăn, dù sao không phải việc nhỏ, huống hồ cũng không phải thầm quyền của cậu, nhỡ người bên ngoài nghe bóng gió được chẳng phải là mộ dung thanh dịch không kiên nhẫn. Thôi được rồi, chiều theo cô ta tôi sẽ đi nói chuyện với bọn họ. Một lần vất vả cả đời nhàn nhã tránh để cô ta lại kiếm thêm chuyện. Bọn họ nói chuyện trong phòng khách qua cửa sổ dài kiểu pháp lôi thiếu công thấy tố tố từ trong hoa viên đi tới thế là ngậm miệng ngay. Mộ dung thanh dịch quay đầu lại thấy cô thế là hỏi tôi nhìn em gần đây tay nghề khá lên nhiều đấy mấy nhánh hoa này là lại muốn cắm lên à. Tố tố đáp em học theo mẹ chẳng qua chỉ là học theo hàm đan sao thôi. Học theo hàm đan đại khái ý là chỉ biết bắt chước người khác chứ chẳng biết dùng ưu điểm của mình. Kết quả vẽ hổ chẳng thành lại vẽ ra hưu. lôi thiếu công thấy cô đến đã nhanh chóng cáo từ ra ngoài mộ dung thanh dịch nhìn tô tố, tố mặc sườn xám màu xanh nhạt dệt gấm hoa thêu hạt nhỏ màu xám nhàn nhạt, nhạt nói thời tiết nóng lên rồi kỳ thật mặc váy so với mặc sườn xám mát mẻ hơn nhiều tô tố, tố nói em không quen mặc váy trong nhà váy ngắn như vậy nói vậy làm anh cười lớn chính cô cũng cảm thấy ngượng ngùng thế là hỏi lần này anh ra ngoài khi nào mới trở về mộ dung thanh dịch nói tôi cũng không chắc chắn được ước chừng cũng phải hai ba ngày nhìn cô cầm cái kéo bạc nhỏ cúi đầu cắt vợi lá trên nhánh hoa hồng liền nói chờ tôi qua cái đợt bận bịu này chúng ta ra ngoài đi chơi một chút kết hôn nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa đưa em ra ngoài chơi cô nói không sao anh bận rộn như vậy hơn nữa em cũng lười vận động anh nói chờ lần này tôi trở về bất luận thế nào cũng bắt bọn họ thu xếp cho mấy ngày nghỉ dẫn em đi trường tinh hải bên đấy cũng có biệt thự rất thuận tiện hiện tay cầm lấy bông hoa hồng trong tay tố, tố cắm lên vạt áo của cô Đến lúc đó chỉ có hai người chúng ta yên tĩnh ở đó mấy ngày Tô Tố nghe anh nói như vậy Trong lòng cũng rất mong chờ thấy anh nhìn mình không rời mắt Mặc dù nhiều năm vợ chồng nhưng vẫn ngại ngùng cúi đầu đóa hoa hồng trên vạt áo mùi thơm ngào ngạt Sau khi anh đi Tố Tố ở nhà một mình Hôm nay đến biệt thự song kiều cùng mộ dung phu nhân ăn cơm trưa Đúng lúc Duy Nhi mang con tới Tố Tố bế đứa nhỏ chơi trong sân Duy Nhi thấy cô yêu thương trẻ nhỏ Xoay mặt nhẹ giọng nói với mộ dung phu nhân, anh ba cuối cùng cũng hiểu được đáng thương cho chị dâu nhiều năm như vậy. Mộ dung phu nhân khe khẽ thở dài, nói, nhưng mà vẫn chưa thực sự toàn vẹn, nếu có thêm một đứa con, mới là dệt hoa trên gấm. Anh ba con đã hai năm rồi, qua hai năm nữa cũng gần đến ba mươi, cha con thời điểm trạc tuổi nó, đã có chị cả với anh hai con rồi. Duy nghi lại nhớ tới điều gì, nhìn tố tố một chút hạ giọng nói, mẹ con ở bên ngoài nghe thấy lời đồn, không biết có phải thật hay không. Mộ dung phu nhân biết đứa con gái này xưa nay không quan tâm tin đồn, trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Thế là hỏi, có lời gì cứ nói đi, liên quan đến anh ba con hay sao? Duy Nhi thấp giọng con nghe người ta nói, năm trước Uông ỉ Lâm với anh ba rất thân mật. Mộ dung phu nhân hỏi Uông ỉ Lâm, có phải là con bé thứ hai nhà họ Uông, dáng dấp trội hơn đứa đầu? Duy Nhi gật đầu một cái, tích thành hai lần gặp bọn họ ở cùng một chỗ, mẹ biết tính tình anh ba cũng không che giấu. Mộ Dung phu nhân cười một tiếng, nói người trẻ tuổi kiến thức hạn hẹp ở bên ngoài chơi đùa cũng không có việc gì. Anh ba con từ trước đến nay biết tốt xấu, mẹ nhìn gần đây, nó rất phép tắc. Duy Nhi chẳng biết tại sao lại thờ thật dài một cái. Mộ Dung phu nhân thấy cô phiền não thế là hỏi con ấp à ấp úng, rốt cục muốn nói cái gì. Duy Nhi lại nhìn tố tố một chút thấy cô ôm đứa trẻ. Một tay cầm bánh mì cho cá ăn, những con cá kia ngoi lên làm đứa trẻ vui vẻ cười không ngừng, tố tố cũng mỉm cười, dành tay xé bánh mì đưa cho đứa nhỏ, dậy nó ném xuống hồ. Duy Nhi nói, mẹ con nghe nói ôm tiểu thư mang thai rồi. Mộ dung phu nhân cảm thấy mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên một cái, nghiêm nghị hỏi con nói đứa bé kia là của anh ba con. Duy Nhi nói, bên ngoài người ta nói như thế, chẳng qua cũng nửa tin nửa ngờ. Loại chuyện này trừ hai người bọn họ, người khác biết thế nào được. Mộ dung phu nhân nói, lão tam sẽ không hồ đồ như vậy, con nghe ai nói? Duy Nhi nói, chuyển đến lỗ tai con thì cũng sớm rẽ mặt qua bao nhiêu cái miệng rồi, con cũng không quá tin. Thế nhưng còn có một chuyện, mẹ có biết hay không? Ngừng lại một chút mới nói, lần này kỳ Ngọc Sơn xây lại toàn bộ đường, nghe nói anh ba ra mặt, giao toàn bộ cho một công ty bao thầu, khéo ở chỗ là công ty này đứng tên cậu của Uông ỉ Lâm. Mộ dung phu nhân vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, nói như vậy có mấy phần bóng gió. Sao lão Tam lại dám làm như vậy? Nếu để cha con biết xem có lấy mạng anh con không? Duy Nhi nói, mấy năm nay anh ba thăng tiến quá nhanh, người ngoài cái gì cũng nói, hết lần này tới lần khác anh ấy làm việc không kiêng nể gì cả kiểu gì cũng chịu thiệt. Mộ dung phu nhân lo lắng, chờ lão Tam trở về, mẹ đến hỏi nó. Nhìn bóng lưng tố tố, còn nói, đừng nói cho Tam Thầu con biết chuyện này, đừng để nó phiền lòng. Duy Nhi sẵn giọng mẹ, chẳng lẽ ngay cả điều này con cũng không biết? Tô Tố ăn xong cơm tối mới trở về, mới vào trong nhà liền nhận được điện thoại của Mục Lan. Tìm cậu cả ngày cậu đều không có ở nhà. Tô Tố ái náy cười cười, nói hôm nay tôi qua bên song Kiều, có chuyện gì sao? Mục Lan nói, không có gì, chẳng qua nghĩ muốn mời cậu ăn cơm. Tô Tố nói, xin lỗi, tôi mới ăn rồi, ngày khác tôi mời cậu đi ăn. Mục Lan nói, tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu đây, mau tới đi tôi ở nghi hâm ký chờ cậu. Tô Tố do dự một chút nói, muộn như vậy, nếu không hay là ngày mai tôi mời cậu uống trà. Mục Lan nói, mới hơn 8 giờ trên đường còn náo nhiệt. Cậu mau ra đi, chuyện này cực kỳ quan trọng, mau tới đi tôi chờ cậu. Tô Tố nghe giọng Mục Lan có vẻ rất cấp bách nghĩ chỉ sợ là có chuyện đành phải ngồi xe đến nghi hâm ký. Nghi hâm ký là quán ăn Tô Châu danh tiếng lâu đời, chuyên tiếp những người có địa vị. Phục vụ phòng từ xa nhìn thấy biển số xe, vội vàng chạy tới mở cửa cho cô. Tam Thiếu Phu Nhân thật sự là khách quý, Tố Tố từ trước đến nay không thích người ta nịnh nọt đành phải gật đầu cười một cái. Hầu Phòng hỏi Tam Thiếu Phu Nhân là một mình đến sao? Muốn đặt một phòng à? Tố Tố nói, không, Trương Thái Thái ở đây đợi tôi. Hầu Phòng cười nói, Trương Thái Thái đang ở Tam Thiếu Hiên, tôi đưa cô đi lên. Tam Thiếu Hiên là một nhã các tinh xảo, xuất chúng ở chỗ trên vách treo tranh mỹ nữ đều là bút tích thật của Trúc Chi Sơn. Mặt khác mấy tấm tranh chữ cũng đều bút tích của mấy vị danh sĩ cổ đại Mấy năm nay Tô Tố đã chăm chỉ học tập, vừa nhìn qua đã biết. Thấy Mục Lan ngồi một mình ở bên cạnh bàn, nhìn một ly trà suy nghĩ bần thần, liền cười nói, Mục Lan, vội vội vàng vàng hẹn tôi ra, rốt cuộc có chuyện gì. Mục Lan thấy cô chậm rãi lộ ra một nụ cười khổ. Tô Tố liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Giận dỗi với Trương Tiên Sinh rồi. Mục Lan than một tiếng, tôi thà rằng cùng anh ấy giận dỗi. Tô tố, tố ngồi xuống, hầu phòng hỏi tam thiếu phu nhân ăn gì. Tô tố, tố nói, tôi ăn rồi, để Trương Thái Thái gọi món ăn đi. Sau đó nhìn Mục Lan cười một cái. Giận dỗi là chuyện bình thường, cậu đừng nóng giận xem như tôi mời khách. Cậu thỏa sức ăn một bữa, đảm bảo tâm tình sẽ tốt lên. Mục Lan nói với hầu phòng anh đi đi, lát nữa chúng tôi lại gọi món sau. Nhìn hắn ra ngoài đóng kỹ cửa, lúc này mới nắm chặt tay Tô tố, tố, nói cậu cái đầu ngốc này, cậu thật sự không biết à. Tố tố không ngờ hóa ra là nói đến mình, ngơ ngẩn hỏi, biết cái gì. Mục Lan muốn nói gì đó lại dừng, đáng ra tôi không nên nói cho cậu thế nhưng tôi mà không nói cũng sẽ không có ai đến nói cho cậu nghe tố tố tôi có lỗi với cậu. Tố tố càng không hiểu gì, miễn cưỡng cười nói, nhìn cậu này, huyên náo làm tôi không hiểu gì cả. Từ trước đến nay bộ dạng của cậu có thế này, chúng ta giao tình mười mấy năm, còn có cái gì không thể nói. Mục Lan nói cậu nghe xong, không nên tức giận cũng đừng quá đau lòng. Tô Tố dần dần đoán được một hai phần, nhưng cảm thấy trong lòng an tĩnh lại, hỏi cậu nghe nói cái gì rồi. Mục Lan lại thở dài, nói, năm ngoái tôi quen biết Uông ỷ Lâm, bởi vì Minh Thù là anh họ của cô ta. Tôi cũng không nghĩ đến, mọi chuyện thành ra thế này. Tô Tố ư một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt, tôi không trách cậu cũng không trách người bên ngoài. Chẳng trách anh ấy không muốn tôi cùng Uông Tiểu Thư kết giao, hóa ra ở giữa lại có sự tình này. Mục Lan nói, tôi thấy tam công tử cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, nghe người ta nói, anh ấy với Uông ỉ Lâm đã chia tay lâu rồi. Khóe môi tố tố cong lên một nụ cười hoảng hốt. Mục Lan nói, cậu như vậy, anh ấy chắc cũng muốn bảo vệ cậu bằng không cũng sẽ không bảo cậu không được kết giao với cô ta. Tố tố giữ vững tinh thần đến, nói, chúng ta đừng nói cái này nữa, gọi món ăn đi, tôi lại đói rồi. Mục Lan ngơ ngác một chút, nói, còn có một việc tôi không biết nên nói cho cậu hay không? Tố tố nhẹ nhàng một tiếng, có lời gì cậu cứ việc nói đi. Mục Lan nói, tôi cũng chỉ là nghe người bên ngoài nói nói uông ỉ lâm mang thai rồi. Chỉ thấy sắc mặt tố tố trắng bệch, ánh mắt thẳng tắp nhìn chén trà trước mặt như muốn nhìn xuyên qua chén trà kia. Mục Lan nhẹ nhàng lắc lắc vai của nàng. Tố tố, cậu đừng dọa tôi, đây cũng chỉ là nghe đồn, không biết có phải thật hay không. Tố tố cầm lấy thực đơn, Mục Lan thấy cô hơi run rẩy thế nhưng trên mặt một tia biểu cảm cũng không có. vội vàng nói nếu cậu muốn khóc thì khóc một trận cho ra hết đi tô tố chậm rãi ngẩng đầu thanh âm nhẹ nhàng tôi không khóc tôi không còn khóc được nữa mục lan nhìn cô gọi hầu phòng tiến đến gọi món điềm nhiên như không có việc gì đợi món ăn lên cô cũng chỉ múc vài thìa canh rau múc đến khi bát canh tràn đầy vẫn không dừng tay canh đã tràn ra ngoài miệng bát mục lan gọi một tiếng tô tố cô mới phát giác buông thìa nói canh này mặn quá ăn không vừa miệng Mục Lan nói, tôi nhìn sắc mặt cậu không tốt, tôi đưa cậu về. Cô lắc đầu, không cần, lái xe ở phía dưới chờ tôi. Mục Lan đành phải đứng lên đưa cô xuống lầu, cô lên xe còn nhìn Mục Lan cười một cái. Cậu mau về nhà đi, đã muộn như vậy rồi. Tố tố càng tỏ ra bình thản Mục Lan càng là cảm thấy không ổn, ngày thứ hai lại gọi điện thoại cho cô. Tố tố, cậu không sao chứ? Tố tố nói, tôi không sao. Trong điện thoại không tiện nói nhiều lời, Mục Lan đành phải nói hai câu qua loa. Tô Tố bỏ ống nghe xuống, chuông điện thoại lại vang lên, là mộ Dung thanh dịch em ở nhà làm gì vậy? Hôm nay tôi trở về, em đợi tôi về ăn cơm chiều được không? Tô Tố ừ một tiếng, nói, được vậy em chờ anh. Anh nói, em lại làm sao rồi? Hình như không vui, cô nói khẽ em có gì không vui đâu tâm trạng đang rất tốt. Anh cảm thấy không đúng, truy hỏi, em nói thật với tôi, xảy ra chuyện gì rồi? Cô nói, không có việc gì, chắc là hôm qua ngủ bị cảm lạnh cho nên có chút đau đầu. Buổi chiều nắng nóng, cô nằm trên giường, dưới cổ đều là mồ hôi, nhơn nhất khiến người khó chịu, hận không thể đi tắm rửa lần nữa. Dần dần đầu mỏi mắt mệt sách trong tay dần hạ xuống, trong lúc mơ mơ màng màng buồn ngủ bỗng nhiên có người nhẹ nhàng đặt tay lên chán, mở mắt nhìn thấy đầu tiên là quân hàm sáng loáng trên vai anh. Chưa thay quân phục chắc là vừa xuống xe đã đi lên lầu, đi rất vội, hơi thở chưa điều hòa. Thời tiết như vậy nên mặt đầy mồ hôi, thấy cô mở mắt ra, mỉm cười, đánh thức em rồi à. Tôi sợ em phát sốt nhìn mặt em đỏ như vậy. Tố tố lắc đầu, nói anh đi thay quần áo đi, thời tiết nóng. Anh đi tắm giờ thay quần áo ra ngoài, cô lại ngủ rồi, lông mày cao lại, như khói nhẹ che phủ. Anh bất trí bất giác cuối người, muốn hôn lên đôi chân mày kia, nhưng đôi môi vừa mới chạm đến chán, cô giật mình tỉnh lại, theo bản năng lại rụt người về sau, trong mắt rõ ràng hiện lên căm hận. Anh ngần người, đưa tay nắm lấy tay cô cũng không nhúc nhích tùy ý anh nắm chặt lại rũ mắt xuống. Anh hỏi em lại làm sao rồi? Cô chỉ lắc đầu, anh hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Cô chỉ nói một câu đơn giản, không có gì. Anh vô cùng phiền não, cô rõ ràng ở ngay trước mắt thế nhưng đã xa cách xa cách đến làm anh thấp thỏm không yên. Tố tố em có tâm sự, cô vẫn nhàn nhạt như cũ, nói không có. Thời tiết nóng như thế, ve ngoài cửa sổ khàn giọng kêu. Anh cố kềm chế tính tình, em lại muốn giấu tôi, có chuyện gì nói rõ ràng ra. Cô vẫn ngậm miệng không nói, anh có chút nổi giận. Tôi gấp gáp trở về như vậy, chỉ là vì lo lắng cho em, em lại dùng cái bộ dạng này đối với tôi, rốt cuộc em muốn tôi thế nào. Còn có tư cách gì để yêu cầu? Anh một lần nữa nhớ tới cô, đã là ân sủng lớn lao, cô làm gì còn dám có yêu cầu khác? Bên môi lạnh lẽo, nét mặt lại mỉm cười cuối cùng làm anh tức giận. Đồ không biết tốt xấu. Cô lại lui về phía sau, cuối cùng làm cho anh thất vọng vô lực quay mặt đi. Anh cố gắng đến thế này, toàn tâm toàn lực cẩn thận từng ly từng tí cô vẫn sợ hãi, thậm chí bắt đầu chán ghét anh. Trước đó vài ngày cho anh hy vọng, nhưng hôm nay, hy vọng này cuối cùng vẫn đánh mất. Anh nhìn cô, sắc mặt tái nhợt yếu đuối bất lực giống một ngọn cỏ nhỏ, thế nhưng cỏ này sinh trường ở trong lòng, lại đáng sợ hoang vu. Anh đè nén tính tình, sợ lời mình nói ra tổn thương người khác, cô chỉ im miệng không nói câu nào. Anh im lặng nắm chặt nắm đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Tố tố ở trước mặt anh thế nhưng lại cách anh xa như vậy ở giữa như chân trời không thể vượt qua chỉ có cô, chỉ có cô mới làm anh bất lực đến thế, vô kế khả thi không nghĩ ra được cách nào, chỉ không thể làm gì, lừa mình dối người hóa ra đều là si tâm vọng thường. Mộ dung thanh dịch đi xong kiều gặp cha mẹ ở lại cùng mộ dung phu nhân ăn cơm chiều. Sau khi cơm nước xong xuôi uống cà phê ở phòng nghỉ, mộ dung phu nhân xua tay để hạ nhân lui xuống. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi Uông ỉ Lâm đó là xảy ra chuyện gì? Anh không ngờ mộ dung phu nhân lại đề cập đến người này, ngờ ngác một chút mới nói, sao mẹ lại hỏi chuyện này? Mộ dung phu nhân nói, bên ngoài đều đồn ầm lên rồi tôi nhìn anh đúng là đồ ngu đần. Tôi nghe nói cô ta có con của anh có phải thật không? Mộ dung thanh dịch kêu lên, sao có thể được? Năm nay còn có gặp mặt cô ta đâu? Sắc mặt mộ dung phu nhân hơi dịu xuống, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc. Chuyện này anh đừng nghĩ có thể mập mờ cho qua thành thành thật thật nói với tôi. Nếu như anh không chịu nói, tôi đi nói cho cha anh, để ông ấy tự đến hỏi anh. Mộ dung thanh dịch nói, mẹ con sẽ không làm chuyện hoang đường như thế. Còn đúng là có qua lại chơi bời với cô ta một thời gian, từ khi qua năm cũ đã chia tay rồi. Chuyện có con chắc chắn là cô ta nói láo, nếu như thật ít thì đã được 6 tháng cô ta còn ra ngoài gặp người được sao. Lúc này mộ dung phu nhân mới khẽ gật đầu một cái. Như vậy cũng tốt tôi cũng nghĩ như thế anh sẽ không chủ quan như vậy. Chẳng qua người bên ngoài lan truyền xôn xao đến cùng cũng đổ lên đầu anh. Mộ dung thanh dịch cả giận nói, đúng là nhàm chán, không nghĩ cô ta làm loạn đến mức này. Mộ dung phu nhân nói, cũng do anh không cẩn thận, cứ phải đến lúc ăn thua thiệt mới biết tốt xấu. Tố tố không để ý tới tình trường phong lưu của anh, nó hiểu chuyện nghe lời như vậy, anh lại tổn thương nó. Mộ dung thanh dịch nhớ tới bộ dạng của cô, đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ sợ tố tố đã nghe được gì rồi hôm nay con trở về cô ấy có gì đó không đúng lắm. Mộ dung phu nhân nói tóm lại là anh mắc thêm lỗi lầm, nó còn cho anh mặt mũi đó. Trong lòng anh ái náy, trên đường về nhà liền trần trừ suy nghĩ xem giải thích như thế nào. Ai ngờ sau khi về nhà chị Tân nói thiếu nãi nãi ra ngoài rồi. Anh hỏi đi đâu rồi? Chị Tân nói cậu vừa đi thiếu nãi nãi nhận được điện thoại, liền ra ngoài luôn. Anh thấy xe tố tố còn trong nhà, hỏi là ai gọi điện thoại đến. Tại sao thiếu nãi nãi không dùng xe ô tô ra ngoài? Chị Tân lắc đầu một cái. Cái này tôi cũng không biết. Mùa hả trời trong, rất muộn mới tối hẳn. Bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ bóng cây dần dần tan ra, giống như mực nước, từng hàng không rõ ràng. Mộ dung thanh dịch chờ đến mức nóng nảy lanh quanh đi đi lại lại trong phòng khách. Lúc đầu lôi thiếu công muốn về nhà, nhìn thấy bộ dạng này của anh lại không yên tâm. Thế là nói tam công tử muốn phái người ra ngoài đi tìm không? Anh nhớ tới hôm trước ánh mắt khi lãnh đạm mà vô lực kiên quyết đột nhiên kinh sợ chỉ sợ tố tố lại nghĩ quần cái gì trong lòng loạn lên. Vội vàng nói nhanh bảo tất cả bọn họ đi tìm. Lôi thiếu công vâng một tiếng ra ngoài thu xếp. Mộ dung thanh dịch trong lòng lo lắng đi tới đi lui lại nghĩ tới một chuyện nói với lôi thiếu công cậu thay tôi nối máy cho uông ỉ lâm tôi có việc muốn hỏi cô ta. Nguồn ỉ lâm nghe giọng của mộ dung thanh dịch cười như chuông bạc. Hôm nay anh nghĩ thế nào mà lại gọi cho tôi rồi. Mộ dung thanh dịch không muốn nói nhiều với cô ta chỉ nói cô ở bên ngoài nói bậy bạ cái gì đấy. Nguồn ỉ lâm a một tiếng nói tôi chưa từng nói cái gì nha. Sao anh một cước tới tận cửa hỏi tội thế này. Anh cười lạnh một tiếng nói cô đừng giả bộ hồ đồ mẹ tôi còn nghe nói đến chuyện này cô mang thai. Với ai? Quồng ỉ lâm nhẹ nhàng xì một tiếng, giọng hờn rỗi nói, anh cái đồ không có lương tâm này, sao mở miệng là tổn thương người ta thế? Lời này anh nghe ai nói? Ai độc mồm thế, đồn ác như vậy? Người nhà tôi mà nghe được không phải chọc tức lão nhân gia hay sao? Mộ Dung thanh dịch thấy cô ta một mực phủ nhận, chỉ lạnh lùng, cô muốn tôi làm gì tôi cũng đã thay cô lo liệu chúng ta mỗi người mỗi ngà, không ai thiếu nợ ai. Sau này tốt nhất đừng có nhàm chán như vậy, nếu không cô nhất định sẽ phải hối hận. Hoang ỉ lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng trách mấy cô gái khác đều nói anh tuyệt tình nhất quả không sai chút nào. Anh không muốn nhiều lời với cô ta, đưa tay cúp điện thoại. Đợi đến lúc đã qua 10 giờ tối, trong lòng sốt ruột, ngồi xuống đọc qua công văn, lại không tập trung nổi. Lôi thiếu công sợ xảy ra chuyện, ở lại không về. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đồng hồ ở góc tường, phái đám người hầu đi tìm nhưng vẫn không có tin tức. Mộ Dung Thanh Dịch lo lắng, Bốp một tiếng cầm công văn trong tay ném trên bàn nói tôi tự mình ra ngoài tìm xem lời còn chưa dứt chuông điện thoại reo lên lôi thiếu công liền vội vàng đi nghe là mục lan hình như không nhận ra giọng của hắn chỉ tưởng là người hầu bình thường nói mời thiếu nãi nãi nghe điện thoại lôi thiếu công nghe lời này của cô trong lòng chẳng biết tại sao có chút trầm xuống chỉ hỏi trương thái thái phải không tam thiếu phu nhân không ở cùng cô sao Mục Lan nói tôi ra ngoài vừa mới trở về, nghe nói có điện thoại từ bên đó tìm tôi, nên về đến nhà gọi điện thoại lại, anh là lôi thiếu công nói tôi là lôi thiếu công, hôm nay tam thiếu phu nhân không phải có hẹn với cô sao. Mục Lan nói tôi cùng cô ấy ăn cơm ở Vân Hoa Đài, sau đó cô ấy đi về trước tôi đi nghe hí kịch nên giờ mới về. Mộ dung thanh dịch ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, giờ phút này càng lo lắng. Chỉ sợ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn tâm loạn lên, nói với Lôi Thiếu Công, gọi điện thoại cho Chu Huân Văn, bảo cậu ta phái người hỗ trợ. Lôi Thiếu Công định nói lại thôi, biết anh chắc là không chịu nghe lời khuyên, đành phải đi gọi điện thoại. Lại nói đến uông ỉ Lâm cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia chỉ còn âm thanh máy bẩn. Đối diện cô là một bức gương cao từ trên chạm đất phản chiếu một thân sườn xám đỏ rực diễm lệ, người thông thả dưỡng nghiêng vào bàn trà cao bên cạnh trong gương giống như là một cành hoa, nở rộ kiều diễm phấn trắng son môi trên mặt mỏng. Cô đem ống nghe đặt xuống, chỉ chốc lát nhìn về phía mình trong gương, bật cười một tiếng, chậm rãi chỉnh lại tóc mai, lúc này mới qua phòng khách đi vào phòng trong, nhìn Tố Tố nở nụ cười xinh đẹp. Thật sự xin lỗi, nói chuyện điện thoại lâu như vậy. Tố Tố thản nhiên nói, muộn rồi, nếu uông tiểu thư không còn chuyện gì khác tôi nên trở về. Uông ỉ lâm hé miệng cười, là tôi sơ suất giữ cô ngồi lại lâu như vậy, chỉ lo nói chuyện liên miên. Tôi bảo bọn họ dùng xe đưa thiếu nãi nãi về. tô tố, tố nói, không cần. Quồng ỉ Lâm nói, hôm nay là muốn ở trước mặt cô nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi cùng tam công tử chẳng qua là bạn bè bình thường, mấy lời đồn linh tinh bên ngoài đúng là buồn cười. Thiếu nãi nãi không để trong lòng thì tốt rồi. Người ta thường nói trúng khẩu thước kim, tích hủy tiêu cốt tôi chẳng qua cảm thấy hết đường chối cãi. Hôm nay may mắn được gặp thiếu nãi nãi để giải thích trong lòng tôi cũng khá hơn nhiều. Tố tố nói, Uông Tiểu Thư không cần khách khí như vậy. Cô vốn không thích nói chuyện, lời nói chỉ nhàn nhạt. Uông ỉ Lâm tự mình tiễn cô ra ngoài, liên tục nói muốn bảo tài xế đưa về. Tố tố nói, tôi tự bắt xe trở về Uông Tiểu Thư không cần quan tâm. Uông ỉ Lâm cười nhẹ một tiếng, đành thay cô gọi một chiếc xe kéo. Tố tố ngồi trên xe kéo về nhà, đêm đã khuya trên đường rất yên tĩnh. Xe đi xuyên qua gió mát cô kinh ngạc bần thần. Lúc ở uông gia cách một bức bình phong bằng đàn tử, loáng thoáng nghe thấy một câu cao giọng anh cái đồ không có lương tâm này. Giọng nói mềm mại như giải ngữ hoa, như ngọc bích trong trèo, nghĩ đến người ở đầu dây điện thoại bên kia, nghe xong hẳn là cũng rung động trong lòng trí nhớ đau nhức trầm ngâm, nhớ đến ký ức bấn loạn. Thì ra mình với cô ấy đã từng nói chuyện một lần, rất lâu về trước. Đến giờ chẳng qua xé vết thương cũ, dài một nắm muối lên. Đến cùng, vẫn tự lừa mình dối người. Cuộc đời của anh, muôn ngàn bóng hồng sặc sỡ, mình chẳng qua chỉ là một đóa tô điểm ở giữa rừng hoa ấy. Anh ngẫu nhiên lưu luyến chiếu cố, khiến cô lại hy vọng xa vời. Chỉ vì gánh trên vai cái danh phận này uổng phí cả đời cô cố ý đến trước mặt mình càng tô càng đen. Sự trào phúng chế nhạo này chính là một cuộc điện thoại gọi tới, đắm chìm trong giọng cười quyên rũ, phong quang kiều diễm, chưa từng nghĩ đến cô chỉ ở cách đó vài bước chân. Cô nói với phu xe, làm phiền anh dừng ở phía trước. Phô xe kinh ngạc quay đầu, còn chưa tới mà, cô không nói gì, đưa 5 đồng tiền. Phô xe ngơ ngác một chút, dừng xe, tôi có thể tìm được mà. Không cần tìm, nhìn gương mặt đối phương vô cùng vui vẻ, trong lòng vô cùng vô tận bi ai tiền đối với người bên ngoài, bao nhiêu cũng có thể mang đến vui vẻ hạnh phúc. Dễ dàng như vậy, 5 đồng tiền có thể mua được nụ cười, mà nụ cười của mình thì mong muốn cũng không có được. Tiệm đang định đóng cửa cô gọi một bát khoai sọ từ từ ăn. Ông chủ đi tới đi lui, thu bàn ghế quét dọn bụi bẩn. Bà chủ đang rửa chén trong bếp rửa, vừa rửa chén vừa nói linh tinh lẩm bẩm với chồng. Ông nhìn cái bộ dạng ông đi quét rác như vẽ bùa kiếp trước tôi đúng là mắc nợ ông mà. Cầm tạp dề lao tay, đi tới rằng cái chổi tự mình quét. Ông chủ cười hì hì, gãi gãi đầu rồi đi rửa chén. Cuộc sống vợ chồng, mỗi lời nói cử động bình thường đều hạnh phúc mình vĩnh viễn không thể với tới. Buông thìa xuống, bần thần nhìn. Trong thoáng chốc ngẩng đầu lên, phát hiện người trước mặt lặng lẽ đứng đó chậm rãi kinh ngạc thốt lên. Trương tiên sinh, Trương Minh Thù miễn cưỡng mỉm cười, sau một lúc lâu, mới gọi một tiếng, nhâm tiểu thư. Anh vẫn sưng hô như ngày trước môi tố tố lộ ra nét cười khổ trên đời này, cuối cùng vẫn còn có người nhớ kỹ cô là nhâm tố tố, không phải là tam thiếu phu nhân. Cô lại hỏi, muộn như vậy rồi, sao anh còn ở chỗ này? Trương Minh thủ nói, tôi đi về nhà, đi ngang qua cửa uông ra, đúng lúc nhìn thấy cô trên xe kéo. Anh chẳng qua lo lắng, lại một đường âm thầm hộ tống cô trở về cho nên bảo tài xế lái xe đi theo từ xa. Ai ngờ nửa đường cô lại xuống xe, anh thân bất do kỳ đi theo vào trong tiệm, như là bị chúng tà, không thể rời mắt được. Tố tố nhẹ nhàng than một tiếng, nói tôi không có chuyện gì, anh đi đi. Anh đành phải đồng ý cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài. Một bát khoai sọ nguội lạnh ăn xong trong dạ dày như có tảng đá lớn. Cô như mộng du đứng ở đầu đường, người đi đường thưa thớt dần thi thoảng đèn xe xuyên qua bóng tối. Tiếng chuông xe kéo vang lên, phu xe hỏi, muốn gọi xe sao tiểu thư? Cô mờ mịt ngồi lên xe, lại nghe phu xe hỏi, đi đâu? Đi đâu? Trên đời này mặc dù rộng lớn cũng chẳng biết nên đi nơi nào. Cái gọi là nhà chẳng qua chỉ là lồng giam tinh xảo, khóa cả đời người. Bỗng nhiên nỗi đau bên trong sinh ra dũng khí cô không muốn về cái nhà đó. Dù chỉ có thể trốn thoát một lát cũng được, dù có thể chạy trốn trong nháy mắt cũng tốt lắm rồi. Khách sạn nhỏ, đệm chăn bằng vải bông màu lam khiến cô nhớ lại ngày còn nhỏ, khi đó còn cha mẹ, vẫn còn là đứa trẻ có một mái nhà. Mẹ bận rộn làm việc không thể để ý đến, đành đặt cô lên giường chơi. Tố tố là một đứa trẻ ngoan ngoãn yên tĩnh, đặt lên đệm chăn là có thể ngồi chơi nửa ngày. mẹ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, hôn nhẹ lên chán một cái, nói một tiếng ngoan, một tiếng này có thể khiến cô lẳng lặng ngoan ngoãn ngồi cả buổi sáng. Môi của mẹ mềm mại như còn in trên chán, thời gian nước chảy như một giấc mộng. Còn nhớ ngày mới bước chân vào vũ đoàn, mục Lan tràn đầy tự tin như thế. Tôi muốn làm đại minh tinh, lại hỏi còn cậu thì sao? Khi đó chỉ đáp tôi phải có một ngôi nhà, cơm ngon áo đẹp, vạn người kính ngưỡng, nửa đêm tỉnh mộng ánh trăng như nước tựa như ảo ảnh. Dù cho anh thỉnh thoảng ở bên cạnh vẫn khiến người ta hoảng hốt cảm thấy không chân thực, bây giờ cái không chân thực này cũng tan thành mây khói, thành một giấc mộng đã tàn. Nguyện vọng cả đời chỉ là mong muốn một cuộc sống bình thường, hạnh phúc là được. Ba năm ngắn ngủi ở bên anh giống như đã qua cả kiếp người, định trước một đời người bi thương vô tận. ngoài cửa sổ bầu trời dần biến thành màu sen xanh dần dần thành màu xám bồ câu từ từ hiện lên một vệt màu bạc đêm mặc dù đen tối như vậy trời vẫn phải sáng còn cô vĩnh viễn nằm dưới đáy vực sâu không thấy được bình minh chịu đựng được đến gần giữa trưa mới ra khỏi gian phòng vừa mở cửa ra ngoài hành lang trương minh thù đột nhiên lùi ra phía sau hai bước biểu cảm vừa vui mừng lại lo sợ không yên thấy cô nhìn mình không tự chủ xoay mặt đi chỗ khác Tô Tố hiểu ra, thì ra tối hôm qua anh vẫn không yên lòng, một mực đi theo mình, ở đây suốt một đêm. Anh cứ lụy tình như thế này mục lan làm sao chịu nổi. Cô nắm chặt lấy không cửa, bất lực cúi đầu. Anh cuối cùng mở miệng, tôi lái xe đang ở bên ngoài, tôi bảo anh ta đưa cô về. Dưới chân nhẹ nhàng, giống như đứng trên mây. Thanh âm của cô cũng như sức cùng lực kiệt. Tôi tự mình trở về. Cô chậm rãi từng bước đi ra ngoài, vừa mới đi đến phòng ngoài, vấp vào bậc cửa anh xông về phía trước. cẩn thận đầu váng mắt hoa theo bản năng bám lấy cánh tay của anh thoáng chốc lại nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc phía trước đôi mắt kia là ma chướng bao phủ đời này kiếp này vĩnh thế không cách nào thoát khỏi giam cầm nhâm tố tố tố tố run rẩy ngẩng đầu chỉ nhìn thấy lôi thiếu công sông về phía trước giữ chặt cánh tay của anh tam công tử mộ dung thanh dịch hất tay ra cô cảm thấy thân thể trượt nhẹ bẫng bị anh lôi sang một bên ánh mắt của anh đáng sợ vô cùng bốp một tiếng cái tát dáng thẳng vào mặt trương minh thù giận dữ sao anh lại đánh người trước mắt cô là một mảng trời đất quay cuồng cảm thấy cánh tay của anh dùng sức như muốn muốn bóp chết mình chỉ nói mọi chuyện không liên quan tới anh ấy suốt một đêm lo lắng cả đêm bàng hoàng hoàng sợ cả đêm suy nghĩ lung tung cả đêm điên cuồng tìm kiếm ánh mắt của anh tưởng chừng có thể phun ra lửa cô nói một câu duy nhất vậy mà chỉ là một câu giải vây cho người đàn ông khác anh quan tâm cô quan tâm như vậy quan tâm đến mức suốt đêm chịu đựng muốn phát điên lại chỉ nghe được một lời này Tô yếu yêu ớt nhỏ bé, giống như một du hồn, anh vĩnh viễn không có cách nào bắt được du hồn. Mộ dung thanh dịch thờ hồn hền đe dọa nhìn cô, mà cô không hề hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt anh. Cho tới bây giờ ở trước mặt anh cô chỉ cúi đầu, giờ có dũng khí thế này, cũng là vì một người đàn ông khác. Lôi thiếu công nóng lòng sợ hãi. Tam công tử, buông thiếu phu nhân ra, cô ấy không thở được. Anh lập tức hất tay, cô lảo đảo đứng không vững, trương minh thù xót xa. Không nhịn được muốn đỡ cô dậy bị mộ dung thanh dịch dùng lực đẩy ra. Anh không được chạm vào cô ta. Tố tố đồng thời đẩy cánh tay của anh. Anh cũng đừng động vào tôi. Một tiếng này như lưỡi đao sắc bén, rạch thẳng vào trong tim. Cô quật cường ngoan cố ngửa mặt lên, trong mắt tràn đầy chán ghét. Tố tố không yêu anh, đến cùng cũng không yêu anh. Rõ ràng rõ ràng anh cậy vào quyền thế. Những năm qua trói buộc cuối cùng vẫn không chiếm được, không chiếm được một nửa trái tim tố tố. Anh ở trước mặt cô thất bại thảm hại, không có cách nào ngăn cơn sóng giữ trong lòng. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy cô phải chịu đựng nỗi đau đến tận xương tùy, mỗi lần hy vọng chỉ đổi lại thất vọng lớn hơn, cho đến hôm nay cuối cùng thành ra tuyệt vọng. Trong lòng anh cũng sinh ra tuyệt vọng, câu này của cô như một án tử, dĩ vãng chỉ còn sót lại một tia thử nghiệm, một tia không cam lòng cũng bị cô xóa sạch. Như một người sắp chết đuối anh miến răng miến lợi. Tôi không động vào cô, cả đời này cũng không động vào cô. Chương 9 ý mật huyền thanh, dây cung đàn nói lên suy tư, lời sâu kín như thanh âm cung đàn vỡ nát. Những điều trong sách nhiều vô hạn hận xuân tâm khó mà gửi gắm. Nằm nghe mưa ngô đồng tán loạn, mưa còn chưa hết bóng trăng mờ nhạt mông lung. Một đêm mộng hồn ở nơi nào quay đầu về lại dương diệp lâu. Thời tiết nóng thế này, vì đang mặc đồ nhung từ trên hành lang bên đi tới, người lôi thiếu công đã ra đầy mồ hôi, tiến đến phòng trực ban tiện tay bỏ mũ xuống. Quạt điện trên trần nhà mặc dù đang xoay chuyển cũng chỉ phả ra một trận gió nóng. Vừa mới rót ấm trà lạnh uống thì nghe thấy chuông reo. Người trực ban A một tiếng, nói kỳ quái tiên sinh không ở đây, ai ở trong thư phòng ấn chuông thế. Lôi thiếu công nói, chắc là tam công từ đấy, tôi đi xem một chút. Mộ dung thanh dịch không biết là lôi thiếu công, cúi đầu nói, đem hồ sơ hôm qua cha tôi bảo, lấy ra cho tôi xem qua. Lôi thiếu công hỏi, để một lát nữa đi, hôm nay tam công tử ăn cơm bên này à? Mộ dung thanh dịch lúc này mới ngẩng đầu lên, là cậu, sao bây giờ so với bọn họ cậu còn lắm chuyện hơn thế? Chuyện bếp núc cũng mang lên đây nói, lôi thiếu công nói, cậu cả tháng không về nhà rồi, hôm nay là sinh nhật cậu, về nhà ăn bữa cơm đi. Mộ dung thanh dịch hừ một tiếng, nói, đây không phải nhà tôi à? Cậu còn muốn tôi chạy về chỗ đó? Lôi thiếu không biết rõ câu trả lời còn cố hỏi, thế nhưng cũng sợ nói khéo thành vụng đành phải nói, bên kia gọi điện thoại đến nói tam thiếu nãi nãi mấy ngày nay hình như là bị bệnh cầu cũng nên trở về nhìn một cái đi. Thấy anh không nói gì, biết đã có mấy phần buông lỏng, thế là nói tôi đi gọi xe. Đang lúc hoàng hôn, ánh mặt trời trong sân ngà về hướng Tây, chiếu bóng hoa lá cây cỏ. Trên bàn đá xanh được rội qua nước hơi nóng bốc lên. Dưới thềm hoa huệ nở, để hơi nóng sấy khô tỏa mùi hương nồng đậm. Tố tố ngồi trên ghế mây, xung quanh yên tĩnh, chỉ thấy nóng, nóng đến mức trong người cũng lo lắng. Một chiếc quạt lụa nhẹ nhàng đong đưa chị Tân đi tới nói, trong sân mới tưới nước, chỗ này nóng lắm, thiếu nãi nãi vào trong ngồi đi thôi. Cô lười vận động, cũng lười lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu. Chị Tân hỏi, phòng bếp hỏi ban đêm ăn gì, vẫn ăn cháo sao? Cô nhẹ nhàng gật đầu chị Tân đi, sau một lúc lâu, lại khấp khởi mừng rỡ quay lại nói, thiếu nãi nãi tam công từ trở về. Tài cô có chút run nhẹ trong lòng giống như bị lửa đốt cháy bỏng, anh cuối cùng vẫn trở về. Tố tố đi một đôi giày gấm đế mềm, đi trên sàn nhà im hơi lặng tiếng. Trong phòng khách không có bật đèn, gương mặt của anh ảm đạm trong bóng tối nhìn không rõ. Cô đứng phía xa xa, lẻ loi chơ chọi đứng đó, chờ anh mở miệng. Phía sau là ánh chiều tà mông lung, phát họa ra hình bóng đơn bạc. Anh nhìn thật lâu, cách nửa gian phòng, như cách cả một chân trời. Không thể vượt qua chân trời, anh vĩnh viễn không thể khiến cô vì mình mà nở một nụ cười. Ở trước mặt anh, cô mãi mãi cúi đầu trầm mặc không lên tiếng như vậy. Cảm giác bất lực bao trùm, làm cho anh buộc phải quay mặt đi chỗ khác, mặt không biểu cảm lạnh lùng nói một câu. Nghe người ta nói cô bị bệnh, gọi bác sĩ đến xem chưa. tô tố, tố khẽ gật đầu một cái, trên mặt anh chỉ lãnh đạm ủ rũ, gương mặt cô cũng xám như cho bị phân tâm. Chị Tân cuối cùng nhìn không được hớn hở tam công tử thiếu nãi nãi e lệ không chịu nói muốn báo cho tam công tử tin vui. Anh lập tức quay mặt lại nhìn cô trong mắt cô vẫn chỉ bình tĩnh thờ ơ. Như vậy đứa bé này đối với cô có cũng được mà không có cũng không sao thậm chí là còn chán ghét. Cô không yêu anh cho nên cũng không muốn có con của anh. Mộ dung thanh dịch thậm chí ngay cả dũng khí mở miệng hỏi một câu cũng biến mất chỉ nhìn cô. Trong mắt cô dần dần hiện lên nỗi thê lương đau khổ vậy thì ra là đoán đúng rồi, đứa trẻ này đến không đúng lúc chẳng qua khiến cô thêm phiền não thành sợi dây ràng buộc. Anh không còn chút sức lực nào, lại quay mặt đi, hoàng hôn ngoài cửa sổ nổi lên bốn phía, bóng hoa lẫn cổ thụ lu mờ trời tối. Lôi thiếu công không nghĩ mộ dung thanh dịch ra nhanh như vậy, biết chắc hẳn là không thoải mái, im lặng đi theo anh lên xe. Cuối cùng nghe thấy anh nói, chúng ta đi ăn đồ tô châu Phục vụ ở nghi hâm ký thấy anh tự nhiên như thấy Phượng Hoàng. Nụ cười niềm nở theo anh đi vào, liên tục nói linh tinh tam công tử đã lâu không tới đúng là khách quý, hôm nay có cá mè rất tươi ngon. Vừa quay lại gọi người, vào trong hầm lấy hai hũ nữ nhi hồng ủ 20 năm đi. Nói là ủ 20 năm thật ra cũng là chủ quán nói quá. Nhưng nữ nhi hồng này mùi vị khá được anh cùng lôi thiếu công, hai người uống rượu, lôi thiếu công còn biết tự kiềm chế, mộ dung thanh dịch đã tám phần tránh choáng. Đúng lúc bên trên bầy da cơm lành canh ngọt lại có người đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói tam công tử, hôm nay lại có thời gian tôi làm khách không mời mà đến, phải kính một chén rượu. Lôi thiếu công dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một thân sườn sám thu hương, duyên dáng, chính là hứa trường tuyên. Cô và Cầm Thụy quan hệ vô cùng tốt, Cầm Thụy xem như em gái nhỏ cho nên cũng rất thân quen với mộ dung thanh dịch. Mộ dung thanh dịch say khướt chỉ cười, cô không phải ở nước ngoài du học sao, trở về bao lâu rồi. Hứa trường tuyên nói, mới trở về mấy ngày, tôi nhớ hôm nay là ngày tốt sao anh một mình ở chỗ này ăn cơm thế. Thiếu nãi nãi đâu, lôi thiếu công thấy cô hết chuyện để nói, liền vội hỏi, hứa tiểu thư là trở về nghỉ một thời gian ngắn hay về nghỉ lâu. Hứa trường tuyên nói, ở lâu, sau này cũng không đi nữa. Thấy mộ dung thanh dịch nhìn mình, liền chậm rãi cúi đầu. Mộ dung phu nhân từ phong càng nghỉ mát trở về cầm thủy, duy nghi đều tới gặp bà. bọn nhỏ đều chơi đùa trong sân mẹ con ba người ở trong phòng khách nhỏ nói chuyện duy nghi hỏi hôm nay tam tẩu không tới sao mộ dung phu nhân nói nó thân thể không tiện mẹ bảo nó không cần phải qua cẩm thụy nói con nhìn lão tam bây giờ đúng là cái thằng khốn nạn tố tố như thế này mà nó vẫn còn ở đó làm sằng làm bậy duy nghi nói cũng kỳ quái thật quen biết trường tuyên nhiều năm rồi sao bây giờ anh ba mới nhìn chúng cô ấy cẩm thụy nói chị thấy trường tuyên quá hồ đồ Mộ dung phu nhân lại nói, hứa trường tuyên không hồ đồ đâu, là lão tam hồ đồ. Còn nói, Cẩm Thụy con cũng đừng xem thường hứa trường tuyên. Cẩm thủy trong lòng không vui, mấy ngày sau hẹn hứa trường tuyên ra ngoài uống trà. Thấy cô mặc một bộ sườn xám hoa văn ngầm màu tím nhạt nói, sao phải ăn mặc thế này. Trường tuyên mỉm cười, gần đây cảm thấy thanh nhã một chút mới đẹp. Cầm Thủy liền nói, Trường Tuyên, lão tam nhà chúng tôi cô cũng biết nó sẽ chỉ làm tổn thương cô, đừng có mắc mưu của nó. Trường Tuyên cười nói, chị nói chuyện đó à, gần đây em thường cùng tam công từ ở một chỗ, chẳng qua là ăn cơm uống trà thôi. Cẩm Thụy thấy cô nói như vậy, trong lòng cũng hiểu ra mấy phần, vẫn có chút không vui, chỉ nói, vậy cô tự giải quyết cho tốt đi. qua năm cũ, mộ dung phu nhân nhớ tố tố gần đến ngày sinh, sợ cô một mình bên ngoài không được chăm sóc chu đáo thế là bảo cô chuyển về song kiều ở gần dễ trong nom. Mộ dung thanh dịch về nhà như chuồn chuồn lướt nước, về cái là đi ngay. Thời tiết ngày một ngày ấm áp, tố tố tàn bộ trong vườn. Vừa mới đi qua bờ dầu, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc là duy nghị âm điệu lại có mấy phần tức giận. Anh ba đúng là hồ đồ, mắt thấy tam tẩu sắp sinh thế là không thèm về nhà. cẩm thụy lại nói. Cũng không phải là hứa trường tuyên giữ được nó. Tố tố không muốn nghe lén quay người đi ai ngờ vội vàng xoay người, bụng tự nhiên co rút đau đớn, nhịn không được ôi một tiếng. Cẩm thủy với Duy Nhi vội vàng đi ra bờ dậu xem thấy cô đau đến mức đầu đầy mồ hôi, Duy Nhi hoảng loạn tay chân tam thầu. Cẩm Thụy nói nhìn thế này hình như là sắp sinh rồi, nhanh nhanh đi gọi người. Vừa nói vừa đỡ tô tố, tô tố, tố đau đến mê man. Mộ dung phu nhân mặc dù tâm chấn định nhưng cũng đứng ngồi không yên trong phòng khách. Ngồi chốc lát lại đứng lên, cách một lúc lại hỏi, lão tam còn chưa về à? Duy Nhi nói, lúc này chắc cũng đang vội đến rồi. Cẩm Thụy vẫn bình thường, chỉ nói, mẹ quá bất công, năm đó con sinh tiểu nhị cũng không thấy mẹ thế này. Mộ dung phu nhân nói, cái con bé này ấy đang khi nói chuyện thì ngẩng đầu một cái, thấy mộ dung thanh dịch trở về, sắc mặt tái nhợt thế là an ủi nói, nhìn như vậy vẫn còn sớm, con đừng lo lắng. Tuy là nói như vậy, Mộ Dung Thanh Dịch cũng đứng ngồi không yên, như thú bị nhốt ở đó đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên lầu. Vào đêm bắt đầu mưa qua nửa đêm, mưa rơi càng nặng hạt. Nghe ngoài cửa sổ cây cối cành lá rì rào rung động, gió từ khe hở cửa sổ thổi tới, rèm cửa nặng nề, hơi chập trùng chuyển động. Mộ Dung phu nhân cảm thấy trên người lành lạnh, quay đầu nhẹ giọng gọi người. Bảo bọn họ mở lò sưởi thường đi, tay chân nhẹ nhàng chút, đừng quấy dậy tố tố. Lại nói với cầm thủy, Duy Nhi, hai người các con ngủ trước đi, giờ cũng mệt rồi. Duy Nhi thấp giọng cười, lúc này bảo người ta làm sao mà ngủ được. Dù sao cũng phải đợi họ tắm rửa cho em bé xong ôm ra cho chúng con nhìn một cái mới đi ngủ được chứ. Lò sưởi thường bùng lửa lên, ánh lửa hồng hồng chiếu đến làm cả căn phòng ấm lên. Mộ dung phu nhân thấy Tô tố, tố sức cùng lực kiệt ngủ thật say, mấy sợi sợi tóc dính vào trên mặt chán đầy mồ hôi mịt trên gương mặt trắng như tuyết chỉ thấy hàng mi cong cong đen tuyền như quạt. Ngẩng đầu một cái thấy mộ dung thanh dịch nhìn Tô tố, tố không rời mắt lại khe khẽ thở dài. Y tá ôm đứa trẻ ra, duy nghi bế lấy đầu tiên. Nhẹ nhàng a một tiếng, nói anh ba anh nhìn xem, đứa nhỏ này ngũ quan tinh tế, sau này lớn lên chắc chắn là đại mỹ nhân đó. Mộ dung phu nhân mỉm cười, ông nội của nó đã gọi điện thoại về hỏi hai lần rồi. Cẩm thụy bật cười một tiếng, nói cha cuối cùng cũng được làm ông nội chỉ sợ cao hứng quá vội vàng về ngay ấy. Còn nói, lão tam cậu có phải vui quá nên ngốc luôn rồi không, sao không nói câu gì thế. Duy Nhi lại nói, em biết rồi, anh ấy giận vì là con gái đấy. Mộ dung phu nhân nói, con gái thì có gì không tốt. Sang năm sinh thêm đứa con trai nữa. Còn nói. Chúng ta đừng ở đây nữa, nhớ đánh thức tố tố. Các người cũng nhìn thấy em bé rồi, mau về phòng đi ngủ đi. Đợi họ đi ra ngoài, mộ dung phu nhân dặn dò y tá vài câu, lúc này mới về phòng. Để y tá ôm đứa bé đi, trong phòng yêu tĩnh trở lại, tố tố mê man, chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng nắm chặt tay mình. Bàn tay kia cực kỳ ấm áp, khiến người ta lưu luyến. Cô tưởng là mộ dung phu nhân, mơ mơ màng màng, hàm hồ gọi một tiếng, mẹ. Lại mơ màng thiếp đi. Mộ Dung thanh dịch ngắm nhìn thật lâu tay cô còn nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay của anh, mềm mại, hơi lạnh. Chỉ có lúc này, chỉ có giờ phút này, anh mới có thể không chút kiên kỵ mà nhìn cô cô mới không né tránh anh. Tô tố chịu khổ thế này, cũng chưa từng thổ lộ với anh một câu, thậm chí đối với mẹ còn hơn đối với anh. Bàn tay nắm chặt lâu, dần dần tê dại, anh lại mong ngóng trời vĩnh viễn đừng sáng, thời khắc như vậy, chỉ mong có thể lâu dài hơn một chút, lâu hơn một chút. Mộ dung phong công sự dườm già, ngày thứ ba mới trở về song kiều. Mộ dung thanh dịch đi tới thư phòng gặp chỉ thấy người hầu đứng một bên mài mực, mộ dung phong gác bút thấy anh tiến đến, nói anh đến rất đúng lúc. Mộ dung thanh dịch nhìn thấy trên mảnh giấy viết bốn chữ, nhẹ nhàng đọc lên, mộ dung tĩnh ngôn. Cái này xuất phát từ trong kinh thi tĩnh ngôn tư chi mộ dung phu nhân ở một bên nói, hay quả thực rất hay, nghe văn chương lắm. Hai ngày nay tất cả mọi người đều gọi nó là Niếp Niếp cái nhũ danh này xem ra bọn họ muốn gọi lâu dài đấy. Thân hữu của mộ dung ra rất đông đảo, mộ dung phong xưa nay không thích đại sự phô trương, nhưng lần này vui vẻ phá lệ, mộ dung phu nhân liền tổ chức tiệc đầy tháng cực kỳ náo nhiệt hoành tráng. Niếp Niếp được tố tố ấm ra, để nhóm bạn bè thân hữu nhìn một cái. Mọi người chật chật tán thưởng, Uông ỉ Lâm cũng ở một bên mỉm cười nói, đúng là một tiểu mỹ nhân. Còn nói... Chỉ là nhìn không giống tam công tử lắm, đều được di truyền nhan sắc từ mẹ Duy nghi nói ai bảo không giống, nhìn cái mũi cao cao này, giống anh ba nhất. Quồng ỉ Lâm cười nói, nhìn cái miệng lưỡi vụng về của tôi kìa tôi cũng không có ý gì đâu. Chỉ thấy Tô Tố, tố liếc mắt nhìn, hai con mắt đen trắng tách biệt ánh mắt lạnh lùng, chẳng biết tại sao lại khiến cô ta khẽ giật mình, chợt cười nói, tam thiếu phu nhân đừng để trong lòng, cô biết tôi không giỏi nói chuyện mà, mở miệng là nói linh tinh. Yến hội đến đêm khuya mới giải tán, mộ dung thanh dịch đưa khách lên lầu xong, đi đến phòng của con bé con nhìn nó một cái, rồi lại vào phòng ngủ. Tố tố còn chưa ngủ thấy anh bước vào, một đôi mắt đen như mực vắng vẻ, nhìn anh chằm chằm, không giận không oán, lại khiến anh cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Cuối cùng hàn khí bốc lên, theo bản năng nổi giận. Cô không cần nhìn tôi như vậy, tôi đã nói không động vào cô thì cả đời này sẽ không động vào cô. Mắt của cô tĩnh lặng như nước bình thản không lay động. Hồi lâu chậm rãi cúi đầu như bình thường, giống như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng anh hận cô, cô đối với anh như vậy, phá hủy tất cả của anh. Nửa đời sau cũng sẽ tuyệt vọng cùng tàn khốc vô tận thế này. Cô bước anh đến đường cùng, cuối cùng làm cho anh lạnh lùng nói một câu. Cô đừng tưởng có thể như ý, xem tôi như đồ đần. Tố tố một lần nữa đưa mắt lên nhìn, vẫn là ánh mắt lạnh lẽo như tuyết mới dưới trăng, lạnh cả lòng người. Cuối cùng mở miệng anh đang nghi ngờ em. Anh biết cô hiểu sai ý, nhưng nhìn cô nước mắt lã chả như thế cuối cùng lại làm cho anh vô cùng thống khoái, càng thêm kiên quyết. Cô chọc đến lửa giận trong lòng, anh thà rằng để cô hận còn hơn là để cô nhìn anh với ánh mắt đó, ánh mắt xuyên thấu qua thân thể, nhưng nhìn qua hư không. Đối với anh cái này cũng không là gì, thà rằng cô hận, dù là hận đến mức khi sâu vào trong lòng càng tốt cô tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn như vậy, làm cho tâm của anh đã chết rồi, dù sao cũng đã rơi vào địa ngục chịu đủ dày vò. Vậy thì sẽ khiến cô hoàn toàn hận hận đến mức ghi nhớ, hận đến mức vĩnh viễn không quên được anh dù chẳng còn dấu vết gì trong lòng. Mộ dung thanh dịch bật thốt một câu, không sai tôi chính là nghi ngờ cô, nghi ngờ đứa bé kia tính cả đứa 6 năm về trước chắc gì đã là con tôi. Toàn thân run rẩy nỗi đau lớn nhất trong lòng lại bị anh xem như một âm mưu. Thì ra trong lòng anh cô là thứ không ra gì như thế. Sát vách tường vang lên tiếng con khóc tất cả là do cô sai, cuối cùng, một tia tôn nghiêm anh cũng không cho giữ lại, anh ác độc như vậy, tùy ý trà đạp, sau đó còn có thể máu lạnh tàn khốc nói ra một câu như thế. Tiếng bé con khóc càng lúc càng lớn, tô tô tuyệt vọng nghiêng đầu đi, thà đừng đưa cô đến cuộc đời này, thì ra từ khi còn nằm trong tã, chờ đợi cô chỉ là sự sỉ nhục. Bị chất vấn như thế, vậy mà anh có thể chất vấn cô như thế. Tiếng con khóc vang lên dữ dội, từng tiếng nức nở the the cắt đứt ruột gan, nước mắt tràn khỏi khóe mi cô nhẹ nhàng lắc đầu trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Sắc mặt kia làm mộ dung thanh dịch co rút đau đớn trong lòng, dường như có sự cảm bất thường, anh nhào lên giữ lấy tay tố tố. Cô liều mạng vùng vẫy, anh không chịu buông ra, cô dùng sức cắn mạnh vào bàn tay anh, máu thanh mặn chảy vào môi, anh vẫn gắt gao giữ chặt cô không chịu buông tay. Cuối cùng vùng được một tay ra, dùng sức sơ lên. Bóp một tiếng in một mảng đỏ bừng trên mặt anh cô ngơ ngẩn. Anh cũng ngây ngốc dần dần buông lòng tay ra cô đột nhiên quay người lao ra ngoài cửa. Anh đuổi theo cô ngã xuống bậc cầu thang, mỗi một bước đều trống không, mỗi một bước đều rơi xuống, đau đớn đến chết lặng chỉ còn lại tuyệt vọng. Cô thà chết thà chết còn hơn sống thế này, sống để chịu đựng tủi nhục chất vấn, sống để tiếp tục đối mặt anh. Anh đối xử với cô như vậy thà rằng chết đi còn hơn. Hành lang phía trước ô tô còn đang đỗ để tiễn khách lái xe vừa mới xuống xe còn chưa kịp tắt máy. Cô đẩy lái xe ra rồi lao lên, chỉ nghe thấy một tiếng cào thê lương cuối cùng tố tố. Một chân đạp ga, xe lao thẳng đi, như một con bướm màu đen. Dầm một tiếng, đâm vào cây ngân hạnh già cỗi. Ngân hạnh vừa mới ra lá, đèn đường nhoáng lên tia sáng, lá rơi là tả như những cánh quạt xanh, như một cơn mưa màu lam đổ xuống. đau đớn ập đến từ bốn phía bóng tối vô tận chôn vùi tất cả cô chỉ kịp lộ ra một tia vui vẻ mỉm cười cuối cùng đêm dài vĩnh viễn chờ đợi không đến được bình minh trong phòng ngủ bật một chiếc đèn ánh sáng mông lung như mắt tràn lệ mờ tiếng bước chân lộn xộn đánh thức cơn hoảng loạn như một đứa trẻ lạc đường không tìm thấy đường ra hoảng loạn tuyệt vọng đau khổ anh nhìn chằm chằm gương mặt bác sĩ Bác sĩ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của mộ dung thanh dịch, mộ dung phu nhân chậm rãi hỏi cuối cùng thế nào, các người nói thật đi. Đầu chảy máu trong, chúng tôi không cầm được máu. Mộ dung thanh dịch hỏi ông là có ý gì? Trong mắt của anh chỉ có tơ máu quấn quanh như ác mộng tuyệt vọng, bác sĩ cảm thấy lạnh người. Mộ dung phu nhân nhẹ nhàng nắm chặt tay anh, nói con ngoan, đi nhìn con bé một cái đi. Duy Nhi không nhịn được dùng khăn tay che miệng, bật khóc thành tiếng. mộ dung thanh dịch khẽ lắc đầu một lúc lâu sau lại như phát điên hất tay mộ dung phu nhân tay lảo đảo đầy cửa phòng cẩm thủy thấy anh suýt chút té ngã bước tới dìu anh cũng bị đầy một cái lảo đảo một cánh tay của tố tố vô lực rũ xuống bên giường trong phòng tĩnh lặng có thể nghe được tiếng túi truyền dịch nhỏ giọt anh nâng bàn tay ấy lên trịnh trọng chậm rãi áp vào mặt mình trên mặt tố tố đã không còn một tia huyết sắc lông mi có chút rung động như nhụy hoa yếu ớt trong gió Từng nhịp thở rút cạn hồ hấp giống như một con dao nhỏ, từng dao từng dao chậm rãi cắt từng màng lục phủ mũ tạng Anh chưa từng cảm thấy lạnh bút đến thế này, lạnh như ở trong hầm băng, máu chảy trong người đều ngưng tụ thành đá. Thà rằng là anh, là anh phải đối mặt với cái chết còn tốt hơn bắt anh đối mặt với cô thế này. Tàn khốc như vậy, tố tố tàn khốc như vậy, lấy cái chết để phản kháng cô thà chết cũng không nguyện ý lại đối mặt với anh. Tâm hóa cho tàn. Thì ra là thế tố tố thả chết cũng không muốn thấy anh lần nữa. Sự thừa nhận này làm anh đánh mất lý trí, chậm rãi cúi đầu tuyệt vọng thống khổ. Anh cầu xin em, cả đời này anh chưa từng cầu xin người khác thế nhưng anh cầu xin em, cầu xin em nhất định phải sống. Anh đồng ý để em rời đi, anh đồng ý với em, sau này anh cũng sẽ không xuất hiện trước mặt em. Dù đời này kiếp này anh vĩnh viễn không thể gặp lại em nữa, anh chỉ cầu xin em sống thôi. Chương 10, Hồi cuối Trang tịch tương phùng, tiền quân hồng lệ ca kim lâu. Y trung tăng hứa, dục cung suy hoa khứ. Trường ái Hà Hương, Liễu Sắc Ân Kiều Lộ, Lưu Nhân chú, Đạm Yên Vi Vũ, Hiếu Ca Song Thê Sĩ. Trời cuối cùng cũng sáng, mùa hạ nửa đêm mưa nặng hạt, thanh âm dần dần yếu ớt đến khi không thể nghe thấy nữa. Ngoài cửa sổ chân trời xám xanh một góc, dần dần trắng bạch nhạt thành màu khổng tước lam, dần dần chảy ra màu ửng đỏ. Nửa bầu trời im hơi lặng tiếng tở ra mấy áng mây trôi. Lung linh như kim sắc dệt trên gấm ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt ngoài cửa sổ cây cối bốn phía che lấp như nước ánh nắng từ cành lá xôm xuê dọi xuống từng sợi như mấy cánh tay rụt rè thăm dò ghé vào cửa sổ dưới cửa trên bàn trà cao đặt một chậu hoa lan hương thơm sâu thảm thấm vào ruột gan như có như không quanh quần không dứt tôi khẩn trương ôm lấy cánh tay của mẹ hỏi sau đó thì sao sau đó Mẹ lại rơi vào trầm tư, ánh mặt trời chiếu vào một bên mặt của mẹ, bóng dáng mỹ lệ khiến người ta hơi khó thở. Tôi ôm tay mẹ thật chặt giống như sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh tưởng tượng, buông lòng tay, mẹ sẽ một lần nữa biến mất như trong câu chuyện xưa. Chắc chính ngồi một bên ghế salon, biểu cảm cũng khá khẩn trương, anh giống tôi, lần đầu tiên cùng mẹ gần gũi như thế này. Hai người chúng tôi đều muốn níu giữ. Mẹ nói, sau đó mẹ hôn mê sâu, bác sĩ kết luận là không có khả năng tỉnh lại, cuối cùng cha con tuyệt vọng, cũng chấp nhận buông tay. Tôi cả giận nói, cha dễ dàng buông bỏ như vậy à. Mẹ mỉm cười, đôi mắt ôn hòa như thủy tinh trong trèo. Mẹ cười lên thật đẹp, mẹ nói khẽ ai mà biết hơn một tháng sau mẹ mới tỉnh lại, chờ sau khi tỉnh lại, mẹ yêu cầu ly hôn, cha con đồng ý. Là bà nội con làm chủ, đối ngoại tuyên bố mẹ đã chết cho mẹ một thân phận khác thu xếp suốt ngoài. tôi ngửa mặt nhìn mẹ giống như tất cả những đứa trẻ khác trên đời ngưỡng vọng mẹ mình trên mặt mẹ thong dong bình thản lòng tôi tràn đầy vui vẻ tôi nói mẹ mẹ làm đúng lắm cha vĩnh viễn không đáng được tha thứ còn nói mẹ mẹ không nói dối được đâu trên đời chị em họ nào có cùng họ với mẹ mẹ nói chuyện con đã nghi ngờ rồi mẹ mỉm cười cúi đầu vẫn giữ thói quen cúi đầu đó chắc chính nhớ tới cửu trương cơ đề tự liền hỏi mẹ vậy còn phương mục lan kia đâu Mẹ bình thản nói, mẹ cũng không biết sau khi xuất ngoại đã cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè rồi. Tôi lại nghĩ tới, mẹ lần này cha phái người đón mẹ về, chắc chắn là không có ý tốt mặc kệ cha nói ngon nói ngọt thế nào mẹ cũng đừng để ý. Bây giờ mẹ tự do cha việc xấu loang lổ không thể tha thứ, huống hồ lại còn có phu nhân. Mẹ nói, lần này cha con tìm được anh con về mới phái người đi đón mẹ. Tôi nhìn chắc chính là mặt quỷ thật thú vị, cô đơn nhiều năm như vậy, đột nhiên có anh trai cảm giác thật sự kỳ diệu. Mẹ lại vui mừng nắm tay anh, cha con tìm được con là điều mẹ vui nhất, năm đó mẹ nhẹ nhàng than một tiếng, năm đó mẹ thực sự bất đắc dĩ về sau lại nghe nói trong giọng nói của mẹ vẫn còn nghẹn ngào. Trời có mắt rồi, cha con nói năm đó cô nhi viện nhầm người, mẹ như đang nằm mơ vậy. Nước mắt của mẹ nóng hổi rơi trên tóc tôi, mẹ chậm rãi vuốt mái tóc dài của tôi ấm áp nói. Niếp niếp con lớn thế này rồi lần trước thấy con đã là từ năm ngoái cha con mang con ra nước ngoài, mẹ từ khách sạn bên kia đường nhìn con một cái. Con không trách mẹ sao? Mắt của tôi muốn rơi xuống, bật thốt lên nói, đều là do cha sai mới khiến cho mẹ rời đi. Trong mắt mẹ cũng ngấn lệ nhẹ nhàng nói, không ngờ còn có một ngày ba người chúng ta ngồi nói cả một đêm thế này, hai đứa không mệt à? Tôi nói con không buồn ngủ. mẹ nhất định mẹ mệt mỏi rồi mẹ ngủ một chút chờ mẹ tỉnh dậy chúng ta trò chuyện tiếp trác chính cũng nói mẹ mẹ nghỉ ngơi một lúc đi mẹ tay trái nắm tay trác chính tay phải nắm tay tôi nhìn chăm chú chúng tôi một lúc lâu nói vậy các con cũng đi ngủ đi tôi làm sao ngủ được nằm trên giường lật qua lật lại nửa ngày rốt cục chạy đến phòng trác chính gõ cửa quả nhiên anh cũng không ngủ tôi đáng thương hỏi anh em có thể vào nói chuyện cùng anh không anh cưng chiều vuốt vuốt tóc của tôi nói đương nhiên có thể tôi leo lên trên ghế salon khoanh chân ngồi xuống cái tư thế này rất không quy củ cho nên xưa nay cha không thích nhìn thấy tôi đột nhiên sinh ra chán ghét cái gia giáo quy củ 10 năm này cho nên hết lần này tới lần khác hờn dỗi muốn ngồi như vậy tư thế ngồi của trác chính vẫn là tư thế của quân nhân thẳng tắp nghiêm chỉnh giống y như cha tôi bò trên ghế salon ôm lấy tấm nệm êm đột nhiên mờ mịt lại muốn khóc anh ơi Mẹ phải làm sao bây giờ lần đầu tiên tôi gọi một tiếng Anh chắc chính chấn động mạnh một cái, rũi hai tay ra ôm tôi, sau đó an ủi nói, sẽ có cách mẹ đã trở về rồi, chúng ta nhất định có thể nhìn thấy mẹ thường xuyên hơn. Anh còn nói rất nhiều lời dỗ dành, tôi dần dần chấn định lại, anh ôn hòa hỏi, em có đói bụng không? Đã hơn 10 tiếng đồng hồ không ăn cái gì vào bụng rồi, dạ dày thật sự rỗng tuếch. tôi nhẹ nhàng gật đầu, anh nói, anh làm điểm tâm cho em ăn, em ăn no rồi, tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Phương thức khuyên người của anh quả thật đúng là đặc biệt, anh pha một bình trà ngon, lại cầm một hộp bánh bích quy đến, tâm tình của tôi quả thật dần dần tốt lên. Nắp hộp bích quy quá chặt, mở không ra, chắc chính muốn giúp tôi lại hết lần này tới lần khác muốn khoe khoang khả năng, tiện tay cầm dao găm thụy sĩ trên tay anh, dùng sức nạy ra, chỉ nghe "bành" một tiếng vang nhỏ, cái nắp bật mở ra, dao trong tay lại thất thủ trượt qua phía dưới cổ, chỉ cảm thấy có chút lỏng lẻo, dây chuyền trên cổ trượt xuống, cái mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc bụp một tiếng rơi trên mặt đất. Tôi ảo não ngồi xổm xuống nhặt lên, chắc chính hỏi, tinh xảo giống cái kia của anh, là mang theo từ nhỏ à? Tôi nói, là của ông nội, để lại, trước khi lâm trung ông đã không thể nói nên lời, đến phút cuối cùng chỉ nắm chặt cái này, gọi em một tiếng tĩnh bà nội liền đem cái mặt dây chuyền này đeo lên cho em. Nhưng mà cái này không giống cái kia của anh, cái mặt dây của em là bị bịt kín, không mở ra được. Chắc chính đột nhiên a một tiếng, tôi cũng nhìn thấy, mặt dây chuyền bị rơi hỏng lộ ra một khe hở trong suốt, bên trong hình như là có đồ vật gì đó. Tôi nghĩ ngợi, nhìn qua chắc chính một cái, chắc chính hiểu ngay tôi đang suy nghĩ cái gì, nói, không được, đã làm hỏng đồ kỷ niệm lão nhân ra để lại rồi. Tôi nói, dù sao cũng là việc xấu rồi, phải đưa đến công ty châu báo sửa chữa, không bằng chúng ta nhìn thử một cái xem bên trong là cái gì. Dùng mũi dao nhẹ nhàng đẩy một cái là mở được hai chúng tôi giật mình ngồi ở nơi đó. Bên trong mặt dây chuyền có dán một tấm ảnh chụp người trong ảnh lặng lặng mỉm cười. Bởi vì niên đại xa xưa ảnh chụp đã có chút ố vàng thế nhưng đó là một nụ cười diễm lệ như hoa nở rộ. Một đôi mắt trong trẻo tĩnh như nước mùa thu cảm giác có thể nhìn thấu mọi sự tình trong lòng người. Tôi kìm lòng không được nói thật là đẹp. Trong nhà có rất nhiều ảnh chụp bà nội tôi lúc trẻ luôn là dáng vẻ ung dung hoa quý. Nhưng người con gái trong tấm ảnh cũ này có một nét tươi đẹp khiến người ta không thể thở nổi, như ánh nắng mặt trời tháng 6, ấm áp và rạng rỡ Người ấy và bà nội là người của hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi lặng lặng nhìn chăm chú lên người phụ nữ trên bức ảnh cũ chắc chính nhẹ nhàng đặt tay lên vai, để tôi đóng lại mặt dây chuyền kia nói chúng ta không thể kinh động nữa. Tôi không thể ngờ rằng bên trong sinh mệnh của ông nội còn có một đoạn quá khứ này đi qua, những chuyện không rõ ràng trước kia hẳn lại là một câu chuyện cũ khác. Chúng tôi ăn xong điểm tâm, vì suốt đêm chưa ngủ nên tôi cực kỳ mệt mỏi trong đầu rối bời, bộ não muốn đỉnh công. Chuyện cũ của cha mẹ đã khiến tôi sức cùng lực kiệt tôi thực sự không thể suy nghĩ tiếp về một góc của tảng băng chìm khác được nữa. Tôi trở về phòng của mình ngủ một giấc khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều. Mẹ còn chưa thức dậy, tôi đi xuống lầu trong phòng khách yên tĩnh, tôi vừa đi xuống thì nhìn thấy cha. Cha ngồi ở chỗ sâu nhất trên ghế sofa, trên cái gạt tàn thuốc có một điếu thuốc lá đã hóa cho tàn hơn phân nửa. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cha có biểu cảm thế kia chỉ xa xa bần thần nhìn vào làn khói trắng, trong mắt đau khổ mà vô vọng giống như đã thiêu dụi cả mạng sống. Cha ngồi ở đó không nhúc nhích như là có thể ngồi đó suốt đời. Tôi nhìn thấy chủ nhiệm sử đi tới, nhẹ nhàng gọi một tiếng tiên sinh. Lúc này cha mới ngẩng đầu lên chủ nhiệm sử nói anh nên đi thôi Cha ừ một tiếng quay mặt nhìn thấy tôi liền hỏi mẹ con ngủ rồi Tôi gật nhẹ đầu cha nhìn tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy cha nhìn tôi ôn hòa như thế Cha nói đợi mẹ con tỉnh dậy con cùng chắc chính hai đứa ở cùng với mẹ con một chút Tôi nghĩ tới mẹ đã phải chịu đủ loại đau khổ thế là nói con tự biết Nếu là bình thường tôi có khẩu khí khiêu khích thế này nhất định chọc cha nổi giận nhưng lần này cha chỉ thở dài Lúc này chắc chính cũng xuống lầu cha nói chuyện với anh cũng không có quá nhiều lời chỉ căn dặn anh chăm sóc mẹ cho tốt. ngay tại lúc đang nói chắc chính đột nhiên nghẹn ngào gọi một tiếng tiên sinh. Anh vẫn còn chưa quen sửa đổi cách xưng hô. Cha khẽ trao mày nhưng lập tức cũng cảm giác được điều gì, đưa tay lên lau, một tay đầy máu. Chủ nhiệm sử vội vàng giúp cha ngửa đầu lên, người hầu vội vàng đưa khăn tay tới. Cha dùng khăn tay đè lên mũi, nói không sao chắc dạo này thời tiết khô nóng nên mới bị thế này. Trên vạt áo cha toàn là tiêm máu li ti, chủ nhiệm sử mười phần bất an, nói, mau gọi điện thoại, gọi bác sĩ trình đến đây đi. Cha nói, các người kỳ lạ thật, chỉ chảy máu mũi thôi huy động nhân lực làm cái gì. Buông khăn tay xuống nói, cậu nhìn xem, ổn rồi. Chủ nhiệm lương thấy đã cầm được máu, quả nhiên hơi yên tâm. Người hầu lấy áo đến cho cha thay, chủ nhiệm sử đến cùng nhịn không được nói tiên sinh, nếu không thì hủy bỏ lịch trình hôm nay của anh đi. Thời tiết nóng thế này, cha nói. Thời tiết nóng thế này, người ta cũng phải chờ tôi ở đó, vậy sao tôi có thể hủy bỏ được? Quay đầu nói với tôi, ban đêm cha tới, con cùng anh con ở đây với mẹ hai đứa. Tôi gật đầu đồng ý, cha đi chưa được bao lâu, mẹ cũng đi xuống lầu. Mẹ cũng không ngủ ngon thế nhưng nhìn thấy tôi với chắc chính, lập tức ôn nhu tươi cười, ngồi xuống cùng chúng tôi ăn một bữa trà trưa. Tôi giống như một viên kẹo đường xoắn bám dính lấy mẹ, không ngừng nói chuyện, mẹ luôn mỉm cười lắng nghe. Trên vô tuyến vang lên thanh âm quen thuộc của cha tôi, phía sau cũng là kiến trúc quen thuộc. Mẹ nhìn bóng dáng của cha phía xa xa trên màn hình, chắc chính cũng quay mặt lại nhìn, tôi cười nói một câu đùa dí dỏm, trời nóng thế này, mộ dung tiên sinh vẫn phải đứng dưới mặt trời gay gắt đọc diễn văn lời nói còn chưa xong, chỉ thấy thân thể của cha trên màn hình rung nhoáng một cái, đột nhiên ngã nhào về phía trước. Micro trên tay cũng rơi xuống, phát ra âm sắc nhọn chói tai. Toàn quảng trường lúc này mới vang lên tiếng la thất thanh tôi kinh hãi đến mức quên cả kêu lên, chơ mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn ồn ào trong màn ảnh. Người hầu vội vàng xông về phía trước, ống kính bị vô số bóng lưng ngăn trở thanh âm huyên náo không nghe được gì nữa. Tín hiệu cũng bị cắt đứt, nháy mắt chỉ còn màn hình nhấp nhoáng lập lòe, im hơi lặng tiếng một cách tăm tối, bóng tối dường như nuốt chừng tất cả. Sau khi cha xảy ra chuyện, mẹ tôi suýt nữa té xỉu tôi cũng không còn suy nghĩ được gì. May mắn là chắc chính 10 phần chấn định ít nhất là chấn định hơn tôi mấy lần, trong khoảnh khắc đó anh bình tĩnh an ủi tôi và mẹ. Sau đó quyết định nhanh chóng gọi điện thoại cho người hầu yêu cầu được đến bệnh viện. Lúc chúng tôi nhìn thấy cha, hình như cũng đã bình yên vô sự, thần sắc rất bình tĩnh nửa nằm nửa tựa trên giường bệnh. Phòng bệnh chuyên dụng rộng rãi sáng sủa giống như là một căn hộ xa hoa bình thường. Nếu không phải trong phòng có mùi thuốc nồng nặc khó để người ta nghĩ đây là một phòng bệnh. Mẹ đứng ở bên cạnh tôi, trên người mẹ tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, nhạt dễ ngửi, không phải nước hoa cũng không phải hương hoa, không phải hoa lan không phải xạ hương, như có như không, quanh quần tre bớt mùi thuốc nước. Lúc mẹ đi đến gần, tôi thấy rõ sắc mặt của cha, như bầu trời sáng tỏ trở lại sau khi sương mù tan hết. Cha quay sang hỏi tôi, sao mấy người lại tới rồi? Khẩu khí giống như là đang trách móc, tự nhiên lại hù dọa mẹ các con. Bác sĩ nói cha cần phẫu thuật ngay lập tức. Tôi rất lo lắng, không phải là không có nguy hiểm, nhìn vẻ mặt của những người kia, như biểu cảm của Lâm Đại Địch là biết. Cha có lời muốn nói với bọn họ thế là tôi cùng chắc chính đưa mẹ vào phòng nghỉ. Qua một lúc lâu, cha phái người đến gọi chúng tôi. Tôi cứ tưởng là cha muốn giao phó riêng với chúng tôi mấy lời ai ngờ trong phòng còn có bộ trưởng lôi cùng hoác tiên sinh. Chúng tôi lẳng lặng đi vào đứng bên cạnh giường bệnh, cha dùng một ngón tay chỉ vào chúng tôi, nói, nhiếp nhiếp thừa nhỏ nghịch ngợm, cũng may các anh cho tới bây giờ đều chịu đựng coi nó như con gái mà đối đãi tôi rất yên tâm. Cha dừng lại một chút còn nói, tôi giao phó trách chính cho các anh. Hai người bọn họ đều quá sợ hãi, lúc này lập tức đứng lên, bác hoác gọi một tiếng, thanh dịch. Cha nói, nó từ nhỏ không ở bên cạnh tôi, không được quản giáo. Tôi chỉ hy vọng các anh đối đãi với nó như đối đãi với con của mình, thay tôi dạy bảo nó. Bác lôi nói tiên sinh, anh lo quá rồi cái này, bảo chúng tôi làm sao xứng đáng chứ. Cha khe khẽ thở dài, nói kỳ thật tôi chỉ hy vọng nó có thể sống như người bình thường, cho nó làm điều nó muốn, bình tĩnh hạnh phúc mà sống. Cha quay mặt lại nhìn chúng tôi, ánh mắt cưng chiều ôn hòa, giống như hai chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ. Tôi cuối cùng cũng hiểu được thật ra trong lòng cha cha cũng cực kỳ mệt mỏi. đợi mọi người đều rời đi cha mệt mỏi nhắm mắt dưỡng sức lúc này mẹ đến bước chân của mẹ nhẹ vô cùng thế nhưng cha lập tức mở mắt như có được giác quan thứ sáu vậy cha nhìn mẹ mỉm cười một cái mẹ cũng mỉm cười nụ cười của mẹ tựa như viên giả minh châu cả căn phòng đều đột nhiên sáng tỏ cha nhẹ nhàng nói xin lỗi em trong mắt mẹ mơ mơ màng màng hiện lên hơi ẩm nước mắt lã chã rơi xuống mẹ nói em hiểu rồi Họ chỉ nói vỏn vẹn ba chữ thế nhưng giống như nói xong câu chuyện ngàn vạn lời, bốn mắt nhìn nhau trong ánh mắt chỉ có một tia hạnh phúc an tường. Nụ cười của cha dần dần ấm áp như ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ Cha vươn tay ra, mẹ cũng nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay ấy. Bọn họ cứ cầm tay nhìn nhau như vậy giống như muốn nhìn tới lúc thiên hoang địa lão. Tôi quay đầu lại chắc chính cũng nhìn tôi, anh nhẹ nhàng đi tới kéo tôi. Chúng ta đi thôi. Tôi còn muốn nói gì nữa nhưng anh đã nửa đẩy nửa kéo tôi ra ngoài cửa thuận tay đóng cửa phòng bệnh lại. Tôi mắt trợn trắng nhìn anh, nhìn anh chằm chằm. Anh bóp nhẹ cái mũi của tôi. Em không cảm thấy chúng ta ở đấy quá dư thừa à. Anh kéo tôi thuận theo hành lang đi ra ngoài, khí trời rất nóng, mặt trời chiều chiếu vào qua tấm kính thủy tinh ấm áp in dấu trên cơ thể. Ngoài cửa sổ có thể nhìn được thảm cỏ phía xa xa, có hai đứa trẻ con cười tâu toét đang chơi đu dây, đúng là trẻ nhỏ bị bệnh ở trong bệnh viện cũng có thể chơi vui như vậy. Trên đầu chúng nó, bầu trời xanh thẳng, một mảng như màu ngọc bích muốn nước xuống, giữa không trung hoàng hôn rất đẹp lúc đầu đỏ thẫm, sau đó chuyển sang cam tiếp đến từ từ loang thành màu tím hạ xuống, gợn sóng vàng son. Hoàn chính văn, cuối cùng cũng xong phần chính văn, về đôi mộ dung thanh dịch và nhâm tố tố thì coi như viên mãn rồi. Nhưng hồi cuối này có một chi tiết đọc xong tự dưng muốn rơi nước mắt, quản thắt trong lòng. Đó là khi tĩnh ngôn làm rơi hỏng mặt dây chuyền ông nội để lại, lộ ra bức ảnh cố nhân. Lúc đầu không để ý, mãi về sau mới nghĩ ra, tại sao trước khi mất mộ dung phong tay nắm chặt mặt dây chuyền, chỉ gọi một chữ tĩnh, để cần chi đeo lên cho mộ dung tĩnh ngôn. Năm xưa mộ dung phong đặt tên cho Niếp Niếp. Chữ tĩnh trong tĩnh ngôn là một dạng viết khác của chữ tĩnh trong tĩnh nguyền cả sinh mệnh của mộ dung phong mang theo hình bóng của tĩnh huyền cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đây là đoạn ký ức đau khổ nhất hối hận nhất không thể nào quên nhất của thiếu soái mộ dung bái lâm năm nào. Anh đã từng cõng ai chưa? Chưa đây là lần đầu đấy. Vậy anh phải cõng em cả đời. Được anh cõng em cả đời. Hoàn chính văn, phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cục đọc chuyện.com